Thực mong Bạch Nguyệt Khê bọn họ liền tới đến office building bên này, tiểu binh mang theo Bạch Nguyệt Khê đi vào một gian phòng họp. Một cái thực văn nhã nam tử ở phòng họp cửa đứng, nhìn đến tiểu binh mang theo Bạch Nguyệt Khê bọn họ hướng hắn đi tới, chạy nhanh hướng bọn họ đi đến. Ngài hảo, xin hỏi ngài chính là Bạch Trung tướng đi. Nam tử đứng cách Bạch Nguyệt Khê một mét xa địa phương, hướng Bạch Nguyệt Khê hành quân lễ. Bạch Nguyệt Khê trở về một cái lễ, mỉm cười nói, ta là... Tổng tư lệnh cùng với mặt khác đoàn trưởng bọn họ đang ở chờ đợi ngài, mời theo ta tới. Hảo! Bất quá không biết có thể hay không làm vị này giúp ta xem một chút hải tử. Bạch Nguyệt khê gật đầu, chỉ vào dẫn đường binh lính đối nam tử nói. Nam tử cũng đang có ý này, cho nên khiến cho binh lính mang theo mặt tử lê 4 cái hải tử đi phòng khách. Binh lính được lệnh, mặt tử lê bọn họ cũng biết bọn họ không thể ở chỗ này quá làm cản cho nên liền tùy binh lính đi phòng khách. Bạch Nguyệt Khê tắc tùy nam tử tiến phòng họp, môn vừa mở ra, Bạch Nguyệt Khê liền cảm nhận được một cổ lửa nóng ánh mắt nhìn chính mình. Bạch Nguyệt Khê mang theo tự tin mỉm cười đi vào đi, đối với những cái đó ánh mắt, nàng chấn tĩnh tự nhiên. Theo nam tử đi đến một cái bốn năm chục tuổi, an mặc quân chàng trung niên nam nhân bên cạnh. Nói vậy ngươi chính là Tây Nam quân khu hùng ứng chiến đội đội trưởng, cũng là lần này tiếp nhận phó tư lệnh trước Bạch Trung tướng. Kinh khu tổng tư lệnh trịnh ái quốc nhìn Bạch Nguyệt Khê cảm giác có chút khó tiếp thu, này cũng quá tuổi trẻ, nếu không phải xem qua nàng tư liệu, còn tưởng rằng nàng là vừa ra xã hội sinh viên. Ngươi hảo, ta là Bạch Nguyệt Khê, là lần này tiền nhiệm kinh đô quân khu phó tư lệnh Bạch Nguyệt Khê. Bạch Nguyệt Khê cấp trịnh ái quốc kính một quân lễ, lớn tiếng nói. Bạch đồng chí ngươi hảo, ta là này quân khu tổng tư lệnh, trịnh ái quốc. Hy vọng chúng ta về sau ở chung vui sướng. Trịnh ái quốc cũng túi chào, đối với cái này quân hàm so với hắn cao nữ nhân, hắn không dám xem thường nàng. Phải biết rằng ở cái này hòa bình niên đại quân công chính là rất khó tích quốc, mà tuổi này nhẹ nhàng nữ nhân, cư nhiên có thể bỏ đến trung tướng, này cũng không phải là chỉ dựa vào bối cảnh là có thể được đến. Cho nên trịnh ái quốc đối Bạch Nguyệt Khê thái độ vẫn là thứ tốt. Ở chung Bui Sướng, ta tới vì các ngươi giới thiệu một chút vị này Bạch Trung Tướng. Trịnh Ái Quốc xoay người ngồi đối diện ở hội nghị bàn đoàn trưởng nói, vị này chính là Tây Nam quân khu điều lại đây Bạch Trung Tướng, Bạch Nguyệt Khê. Từng nhậm Tây Nam quân khu hùng ứng chiến đội đội trưởng, hải lục lượng thê bộ đội đặc trùng tổng chỉ huy, đêm ảnh không quân đặc chiến đội tổng chỉ huy, từ nàng sở mang đội ngũ nhiệm vụ chưa từng có thất bại quá. Các ngươi hẳn là nghe nói qua. Về sau nàng chính là kinh đô quân khu phó tư lệnh, đồng thời cũng là tân tổ kiến nhanh sói đặc chiến đội chính trị Hy vọng về sau chúng ta cùng nàng ở chung vui sướng, làm chúng ta dùng nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh Bạch Trung Tướng. Nói xong đi đầu vỗ tay. Bạch bạch bạch những người khác nghe xong trịnh ái quốc đối Bạch Nguyệt Khê giới thiệu, đều kinh ngạc nhìn Bạch Nguyệt Khê. Những cái đó sự tích bọn họ đều nghe qua, nhưng bọn hắn chưa bao giờ biết những việc này đều là từ cái này thoạt nhìn rông cái mới ra xã hội sinh viên ngự nhân làm. Chào mọi người, hy vọng chúng ta về sau ở chung vui sướng. Bạch Nguyệt khê phía trước cười tủng tịm, sau đó thái độ vừa chuyển, mang theo cường thế thái độ nói, ở chỗ này ta phải đối các ngươi để mấy cái yêu cầu. Đệ nhất, đối với ta như thế nào huấn luyện đặc chiến đội, các ngươi muốn bảo trì trầm mặc. Đệ nhị, đối với ta hạ phóng công tác nhiệm vụ, các ngươi cần thiết cho ta nghiêm túc hoàn thành, không được phản bác. Đệ tam, ta muốn làm cái gì, đều có ta ý nghĩa, các ngươi chỉ cần xem kết quả liền hảo, quá trình cơm miệng. Ta rất bận, không có gì chuyện quan trọng đừng quay rời ta. Thứ năm, mỗi cái đoàn mỗi tháng cho ta một phần huấn luyện phương án, cần thiết không giống nhau. hào tạm thời cứ như vậy. Đang ngồi đoàn trưởng như thế nào cũng không thể tưởng được Bạch Nguyệt Khê cư nhiên thái độ chuyển biến nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, nghe xong Bạch Nguyệt Khê lời nói, bọn họ nháy mắt cảm giác chính mình bị khiêu khích. Cái này mới tới phó tư lệnh cũng quá kiêu ngạo, còn không có dừng bức cứ như vậy kiêu ngạo. Cũng không sợ quăng ngã ké ngã. Biết các ngươi khó chịu, thực hoan nên các ngươi tới khiêu chiến. Bất quả nếu bị thua, ta đây cho các ngươi nhiệm vụ lượng chính là vốn có cơ sở thượng gấp 2. Bạch Nguyệt Khê cười tủng tìm nhìn bọn họ biểu tình, liền biết bọn họ tưởng cái gì, lại tiếp theo nói. Bạch Phó Tư lệnh, ta cảm thấy ngươi nói có vấn đề, mỗi tháng đều phải sửa chữa vấn luyện phương án, sẽ làm binh lính chịu không nổi. Ta phản đối ngươi cái này đề nghị. Một cái rất cường tráng trung niên nam nhân đứng lên, lớn tiếng thề: "Mục sĩ binh nếu là liền huấn luyện đều thích dưỡng không được, kia còn giữ làm gì? Nhiệm vụ thời điểm nhưng không ai sẽ quá ngươi, nhân mọi ngươi, chờ chết đi." Bạch Nguyệt Khê mang theo sắc bén ánh mắt nhìn cái kia đoàn trưởng. Cái kia đoàn trưởng bị Bạch Nguyệt Khê nói vô pháp phản bác, nghẹn khuất ngồi xuống, hắn biết nàng nói chính là sự thật. "Biết các ngươi khó chịu ta, nhưng các ngươi vẫn là muốn nghe ta." Chờ các ngươi quân hàm so với ta cao thời điểm lại đến ra lệnh cho ta đi. Bạch Nguyệt Khê đôi tay chống hội nghị bàn, tiêu ngạo nói. Phía dưới những người đó thật sự sắp bị Bạch Nguyệt Khê khí điên rồi, nhịn không được muốn đứng ra cùng Bạch Nguyệt Khê khắc khẩu. Cũng may trịnh ai quốc kịp thời ra tiếng nói, ta cảm thấy Bạch Phó Tư lệnh nói không phải không có đạo lý. Rốt cuộc đến trên chiến trường không ai sẽ bởi vì ngươi không thích hứng liền nhân ngưỡng ngươi. Hiện tại nhiều đổ mồ hôi. Thượng chiến trường liền ít đi đổ máu. Lần này liền đến nơi này, các ngươi đi về trước đi. Bạch phó tư lệnh ta dẫn ngươi đi xem xem ngươi về sau văn phòng cùng với ngươi về sau muốn trụ ký tốt xá. Mặt khác đoàn trưởng nghe xong trịnh ái quốc nói, đối trịnh ái quốc cùng Bạch Nguyệt Khê được rồi quân lễ lúc sau liền ra phòng họp Bạch Nguyệt Khê cũng không có ngăn cản bọn họ, dù sao có rất nhiều thời gian, về sau sẽ làm bọn họ biết nàng quyết định là chính xác. Lúc sau Trịnh Ái Quốc liền mang theo Bạch Nguyệt Khê ra phòng họp chuẩn bị mang nàng đi quen thuộc văn phòng cùng trụ địa phương. Ra phòng họp, Bạch Nguyệt Khê làm Trịnh Ái Quốc trợ lý đem mặc tử lê bốn cái hài tử mang lại đây, cùng đi. Trịnh Ái Quốc nhìn đến trợ lý mang lại đây bốn cái hài tử, ngây mẩn cả người, không nghĩ tới Bạch Nguyệt Khê cư nhiên còn có hài tử, hơn nữa này bốn cái hài tử diện mạo như thế nào cảm giác có điểm quen thuộc. Bạch Phó Tư lệnh, này mấy cái hài tử là... Này bốn cái hài tử là ta hài tử, cái này là mạc tử thần, ta đại nhi tử. Bạch Nguyệt Khê chỉ vào mạc tử thần, sau đó theo thứ tự giới thiệu nói, cái này là mạc tử lê, con thứ hai, mạc vũ du là tam nữ nhi, mạc tử huyền tiểu nhi tử. Các ngươi mau tới gọi người, kêu trịnh bá bá đi. trình bá bá hảo, bốn cái tiểu manh hoa mỉm cười đối trình ái quốc gật đầu vận an. Các ngươi hảo, các ngươi hảo, thật là đáng yêu nha. Bạch Phó Tư lệnh Hảo Phúc Khí Nha. Này bốn cái hải tử vừa thấy liền thông minh lanh lợi. Trịnh Ái Quốc cười gật gật đầu, khen bọn họ. Trịnh Tư lệnh, chúng ta đi thôi. Đi xem ta về sau văn phòng cùng ký tốc xá. Hảo Hảo Hảo, đi theo ta. Trịnh Ái Quốc mang theo Bạch Nguyệt Khê bọn họ tới rồi này đống office building lầu 4, đi vào một cái làm công gian, đi vào. Đối Bạch Nguyệt Khê giới thiệu, Bạch Phó Tư lệnh nơi này chính là người văn phòng. Ngươi nhìn xem như thế nào, nếu là không thích, ta làm người lại sửa sửa. Trong văn phòng có một chương bàn làm việc, còn có một cái kệ sách, còn còn chờ khách bàn trà bàn ghế. Như vậy liền rất hảo, ta không có gì yêu cầu. Bạch Nguyệt khê gật gật đầu, cảm giác không tồi. Một khi đã như vậy, chúng ta đây ở đi xem ngươi ký túc xá đi. Hảo. Sau đó một đám người lại chạy tới quân khu phía bắc rừng chân khu. Quân khu rừng chân phân chia ba cái cái bộ phận. Một cái là tập thể ký túc xá, đây là liền trưởng cấp bậc dưới binh lính trụ địa phương, một cái là tùy quân người nhà lâu, còn có một cái chính là cao cấp quan quân chủ sân. chính ái quốc mang Bạch Nguyệt Khê chính là cao cấp quan quân chủ sân, nơi này là giống biệt thự giống nhau độc môn độc viên thức. Ly huấn luyện khu càng xa sân càng tốt, địa vị cũng càng cao. Bạch Nguyệt Khê thân phận, chủ sân đương nhiên là tận cùng bên trong, cho nên khoảng cách cũng coi chút xa. Cho nên trịnh ái quốc bọn họ là lái xe đi. Không sai biệt lắm 10 phút liền đến địa phương. Bạch phó tư lệnh, đây là ngươi về sau sân. Ta cũng là người thu thập hảo, hơi chút trang trí điểm, nhưng không biết ngươi yêu thích, cho nên chỉ sau chỉ có thể chính ngươi tới. Trịnh ái quốc mang theo vào sân Bạch Nguyệt Khê, lại vào trong phòng. Cái này phòng ở mang theo một cái không lớn không nhỏ sân, phòng ở là hai tầng. Phía dưới mang theo phòng bếp, một phòng khách. Một cái phòng khách, còn có vê đốt cờ phòng tắm. Lầu hai một cái phòng ngủ chính hai cái nằm nghiêng còn có một cái thư phòng, mặc tử thần bốn cái vào phòng nơi nơi nhìn nhìn. Không tồi, quá hai ngày ta hai cái vệ binh cùng trợ thủ liền đến, đến lúc đó bọn họ sẽ trước lại đây đem nơi này chuẩn bị cho tốt, trang hoàng. Đến lúc đó hy vọng trịnh tư lệnh cấp cái phương tiện, làm người xem một chút. Bạch Nguyệt Khê nhìn phòng ở mỉm cười gật gật đầu. Sau đó quay đầu đối trịnh ái quốc ngự khí hưu hảo nói, không thành vấn đề không thành vấn đề. Đến lúc đó chỉ cần cầm ngươi cấp chứng minh, ta sẽ làm người cho đi. Trịnh ái quốc cũng hưu hảo mỉm cười nói, ha ha ha, hảo. Ta nghe nói nhanh sói đặc trùng đội thành viên tuyển chọn đã tuyển chọn xong rồi. Bạch Nguyệt Khê tâm tình thực tốt cười to, sau đó chuyển đề tài. Trịnh ái quốc cũng không nghĩ tới Bạch Nguyệt Khê chuyển đề tài chuyển nhanh như vậy, vừa mới còn nói phòng ở. Lập tức liền chuyển tới công tác thượng, sửng suốt một chút sau, gật gật đầu nói, đúng vậy. Sớm tại một tháng trước liền tuyển chọn hảo, liền chờ ngươi tới huấn luyện bọn họ. Không biết bạch phó tư lệnh ngươi chừng nào thì bắt đầu, bọn họ những cái đó tiểu tử chính là thực chờ mong ngươi đã đến nha Chính tư lệnh nha cái kia ta đâu gần nhất mới về kinh đô, cho nên nha gần nhất điểm nội, huấn luyện sự đâu, ta làm ta trợ thủ trước tạm thời giúp ta huấn luyện. Người yên tâm nàng tuyệt đối có thể đảm nhiệm chuyện này. Bạch Nguyệt Khê ngữ khí biến đổi, có điểm hơi xấu hổ đối trịnh ái quốc nói, nhưng trên mặt lại không có nửa điểm ngượng ngùng. Bạch Phó Tư lệnh này không hảo đi, rốt cuộc bọn họ đều đợi hơn một tháng, hơn nữa ngươi này lâm thời tìm người tới thay thế, có phải hay không, có điểm không ổn. Trịnh ái quốc chừng lớn đôi mắt nhìn Bạch Nguyệt Khê, hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Nguyệt Khê nói cái này, có điểm ngượng ngùng nói. Ai nha? Ta này lại không phải lần đầu tiên như vậy làm. Không có việc gì không có việc gì, sẽ không xảy ra chuyện. Chờ ta đem bên ngoài sự tình giải quyết xong rồi, ta liền trở về. Cứ như vậy lạc, ta đi trước lạc. Tiểu quả cam các ngươi bốn cái chạy nhanh lên xe, chúng ta đi rồi. Trịnh tư lệnh túi chảo, không cần tạo. Bạch Nguyệt khê xua xua tay, một bộ cười tủm tỉm bộ ráng, nói xong lời cuối cùng làm bên cạnh mặc tử thần mấy cái lên xe. Thấy bọn họ ngồi xong chính mình cũng lên xe, sau đó sấn trịnh ái quốc không có phản ứng lại đây, lái xe chạy lấy người. Trịnh ái quốc cứ như vậy nhìn Bạch Nguyệt Khê lái xe đi rồi, trong đầu một đám thảo nê mã chạy như điên, cùng với mở mở tờ soát mãn bình. Nói tốt cao lênh đâu? Nói tốt quần ngạo đâu? Nói tốt kiêu ngạo đâu? Nói tốt không coi ai ra gì đâu? Quả nhiên đồn đãi đều là gật người, đây là một cái vô lại, thỏa thỏa vô lại. Người khác như vậy tuổi trẻ đạt tới trung tướng, khẳng định sẽ không coi ai ra gì hoặc là quần ngạo không kềm chế được dạng, tới rồi tân địa phương không nói nịnh bỡ người, nhưng ít nhất cũng sẽ nỗ lực công tác, kéo hảo quan hệ. Cái này khen ngược, không chấp nối không soát hình tượng, còn tính toán đem công tác ném cho người khác, đi làm khắc sự. Trình Ái Quốc thật là bị Bạch Nguyệt Khê làm hồ đồ. Người nói nàng có phải hay không thiếu tâm nhãn. Trình Ái Quốc quay đầu đối phía sau trợ lý nói. Tư lệnh, cái này nàng tương đối kỳ lạ đi. Trợ lý huyển chuyển nói. Thính, không nói nàng. Dù sao cuối cùng nếu là xảy ra chuyện, không liên quan chuyện của ta. Chúng ta liền lẳng lặng nhìn nàng động tắt đi. Trịnh ái quốc chắp tay sau lưng, vùn bã nói. Sau đó hắn liền mang theo trợ lý rời đi, trở về tiếp tục làm công. Bạch Nguyệt Khê mang theo mặc tử lê bốn cái ra quân doanh, lái xe hồi nội thành. Mọc mi Ngươi vì cái gì không trực tiếp vấn luyện những người đó? Mặc tử lê ở trên xe, nghi hoặc hỏi. Nơi này không thể so tây nam những cái đó địa phương, có thể ở kinh đô quân khu người, đều là lao bánh quải, hơn nữa bọn họ mỗi người sau lưng đều có thân phận. Ta nếu là trực tiếp tiếp nhận, hôm nay những cái đó bị ta hạ lưu mặt mỗi người đều sẽ gây phiền thoái cho ta, cùng với làm cho bọn họ không có việc gì tìm việc, không bằng ta cố ý làm cho bọn họ tìm cơ hội. Như vậy quyền chủ động liền ở ta trên tay. Đến lúc đó thu thập bọn họ liền càng đơn giản. Bạch Nguyệt Khê mang theo cười lạnh, cùng Mạc Tử lên nói. Mọ mì vậy ngươi tìm ai tới làm người trợ lý cùng vệ binh nha? Mạc Tử huyên hỏi. Mọ mì, ngươi tính toán khi nào lại đi huấn luyện bọn họ? Mạc Vũ Dù cũng hỏi. Cái này nha, ta tính toán làm cô lang, bóng dáng tới làm vệ binh, trợ thủ nói khiến cho bá vương hoa tới hảo. Mấy ngày hôm trước còn hỏi ta kinh đô quân khu có hay không soái ca đâu. Lúc này nàng chính mình tới sẽ biết, hì hì hì Bạch Nguyệt khê nói xong lời cuối cùng còn mang theo không có hảo ý cười. Hốn hồ nàng gần nhất cũng không có việc gì, tìm nàng vừa vặn tốt. Huấn luyện tân nhân là nàng lớn nhất yêu thích, đối với nhiệm vụ này nàng khẳng định sẽ thực vui sướng. Kia vì cái gì không tìm thủy gì đâu. Rốt cuộc ngộng gì cái kia tính tình, có điểm hòa bạo. Mặc tử huyền nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi. Chính là nàng tính cách hòa bạo, cho nên mới thích hợp nhiệm vụ lần này. Vừa mới những người đó ước gì ta ra điểm sai, hảo tìm ta phiền thoái, hơn nữa bọn họ nhất định sẽ từ huấn luyện phương diện tìm. Bá vương hoa tuy rằng tính cách hòa bạo, nhưng huấn luyện phương diện xác thật là một tay. Ta cố ý làm tính cách không tốt bá vương hoa huấn luyện người, bọn họ nếu là đi tìm phiền thoái, nhất định sẽ chọc giận bá vương hoa, đến lúc đó liền có trò hay xem lạc. Bạch Nguyệt Khê tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, khóe miệng mang theo cười xấu xa. Mỏ mì ngươi tốt xấu Nga. Đến lúc đó những người đó nhất định sẽ bị mộng gì cấp giáo hấn, và mặt bạch bạch bạch. Mặc tử huyền cũng nghĩ đến cái kia hình ảnh, thân thai nhạc hóa. kia mỏ mì ngươi tính toán cái gì trở về đâu? Mặc vũ ru hỏi. Cái này chưa nghĩ ra. Ngươi sẽ không cho rằng ta vô duyên vô cớ bị triệu hồi đến đây đi. Chẳng lẽ không phải mọ mì ngươi không phải ở Tây Nam Đãi Nị muốn đổi địa phương sao? Mặc tử huyên hỏi. Mẹ ngươi ta là loại này tùy hứng người sao? Bạch Nguyệt Khê trận trắng mắt. Vân bốn người trăm miệng một lời khảo khẩu, còn đồng thời gật đầu. Bạch Nguyệt Khê hừ lạnh một tiếng, không để ý tới bọn họ chuyên tâm lái xe. Hai cái giờ sau, xe rốt cuộc trở lại thành phố. Bạch Nguyệt Khê không có trực tiếp hổi lương chừng núi biệt thự, mà là lái xe đi vạn thảo đường. Vạn thảo đường người đối với Bạch Nguyệt Khê đã đến rất là vui sướng, chuẩn bị ngừng tay sự, hảo hảo chiêu đãi thật vất vả tới một lần cựu công chúa. Bạch Nguyệt Khê lại đem bọn họ đều đuổi đi, chỉ để lại mị cơ. Không biết cựu công chúa lần này tới là có chuyện gì. Mị cơ cung kính nhìn Bạch Nguyệt Khê, hỏi ra chính mình nghi hoặc. Phải biết rằng vị này tổng cộng tới vạn thảo đường cũng liền như vậy ít hỏi vài lần, mỗi lần tới đều là có việc. Tiểu mị mị. Ngươi như vậy hỏi sẽ làm ta cảm thấy ngươi không quá hoan nên ta Nga. Bạch Nguyệt Khê ngồi ở trên sofa, trêu đùa mị cơ. Cửu công chúa điện hạ, ta kêu mị cơ, không gọi tiểu mị mị. Mị cơ cắn răng nói, tiểu mị mị tiểu muội muội mợ mợ tờ, ngươi mới là tiểu muội muội Đối với cái này xưng hô mị cơ thật là tiếp thu vô năng, may mắn mục tiêu tên kia không ở, bằng không khẳng định sẽ bị hắn cười chết. Ai nha? Tiểu mị mị là ta đối với ngươi hái sưng, thật tốt nghe nha. Bạch Nguyệt Khê vẫn là không thay đổi khẩu, tiếp tục cười nói. Làm ngươi nhan khống, làm ngươi nhìn đến đẹp người liền đùa giỡn, mị cơ trong lòng cái kia hủy nha. Sớm biết rằng lúc trước cái này tiểu tổ tông vừa tới thời điểm liền không đùa giỡn nàng. Lúc trước Bạch Nguyệt Khê trọng sinh sau, lần đầu tiên tới vạn thảo đường chính là mị cơ tiếp đai nàng, mị cơ lần đầu tiên nhìn thấy cái này trong truyền thuyết cựu công chúa. Cảm thấy nàng hảo mỹ, hơn nữa nhan không thuộc tính, liền quản không được khẩu. Miệng bùa dỡn một chút bạch nguyệt khê. Lúc sau mị cơ liền không nghĩ hồi tưởng chuyện sau đó, dù sao từ đó về sau bạch nguyệt khê mỗi lần nhìn thấy mị cơ đều kêu nàng tiểu mị mị. cửu công chúa điện hạ nếu là không có việc gì nói, ta liền đi ra ngoài vội. Bằng không khiến cho mục tiêu tới gặp ngươi đã khỏe. Mị cơ cảm thấy chính mình không thể đãi đi xuống, bằng không nàng muốn dĩ hạ phạm thượng. Hi, hi hi tiểu mị mị đừng nha. Ta tới chính là có chuyện quan trọng. Bạch Nguyệt Khê thấy nàng bực xấu hổ, chạy nhanh mở miệng. Đùa giỡn người cũng muốn một vừa hai phải. Chuyện gì? Chỉ cần là mị cơ có thể làm được, điện hạ cứ việc phân phó. Mị cơ thấy Bạch Nguyệt Khê rốt cuộc giảng chính sự, cũng bãi chính tâm thái. Gần nhất mấy tháng ta đều sẽ ở kinh đô, khả năng phải thường xuyên tới vạn thảo đường, cùng với cùng vạn thảo đường lấy dược liệu. Cho nên ngươi cho ta ở vạn thảo đường chuẩn bị một gian độc lập sân. Hảo Phương tiện ta về sau luyện dược linh tinh. Trang Hoàng nói các ngươi rửa theo các ngươi giống nhau tới Hảo. Bạch Nguyệt Khê chống cằm, nghiêm túc đối Mỹ cơ nói. Hảo, ta sẽ làm người mau chóng chuẩn bị tốt. Lần sau ngươi tới thời điểm liền có thể trực tiếp sử dụng. Mỹ cơ trịnh trọng gật gật đầu. Cứ như vậy đi. Nga. Đúng rồi, không cần quên cấp Long Hồ căn cứ đưa đan dược cùng dưỡng liệu cùng với một ít linh thạch qua đi. Ta này mấy tháng không có phương tiện cho bọn hắn đưa đi, đành phải vất vả các ngươi làm Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, nghĩ vậy mấy tháng chính mình không có phương tiện hồi Long Hồ căn cứ, căn cứ đan dược cung ứng có chút khẩn trương, khiến cho vạn thảo đường người luyện chế đan dược đưa qua đi thì tốt rồi. Dù sao vạn thảo đường những người này luyện chế đan dược không kém. Linh thạch chính mình tuy rằng để lại rất nhiều ở căn cứ, nhưng càng nhiều càng tốt, dù sao là cáo gia cấp. Vạn thảo đường những người này cũng không quá dùng, bình không cần bạch không cần ý tưởng, bạch nguyệt khê ra mặt dạy yêu cầu. Là, ta sẽ an bài. Mỗi tháng đưa một đám đan dược qua đi. Linh Thạch nói, vạn thảo đường trừ bỏ hàng ngày luyện dược yêu cầu ngoại, địa phương khác tạm thời không cần, cũng là có thể đưa một đám qua đi, nhưng không nhiều lắm Mỗi tháng chỉ có thể đưa 1.000 viên qua đi, có thể chứ. Mị cơ suy nghĩ một chút vạn thảo đường tình huống, đối bạch nguyệt khê nói. Có thể, Đan Dược nói, chữa thương là chủ, gia tăng tu luyện nhìn cấp là được, không cần quá nhiều. Đỡ phải tốt quá hóa lút, ngược lại hại bọn họ. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, lại đối mị cơ để một ít việc hạ. Là, mị cơ gật gật đầu. Lúc sau Bạch Nguyệt Khê mang theo mạc tử lê bốn cái hải tử ở vạn thảo đường đi dạo một vòng, nhìn nhìn dược viên, lại nhìn nhìn bảo chế dược vật, lại quan khán những người khác ở nghiên cứu một ít phương thuốc. Mạc tử huyền nhất hương phấn, cũng gia nhập bọn họ nghiên cứu. Bạch Nguyệt Khê xem hắn như vậy có hứng thú cũng không vội vàng rời đi, liền tiếp tục ở vạn thảo đường chuyển động. Mạc tử Lê Mạc tử thần còn có Mạc Vũ Du ba người không thích, cho nên liền ở một cái phòng nghỉ đọc sách đọc sách, chơi máy tính chơi máy tính. Phía trước Mạc Vũ Du làm bách sự thông tra sự tình đã sớm tra hảo, hơn nữa cũng đem tư liệu chia Mạc Vũ Du, chỉ là phía trước Mạc Vũ Du chưa kịp xem, liền cấp trì hoãn. Vừa vận thừa dịp thời gian này, Mạc Vũ Du cở lạc mở biểu kiện, nhìn lên. Mạc Vũ Du càng xem càng cảm thấy chuyện này có điểm quỷ dị. Tư liệu thượng viết, năm đó ôn nhã mang thai thời điểm, bên người trừ bỏ mặt ra người cùng ôn người nhà ngoại, còn có một người thường xuyên ở bên người nàng bồi nàng, người kia chính là An Lý lần đầu tiên thấy ôn nhã khi, ôn nhã bên người cái kia nữ. An Lý Lý cùng ôn nhã là từ nhỏ cùng nhau lớn lên khuê mật, Ôn nhã cùng nàng cảm tình thức hảo. Lúc trước ôn nhã cùng mặc hàn ảnh yêu đương thời điểm, cùng nhau đi ra ngoài chơi gì đó, ôn nhã cũng thường xuyên mang theo An Lý Lý. Ôn nhã cùng mặc hàn ảnh kết hôn sau, An Lý Lý cũng thường xuyên đi mặc ra cùng ôn nhã nói chuyện thiếm, đặc biệt là ôn nhã hoài mặc tử thần cùng mặc vũ nhu thời điểm, có thể nói là ba ngày hai ngày đi. Căn cứ làm tư liệu biểu hiện, ôn nhã lâm buồn là bởi vì An Lý Lý đánh một điện thoại cho nàng, nói chính mình thất tình. Muốn ôn nhã bồi bồi nàng, ôn nhã từ nhỏ liền này một cái chi tâm bằng hữu cho nên nhận được điện thoại, cái gì cũng chưa nghĩ nhiều khiến cho tài xế mang nàng đi An Lý Lý nơi đó, kết quả ở trên đường ra thai nạn xe cộ, cũng may tài xế kỹ thuật lái xe hảo, chỉ là đụng phải ven đường vòng bảo hộ, không ra quá lớn sự, nhưng ôn nhã bị kinh tới rồi, làm cho hài tử trước tiên một tháng sinh ra. An Lý Lý nhận được tin tức cảm thấy hấy nấy suốt đêm chạy tới bệnh viện còn bị mặc hàn ảnh nói một hồi. Ôn nhã ở An Lý Lý tới phía trước liền sinh hạ hài tử, đương ôn nhã tỉnh lại thời điểm, An Lý Lý vẫn luôn cùng nàng xin lỗi, còn nói vì đền bù chính mình sai lầm, phải hảo hảo chiếu cô ôn nhã làm xong ở cứ. Ôn nhã khuyên quá, nhưng thắng không nổi An Lý Lý kiên trì, liền từ nàng. Bởi vì sinh non, cho nên ôn nhã ở bệnh viện ở mấy ngày, liền ở muốn xuất viện trước một ngày buổi tối, bệnh viện đã chịu công kích. Một đám người đi vào ôn nhã trụ tầng lầu, bắt đầu chế tạo hôn loạn. Tuy rằng mặc hàn ảnh phản ứng mau nhưng mặc tử thần vẫn là bị người cấp ôm đi, hơn nữa mặc hàn ảnh vì bảo hộ ôn nhã cũng bị thương. Mặc ra người bởi vì mặc hàn ảnh sự, tạm thời xem nhẹ hài tử, chờ đến lấy lại tinh thần hài tử đã bị ôm đi. Mặc ra người tuy rằng kịp thời phái người đi tìm, nhưng vẫn là không có tìm được, lúc sau mấy năm cũng không có từ bỏ. Mà bách sự thông thông qua cùng ôn nhã tiếp xúc người, điều tra một chút, phát hiện An Lý Lý gọi điện thoại nói nàng thất tình sự là giả, ngay lúc đó An Lý Lý tuy rằng có bạn trai, nhưng đã sớm phân. Hơn nữa ở sự phát ngày đó buổi sáng, An Lý Lý cùng ôn nhã nói chính mình thân thể có điểm không thoải mái, tưởng về nhà nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ôn nhã thông cảm nàng khiến cho nàng đi trở về. Bách sự thông điều tra phát hiện An Lý Lý cùng ngày căn bản là không có về nhà, mà là đi một cái quán bar. Cảm thấy An Lý Lý thực khả nghi, bách sự thông lại bắt đầu điều tra An Lý Lý hết thể hoạt động, phát hiện nàng có trong hồ sơ phát trước một ngày cùng một cái thực thần bí người đánh quá điện thoại, hàn huyên thật lâu. Hàn tra qua cái kia điện thoại, cư nhiên là một cái đảo quốc người, hơn nữa vẫn là rất có thân phận đảo quốc người. Cái này đảo quốc người cùng An ra có rất lớn liên hệ. Trước đó bách sự thông còn tra được An Lý Lý kỳ thật là thích mặc hàn ảnh. Ở Mạc Hàn ảnh thích ôn nhã phía trước đã từng cùng hắn thổ lộ quá, chỉ là bị tự tuyệt. Nghe nói ôn nhã cùng Mạc Hàn ảnh thành tình lữ, An Lý Lý liền bắt đầu đối ôn nhã coi địch ý, bất quá nàng che dấu thực hảo, không có người phát hiện. Cho nên tổng hợp kể trên, An Lý Lý có khả năng chính là lúc trước kế hoạch kia nảy lòng tham ngoại thủy tác giả, Mạc Tử Thần mất tích nhất định cùng nàng có liên hệ. Mạc Vũ Du kiên nhẫn xem xong tư liệu. Đặc biệt là biết chuyện này cư nhiên có đảo quốc người bóng dáng, Mạc Vũ Du cảm thấy chuyện này nhất định phải nói cho mọ mì. Vừa vận Bạch Nguyệt Khê lúc này đi bộ xong đi đến. Mạc Vũ Du chạy nhanh ngẩn đầu đối Bạch Nguyệt Khê hô mọ mì ngươi mau tới đây, ta cho ngươi xem dạng đồ vật. Bạch Nguyệt Khê nghi hoặc nhìn Mạc Vũ Du, bước nhanh đi qua đi, Mạc Tử thần cùng Mạc Tử lên nghe được Mạc Vũ Du tiếng la, cũng buông thư, thấu tiến lên. Mạc Vũ Du đem máy tính đưa cho Bạch Nguyệt B Đêm chính mình vừa mới nhìn đến, chỉ cấp Bạch Nguyệt Khê. Bạch Nguyệt Khê cầm máy tính, nghiêm túc thoạt nhìn, Mạc Tử Thần cùng Mạc Tử Lê cũng đi theo xem. Vài phút sau, mỏ mỉ ta cảm thấy chuyện này không đơn giản, muốn nói cái này an lý lì muốn trả thù đại ba mẫu, đem đại ca ôm đi, ta không nghi ngờ. Nhưng là tại đây sự kiện lại có đảo quốc người bóng dáng, lại còn có như vậy thần bí. Mạc Vũ Du trầm rãi mà nói, ta vốn dĩ tưởng chờ mặc ra so song tái, khiến cho bọn họ đi cha cha năm đó sự tình, hoặc là ta làm người đi cha một chút, sau đó trả thù trở về. Hiện tại xem ra chuyện này giống như không có trả thù này đơn giản. Các ngươi không cần lo cho chuyện này, giao cho ta đi. Ta làm người đi cha một chút cái này an ra tình huống. Bạch Nguyệt Khê trong mắt hiện lên mạc danh quang, buồn bã nói. kia mỏ mì chuyện này muốn nói cho đại bá bọn họ sao? Mạc Vũ Du gật gật đầu, biết chuyện này không hề là bọn họ có thể nhúng tay, tiếp tục hỏi. Liên tính nói, không chứng cứ bọn họ cũng không tin, đặc biệt là người đại ba mẫu, cái kia an lý lỉ chính là nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên khuê mật. Chỉ có chính bọn họ cha được, bọn họ mới có thể tin tưởng. Bạch Nguyệt Khê nghĩ đến nàng cái kia ôn ôn nhu nhu đại tẩu, lại nghĩ đến chính mình ở mặt ra địa vị, quyết định vẫn là không cần nói cho bọn họ hảo, bất quá có thể để điểm bọn họ đi cha. Chính mình ở làm điểm tay chân, liền có thể hảo. Mọ mì, chuyện này qua 6 năm, An Gia còn sẽ cùng cái kêu đảo quốc người liên hệ sao? Nếu là không có, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mặc tử lê trực tiếp chỉ ra vấn đề. Mặc kệ có hay không, ta đều phải điều tra rõ ràng cái này đảo quốc người thân phận. Rốt cuộc cái này An Gia không phải bình thường nhân ra, An Gia là làm chữa bệnh khí giới phương diện cùng khai bệnh viện. Nếu là An ra cùng đảo quốc người hợp tác làm cái gì, kia sự tình liền lớn. Cho nên ta cần thiết điều tra rõ ràng chuyện này, nếu là phát hiện một chút không ổn, ta muốn bọn họ trả giá đại giới. Bạch Nguyệt Khê mang theo sắc bén ánh mắt, nắm nắm tay. Bên cạnh ba cái hải tử không nói gì, bọn họ biết nhà mình mỏ mỉ mì đối với nguy hại quốc gia người, luôn luôn không thể rung trọc. Bạch Nguyệt Khê lập tức lấy ra di động gọi điện thoại. Bách sự thông... Ta phải biết rằng An ra hết thẻ tình huống, trọng điểm tra bọn họ cùng cái gì hợp tác quá, còn có điều tra rõ 6 năm trước cùng An lì lì tiếp điện thoại cái kia đảo quốc người. Ta cũng muốn biết hắn hết thẻ tình huống. Càng nhanh cho ta càng tốt. Bạch Nguyệt Khê chuyển được điện thoại, cấp bách sự thông liên tiếp nói. Bách sự thông đương nhiên biết Bạch Nguyệt Khê muốn tra chính là người nào, mang theo chỉnh trọng bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Nguyệt Khê nghe được hắn trả lời, nói một chút liền treo điện thoại. Sau đó lại gọi điện thoại cấp bá vương hoa cô lang cùng với bóng dáng làm cho bọn họ vào ngày mai liền tới kinh đô, đến lưng chừng núi biệt thự tìm chính mình lấy chứng minh đi kinh đô quân khu đưa tin, giúp nàng đem quân khu sân còn có công tác giai đoạn trước chuẩn bị cho tốt. Bá vương hoa cô lang cùng bóng dáng nhận được thông chi, tuy rằng thực không nghĩ đi, nhưng ai làm chính mình là cấp dưới, đành phải thu thập đồ vật đuổi phi cơ đi kinh đô. Bạch Nguyệt Khê làm xong này đó. Nhìn nhìn thời gian cảm thấy không còn sớm, liền mang theo mặc Tử lê ba cái đi tìm mặc Tử Huyền, sau đó ở Mạc Tử Huyền lưu luyến dưới ánh mắt, lái xe hồi Lương Trừng núi biệt thự. 20 phút sau, Bạch Nguyệt Khê bọn họ liền về tới Lương Trừng núi biệt thự, an quản gia làm người chuẩn bị tốt đồ ăn sau, khiến cho mặc Tử lê bọn họ nên làm gì làm gì, không có việc gì đừng quấy rầy nàng. Liên về phòng. Mạc Tử Lệ bốn cái cho nhau nhìn nhìn, Mạc Tử Huyền liền đi dự phòng. Mạc Tử Lê về phòng nghiên cứu khí giới linh tinh. Mạc Vũ Du cùng Mạc Tử thần tắc đi Mạc Tử thần phòng chơi đồ vật. Bạch Nguyệt Khê trở lại phòng, khóa lại môn, kéo lên bức màn. Lại dùng linh lực ở phòng bày ngăn cách vóng. Lại dùng linh thức kiểm tra rồi một chút phòng, cảm thấy đều chuẩn bị cho tốt. Bạch Nguyệt Khê liền biến mất ở phòng. Không sai, Bạch Nguyệt Khê vào không gian. Cái này không gian chính là lúc trước cùng làm phỉ phỉ cùng nhau làm quá bạch lão quân bồi thường chi nhất. Vốn dĩ cái này không gian chỉ có 10 mẫu đất, còn có một cái linh tuyển trì, liền không có mắt khác. Sau lại nàng ở yêu giới tu luyện rèn luyện siêu tập cùng với đoạt cáo giả tư khố đỉnh cấp luyện khí tài liệu, làm cáo giả hỗ trợ tìm lợi hại nhất luyện khí sư một lần nữa tế luyện một chút, cho nên toàn bộ không gian trở nên có sơn có hải có thảo nguyên hồ nước linh tinh chính mình còn cấp không gian lộng một cái hiện đại hóa biệt thử thức phòng ở. Hơn nữa toàn bộ không gian còn có thể theo tu vi thăng cấp mà thăng cấp, bởi vì Bạch Nguyệt Khê bị độ thần lôi kiếp cấp đánh tan tu vi, cho nên trọng sinh sau không gian chỉ có 1000 mẫu đất phương. Trải qua mấy năm nay tu luyện, Bạch Nguyệt Khê tu vi đã nguyên anh tầng năm, không gian cũng có sơn có hải có thảo nguyên linh tinh, chỉ là lớn nhỏ là nguyên lai 1%. Bạch Nguyệt Khê vào biệt thự Liên nhìn đến một cái ăn mặc phức tạp hoa văn, thân bí ký hiệu cổ đại màu đỏ hoa phục nữ tử phong hoa tuyệt đại nằm ở trên sofa, bên cạnh còn có một cái ăn mặc hiện đại hưu nhàn phục, lại lưu chứa một đầu màu đen tóc dài, ngẫu nhiên còn hiện lên một tia kim sác. Ở bọn họ đối diện còn ngồi một cái lạnh như băng hắc y tóc đen nam tử, thoạt nhìn hơn 20 tuổi, cùng với một cái thoạt nhìn nịch ngậm đáng yêu đạm lục sắc quần áo đầu bạc nữ tử. Cảm nhận được bạch nguyệt khê. Bốn người động tác nhất trí nhìn về phía nàng. Nguyệt Khê ngươi tới rồi. Đầu bạc nữ tử đứng lên chạy tới, mang theo kinh hỉ, ôm Bạch Nguyệt Khê. Góc rách, muốn thuộc nữ thuộc nữ. Tiểu tâm Long Nguyên không cần ngươi Nga Bạch Nguyệt Khê treo đùa nói. Thiết, không cần liền không cần. Góc rách như vậy đáng yêu hoặc bát có rất nhiều người muốn, lại không thiếu cái này lạnh như băng khối băng. Nữ tử áo đỏ ngồi dậy, mang theo khinh thường, cho Bạch Nguyệt Khê một cái xem thường. Đáng tiếc nha, gióc rách chính là tử tâm nhãn thích hắn. Bạch Nguyệt khê quăn xuống tay, bất đắc di nói, đi lên trước ngồi ở không trên sofa. À, ngươi cũng hảo không đến nào đi. Thân là hoàng đế ngồi không ngồi tướng, ngủ không ngủ tướng. Cũng liền Long Ngự tên ngốc này thích ngươi. H.I.G. Nam tử cũng chính là Long Nguyên cười lạnh nói. Lao Nương chính là ngồi không ngồi tướng, ngủ không ngủ tướng như thế nào thích, nhà ta Long Ngự chính là thích ta như vậy. Có phải hay không nha? Nữ tử áo đỏ vũ hoàng đứng lên, xoay eo đối Long Ngự hồ, sau đó còn quay đầu mị hoặc cười hỏi Long Ngự. Là là là, ta thích nhất ngươi như vậy không làm ra vẻ bộ dáng. Long Ngự ra hỏa này chính là ghen ghét ta có ngươi như vậy xinh đẹp người yêu. An mặc hưu nhàn phục nam tử Long Ngự cảm giác gật gật đầu tán đồng, cuối cùng còn không quên tổn hại một chút Long Nguyên. Ta cũng có thể gái nha, Nguyên Nguyên mới không ghen ghét đâu. Giọc rách cảm giác ngồi ở Long Nguyên bên cạnh, kéo hắn tay, rúc vào trong lòng ngực hắn, điệu môi lớn tiếng nói. Vi vi vi, nơi này còn có một người đâu, các ngươi chú ý một chút. Bạch Nguyệt Khê trận trắng mắt. Lại không làm ngươi xem, ngươi có thể làm lơ. Tiến vào làm gì? Vũ Hoàng đắc ý nhìn nàng, hỏi. Đây là ta không gian, ta tiến vào còn muốn cùng các ngươi báo cáo nha. Bạch Nguyệt Khê thở phì phì nói. Bạch Nguyệt Khê có đôi khi thực hối hận khế ước này bốn cái so với chính mình còn đại bài ra hỏa. Vũ Hoàng, Long Ngự cùng Long Nguyên là hốn độn sơ khai, từ hốn độn chi khí sở tu luyện thành hình, là bất tử bất diệt. 1.000 vạn năm trước, Long Nguyên đột nhiên nổi điên, bắt đầu thai họa lục giới, lục giới liên hợp lại đối phó Long Nguyên cũng không phải đối thủ của hắn, ngược lại bị hắn đánh giết vô số binh lực. Cuối cùng Vũ Hoàng cùng Long Ngự biết tin tức, liên thủ trấn áp Long Nguyên. Bởi vì bất tử bất diệt, cho nên bọn họ hai cái cùng nhau hy sinh chính mình, cùng nhau cùng Long Nguyên phong ấn tại lục giới chỗ giao giới băng nguyệt tuyết sơn dưới, một phong chính là 1.000 ngàn năm. Bạch Nguyệt Khê cũng là vì tìm một mặt dược thảo đi băng nguyệt tuyết sơn, sau đó bởi vì một ít việc, cho nên vào phong ấn nơi. Vũ Hoàng bọn họ bởi vì bị phong ấn lâu lắm, cảm thấy nhàm chán muốn chết, cho nên khiến cho vào nhầm Bạch Nguyệt Khê phá hư phong ấn, muốn ra tới. Nhưng không biết bọn họ lúc trước nghĩ như thế nào, muốn ra tới liền phải giải hòa phong ấn người khế ước. Vì tự do, vì gặp lại quan minh, cho nên liền cùng Bạch Nguyệt Khê khế ước. Bạch Nguyệt Khê cũng hiểu biết bọn họ sự, hơn nữa làm hoa hạ người nàng. Bản thân liền đối long có thực đặc thù cảm tình, cho nên liền đáp ứng bọn họ cùng nàng khế ước. Nhưng nàng sẽ không can thiệp bọn họ tự do, bất quá nếu là có chuyện gì, bọn họ có thể giúp cũng nhất định phải giúp. Cứ như vậy, Vũ Hoàng bọn họ cùng Bạch Nguyệt Khê khế ước, ra phong ấn. Sau khi rời khỏi đây, ba người cùng đi ru ngoạn, chơi đủ rồi liền hồi Bạch Nguyệt Khê bên người. Góc rách cũng là ở băng Nguyệt Tuyết Sơn gặp được, nàng nguyên thân là vạn nằm băng Nguyệt Tuyết Tàm, từ khai linh trí là lúc liền đại ở băng Nguyệt Tuyết Sơn Thượng, cho nên tính tình tương đối đơn thuần thiên trân. Bạch Nguyệt Khê có chút mắt thèm nàng phun không sợ nước lửa, có thể ngăn trở thần khí dưới binh khí, cho nên lửa dối nàng cùng chính mình Khế đức. Cứ như vậy bốn người đi theo Bạch Nguyệt Khê, cũng không biết như thế nào tích. Long ngự thích Vũ Hoàng, dọc rách liếc mắt một cái thích Long Nguyên. Hai đối tình lữ cứ như vậy ồn ào nhồn nháo ở trong không gian ở chung. Người không gian ngươi có lý. Vũ Hoàng lại nằm hồi sofa, lười nhắc nói. Nguyệt Khê, ngươi về kinh đô lạc. Hảo chơi sao? Dọc rách mang theo đơn thuần chờ mong nhìn Bạch Nguyệt Khê. Như thế nào, các người muốn đi ra ngoài chơi? Bạch Nguyệt Khê cũng lười nhác nằm ở trên sofa, đối mặt dốc rách vấn đề, hỏi ngược lại. Có thể chứ? Có thể nha. Nếu là muốn đi ra ngoài, trước cùng ta nói một tiếng, ta hảo an bài các ngươi thân phận. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Uyên, chúng ta đi ra ngoài chơi chơi được không? Ở chỗ này đợi hảo nhằm chán, ta muốn đi bên ngoài chơi, cảm thụ một chút thế giới này. Dốc rách lôi kéo Long Nguyên ống tay háo, làm nũng. Ơn. Long Nguyên nhìn như lạnh nhạt gật gật đầu, trong mắt lại mang theo sủng nịch nhìn dốc rách. Vũ tỉ tỉ, ngự ca ca các ngươi muốn hay không đi ra ngoài. Dốc rách lại nhìn Vũ Hoàng cùng Long ngự Đi ra ngoài nhìn xem cũng không tồi, khiến cho ta nhìn xem cái này thủy tổ nơi phát triển thế nào. Long ngự không nói gì, mà là nhìn Vũ Hoàng, tỏ vẻ Vũ Hoàng đi hắn liền đi. Vũ Hoàng nghĩ nghĩ, cảm thấy đi ra ngoài nhìn xem cũng không tồi. Rốt cuộc địa cầu là lúc trước là thần cố hương. Nếu các ngươi đều phải đi ra ngoài, ta đây đi trước an bài một chút các ngươi thân phận đi. Chờ ta an bài hảo các ngươi lại đi ra ngoài. Không thành vấn đề. Dốc rách thay thế bọn họ trả lời. Bạch Nguyệt Khê cùng bọn họ hàn huyên trong chốc lát, liền đi phòng luyện đàn, đùa nghịch thảo dược cùng chế tắc một ít độc đan dược. Đối lập khởi cứu người chữa bệnh, Bạch Nguyệt Khê càng thích độc. Cùng Bạch Nguyệt Khê có thủ hóa người đều biết không sợ Bạch Nguyệt Khê dùng dị năng, liền sợ Bạch Nguyệt Khê phóng độc. Gia hỏa này phóng độc không thiết tháo, cái gì độc đều phóng, xuân dược, ngứa phấn, cười to phấn, này đó chỉ là vui lùa độc. Đáng sợ nhất chính là một ít thiên đau vạn quả, lạn tâm lạn phổi, máu chảy không ngừng chờ một ít làm người đau đớn muốn chết dược. Hơn nữa hạ độc thủ đoạn phòng vô ý phòng, ngươi trúng độc, nàng không nói, chỉ có thể chờ đến độc phát thời điểm ngươi mới biết được Bạch Nguyệt Khê thích nhất nghiên cứu chế tạo một ít hiếm lạ cổ quái độc dược, lại còn có đối miêu cương cổ trùng có nghiên cứu. Đương nhiên nàng chỉ là đối với này đó cùng loại trung ý gì hay dược tương đối lành nghề, đối với những cái đó tây ý hay loại vi rút gì đó liền không được. Bạch Nguyệt Khê ở không gian chế tác một ít độc dược, cảm giác còn không quá mức nghiện, liền đi lật xem một ít từ cáo giả nơi đó đoạn tới hoặc là thuận tới một ít độc kinh linh tinh, muốn nhìn nhìn lại có thể làm chính mình cảm thấy hương thú độc dược. Đọc sách xem mệt mỏi, Bạch Nguyệt Khê liền bắt đầu dối vươn vai bắt đầu tu luyện, hiện tại nàng là nguyên anh tầng 5, đã là địa cầu trong cao thủ cao thủ, nhưng nàng biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cho nên nàng đối chính mình tu luyện chưa bao giờ lơi lỏng. Từ 6 năm trước trở về hiện đại, Bạch Nguyệt Khê phát hiện chính mình trước kia đối thế giới nhận thức vẫn là quá thiện. Thế giới này trừ bỏ huyết tộc, nị dị năng giả, hàng đầu sư ngoại. Tự nhiên còn có người tu tiên tông môn cùng với phương Tây ma Pháp sư tôn giáo. Thông qua sơ soạn, mặc ra cùng mặt khác tam đại gia tộc nhất định cùng người tu tiên tông môn có quan hệ. Nhưng là nàng không có tìm được tông môn nơi địa điểm. Vì không cho quốc gia ở về sau lâm vào cục diện bế tắc, Bạch Nguyệt khêm một hồi đến Long Hồ liền tránh ra thủy làm các tổ viên chắc linh can, bắt đầu tu tiên trí lữ. Còn đừng nói, từ Long Hồ người bắt đầu tu tiên sau. Nhiệm vụ hoàn thành sát suất thành công cùng bị thương suất cực độ rơi chầm lại hơn nữa không biết có phải hay không trở thành người tu chân bọn họ dị năng năng lực cũng dần dần tăng mạnh hai người năng lực thêm lên so chỉ có một loại năng lực cường bất quá địa cầu linh lực hữu hạn Nếu muốn tu luyện thành công không có nha ngoại lực căn bản không thể thực hiện được cho nên Bạch Nguyệt Khê ở Long hồ bên trong thiết trí một cái cùng loại nhiệm vụ tích điểm đổi thao tác hệ thống chỉ cần hoàn thành ban bố đi xuống nhiệm vụ Liền có thể được đến mấy cái tích điểm, sau đó bằng vào tích điểm liền có thể đổi đan dược linh thạch vũ khí linh tinh có trợ giúp tu luyện đồ vật. Đương nhiên rồi, Long Hồ mỗi người mỗi tháng là có thể lĩnh cố định linh thạch đan dược. Bạch Nguyệt Khê ở trong không gian tu luyện đến ngày hôm sau buổi sáng mới ra không gian. Sáng sớm bà vương hoa, cô lang cùng với bóng dáng liền tới tới rồi lưng chừng núi biệt thự tìm Bạch Nguyệt Khê. Đưa Bạch Nguyệt Khê lên thời điểm. Bá vương hoa bọn họ cũng đã bị quản gia mang tiến biệt thự, đang ở phòng khách cùng mặc tử lê bốn cái tiểu gia hỏa cùng nhau nói chuyện phiếm. Ngọc gì, ngươi chừng nào thì đến. Mặc tử huyền nháy đôi mắt, hỏi cung thiền ngọc, cũng chính là bá vương hoa. Ngày hôm qua nhận được lao đại điện thoại liền thu thập đồ vật, đính vè máy bay. Một chút phi cơ liền đánh xe tới nơi này. Cung thiền ngọc đánh áp, đối mặc tử huyền nói. Vậy các ngươi ăn cơm không có nhà. Mạc Vũ dù quan tâm hỏi. Chỉ ăn một chút bánh quy. Cô lang nuốt bụng, nhưng Linh Ba Ba nói. Lâm ra ra, hỗ trợ đem ta cấp mó mì làm cơm sáng lấy một ít ra tới, cấp ba vị thúc thúc gà gì. Mạc tử thần chạy đến quản gia trước, đối quản gia nói. Tuất tử thần thiếu ra. Quản gia gật gật đầu, sau đó làm người đi phòng bếp lấy ăn. Cảm ơn tiểu quả cam, tới sau một cái. Cung thiện ngộng đôi mắt lập tức sáng lên. Đối mặc tử thần nói, cung A-di, ngươi không thể chiếm ta đại ca thiện nghi Nga. Mặc vũ du nháy đôi mắt, cười nói, ngươi này tiểu nha đầu. Cung thiện mộng điểm một chút mặc vũ du đầu. Các ngươi cũng thật sớm nha. Bạch Nguyệt Khê đứng ở thang lầu thượng, lười biếng nói, mọc mì, buổi sáng tốt lành. Lao đại, ngươi rốt cuộc liên lạc. Bốn cái tiểu ra hỏa cùng với cung thiện mộng nghe được thanh âm, động tác nhất trí nhìn về phía Bạch Nguyệt Khê. Cười đối nàng chào hỏi. Sớm. Ăn qua cơm sáng không? Bạch Nguyệt Khê biên đi xuống thang lầu. Biên hỏi. Chúng ta ăn qua. Bất quá cung A-di cùng ảnh thúc thúc lang thúc thúc bọn họ không có ăn. Đại ca vừa mới làm quản gia ra ra đi lấy một ít ăn lại đây. Mặc tử huyền nhanh chóng trả lời. Vừa vận có thể ta cùng nhau ăn. Đi thôi, đi dùng cân khu. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Sau đó đối cung thiển mộng bọn họ nói. Sau đó đi hướng dùng cơm thính. Cung Tiền Ngộng, cô lang cùng với bóng dáng theo sát Bạch Nguyệt Khê lệnh bước đi đến dùng cơm thính, mặc Tử Lê bốn cái cũng đi theo đi. Bạch Nguyệt Khê bọn họ ngồi xong sau, quản gia liền mang theo người hầu đem bữa sáng dọn xong. Bữa sáng là kiểu Trung Quốc, bánh quẩy bánh bao thêm cháo trắng cùng với sữa đậu nành. Tuy rằng đơn giản nhưng dùng nguyên liệu lại là Bạch Nguyệt Khê không gian xuất phẩm, là có được linh khí. Bất quá là tu sĩ vẫn là người thường ăn nhiều là tốt. Nô, no, ăn ngon. Vẫn là các ngươi mấy cái làm mỹ thực mới là mỹ thực. Cung thiền ngộng không có khách khí, trực tiếp thịnh một chén cháo trắng, cầm một cái bánh bao ăn lên. Dạ dày đều bị các ngươi dưỡng ngậm. Cô Lang là một cái thoạt nhìn thực tráng hán bộ dáng cho người ta ấn tượng đầu tiên là thành thật buồn phận, kỳ thật ý đổ xấu nhiều nhất ra hỏa. Một ngụm ăn một cái bánh bao. Cô lang cảm giác buổi sáng ăn bánh quy liền không phải người ăn. Muốn ăn các ngươi làm mỹ thực thật là khó nha. Bất quá lúc sau đãi ở kinh đô thời gian nhiều có phải hay không có nhiều hơn cơ hội có thể ăn đến tiểu quả cam tiểu huyền tử các ngươi làm mỹ thực. Bóng dáng là cao gầy, bề ngoài thoạt nhìn thực văn nhã lời nói thiếu. Ăn bánh quẩy hắn, mang theo chờ mong ánh mắt nhìn mặc tử thần bọn họ. Ta cho các ngươi tới không phải cùng ta nhi tử muốn ăn. Bạch Nguyệt khê một đầu hắc tuyến nhìn bọn họ. Sau đó quay đầu đối mặc tử lê bọn họ bốn cái nói, các ngươi bốn cái không có việc gì sao, như vậy nhàn. Bốn cái tiểu ra hỏa lẫn nhau nhìn nhìn, sau đó liền cùng nhau ra dùng cơm thính, đi phòng khách ai chơi theo ý người nấy. Cung thiện ngộng bọn họ chạy nhanh túi đầu nghiêm túc ăn bữa sáng không có đáp lời. Lúc này đáp lời chính là tìm rỗi. Bạch Nguyệt khê thực vừa lòng bọn họ biểu hiện liền bắt đầu vui sướng ăn bữa sáng. 30 phút sau, dùng xong bữa sáng. Bạch Nguyệt Khê liền mang theo cung thiện mộng cô Lan cùng với bóng dáng lên lầu đi tiểu thư phòng. Tiểu thư phòng, Bạch Nguyệt Khê cùng cung thiện mộng ba người mặt đối mặt ngồi, phòng bị Bạch Nguyệt Khê bày cách gấm cháo. Lão đại ngươi tìm chúng ta tới kinh đô làm gì nha? Cô Lang ra tiếng hỏi. Các ngươi hẳn là biết ta là vì một ít việc tài hoa đến kinh đô quân khu bên này. Lần này tìm các ngươi tới là muốn cho cô bóng sói tử làm ta vệ binh, bá vương hoa ngươi làm ta trợ thủ. Ta hiện tại còn không thể đi quân khu bên kia, cho nên muốn cho các ngươi đi trước quân khu bên kia giúp ta xử lý sự tình. Bá vương hoa ngươi tiếp nhận giúp ta trước huấn luyện nhanh sói đặc chiến đội. Bạch Nguyệt Khê nghiêm túc nhìn bọn họ, từng câu từng chữ nói. Lão đại, ta không thành vấn đề. Huấn luyện người ta nhất lành nghề. Cung thiển mộng nghe được muốn huấn luyện người, trong mắt mang theo hương phấn. Huấn luyện người gì đó nàng thích nhất. Nhìn những cái đó bị huấn luyện người đối chính mình thống hận lại không thể nề hạ bộ dáng, nàng liền trong lòng sảng. Cô lang tiếp nhận mệnh lệ. Bóng dáng tiếp nhận mệnh lệ. Cô lang cùng bóng dáng đứng lên, đoan chính thân thể đối Bạch Nguyệt Khê cúi trào, cũng lớn tiếng nói. Kiếp hảo, kế tiếp ta và các ngươi giảng một chút các ngươi nên làm gì. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, tiếp theo nói, bá vương hoa, ngươi đi đến quân doanh sau, bắt đầu huấn luyện nành sói đặc chủng đội, nếu là có người tìm tra. Chỉ cần không phải quá lớn vấn đề, tùy ngươi như thế nào chơi. Cô lang ngươi tiến quân doanh sau giúp ta âm thầm quan sát một chút những cái đó quan quân hết thể động tác, còn có bọn họ mạng lưới quan hệ cùng với sau lưng thế lực. Chú ý đừng làm cho người phát hiện ngươi động tác. Bóng dáng ngươi liền giúp ta xử lý quân doanh sự vật, có muốn ta ký tên hoặc là xét duyệt văn kiện ngươi liền đưa cho ta, xử lý ngày thường một ít việc nhỏ vụ. Lão đại ngươi có phải hay không hoài nghi những cái đó quan quân có vấn đề nha? Cô lang nghe được Bạch Nguyệt Khê làm hắn điều tra những cái đó quan quân, nghi hoặc hỏi. Ấn, còn nhớ rõ lần trước ta ở vân tỉnh đã kích tam giác khu buôn ma túy sao, ta phát hiện những người đó sau lưng có một cái phía sau màn người chủ sự, trải qua sờ soạn ta phát hiện kia sau lưng người cùng kinh đô bên này quân khu có quan hệ. Bạch Nguyệt Khê đen nhánh con ngươi hiện lên một tia ưu quang. cách lao tử Tên hôn đảng kêu ngoạn ý bại hoại quân nhân hình tượng, tốt nhất đừng làm lao tử bắt được hắn, bằng không ta nhấm chết hắn. Cô lang vẫn nổ mắng. Tốt nhất đừng làm lao nương bắt được tới, bằng không ta muốn hắn nếm thử liệt hỏa đốt người tư vị. Cung thiện ngọc nói nói trong tay xuất hiện một cái tiểu ngọn lửa. Ta cảm thấy xét đánh tương đối hảo, không phải nói làm chuyện xấu phải bị thiên lôi đánh xuống sao. Bóng dáng mỉm cười nói, trong tay thoáng hiện lôi điện. Yên tâm đi, ta sẽ không làm hắn hảo quá. Hiện tại ta cho các ngươi tay của ta tin, các ngươi cầm trực tiếp đi quân khu đưa tin liền hảo. A đúng rồi, các ngươi nhớ rõ giúp ta đem ta ở quân khu phân phối sân trang hoàng một chút, liền dựa theo ta ở tây nam quân khu như vậy thì tốt rồi. Bạch Nguyệt Khê nói xong lời cuối cùng mang theo mỉm cười nhìn bọn họ ba cái. Mơ mơ tờ, liền biết lão đại sẽ làm chúng ta làm loại này tạp sống. Ba người ở trong lòng vô ngữ thầm nghi nói. Nhưng mặt ngoài vẫn là mỉm cười ứng hạ. Dù sao mặc kệ bọn họ có đáp ứng hay không, nàng vẫn là có biện pháp làm cho bọn họ đáp. Trực tiếp đáp ứng còn sẽ không chịu khổ. Bạch Nguyệt Khê thực vừa lòng bọn họ thức thời, mang theo vui sướng tâm tình bắt tay tin cho bọn hắn. Mang theo bọn họ đi xuống lầu, làm quản gia an bài một cái tài xế đưa bọn họ đi. Tiến đi bọn họ, Bạch Nguyệt Khê làm mặc tử lê bọn họ bốn cái ngoan ngoắn đại ở biệt thự. Sau đó một mình một người lái xe đi ra ngoài. Bạch Nguyệt Khê đi vào ở vào trung tâm thành phố cao trọc trời cao Úc. Đình hào xe, Bạch Nguyệt Khê đi vào cao ốc trước đài, hải Mỹ nữ, xin hỏi các ngươi Hàn Tổng ở không? Trước đài mỉm cười nhìn Bạch Nguyệt Khê ăn mặc tuy rằng tùy ý, nhưng mặt liêu thực hảo. Hơn nữa cho người ta cảm giác thực hảo. Nữ sĩ ngươi hảo, xin hỏi ngươi có hẹn trước sao? Lê phép hỏi, không có Nga. Bất quả ngươi có thể gọi điện thoại nói cho hắn Bạch Nguyệt Khê tới, hắn liền sẽ đã biết. Bạch Nguyệt Khê tiếp tục mỉm cười nói. Thốt, ra đây liền hỏi một chút. Thỉnh chờ một lát. Trước đài tiểu thư thấy nàng như vậy tự tin, có điểm lấy không chuẩn nàng. Liên gọi điện thoại đến tổng tài bí thư chỗ. Lý bí thư có một vị kêu Bạch Nguyệt Khê nữ sĩ tìm hàn tổng, nhưng lại không hẹn trước, nàng nói cùng hàn tổng nhận thức. Trước đài tiểu thư đã thông điện thoại. Đem sự tình nói cho một lần cấp tổng tài Bí Thư. Ngươi làm nàng trực tiếp đi lên. Lý Bí Thư nghe được Bạch Nguyệt Khê ba chữ liền biết là ai, chạy nhanh làm trước đài tiểu thư thả người. Hảo! Trước đài tiểu thư nghe hiểu Lý Bí Thư ngự khí mang theo kinh ngạc, có chút tò mò giật mình, chạy nhanh gật đầu khen. Bạch nữ sĩ, ngài có thể lên rồi. Lý Bí Thư đang ở mặt trên ngài. Trước đài tiểu thư quải xong điện thoại, tôn kính đối Bạch Nguyệt Khê nói. Tạ lạp mỹ nữ, Bạch Nguyệt Khê cho trước đài tiểu thư một cái mị nhãn, liêu một chút cái này tiểu tỷ tỷ Trước đài tiểu thư nháy mắt bị tô tới rồi, có như vậy trong nháy mắt cảm giác nàng hảo soái Bạch Nguyệt Khê hử ca đi vào thang máy, trực tiếp ấn tối cao tầng lầu. Vài phút, Bạch Nguyệt Khê liền đến tầng cao nhất. Ra thang máy, liền nhìn đến một cái ăn mặc màu đen âu phục không sai biệt lắm 30 tuổi nam tử chờ ở cửa thang máy khẩu. Bạch nữ sĩ đã lâu không thấy. Lý Sa mang theo mỉm cười, đối Bạch Nguyệt Khê vấn an. Tiểu bánh trôi vải không thấy nhà. Gần nhất thế nào lạc. Là... Bạch Nguyệt Khê đi lên trước, vỗ vỗ Lý Sa bả vai, sang sảng cười to nói. Khu khu khu khu, lão đại chú ý điểm. Lý Nguyên nhắc nhở nói. thiết mang ta đi tìm hàn Minh tên kia. Bạch Nguyệt Khê cho hắn một cái xem thường. Gia hỏa này nơi nào đều hảo, chính là quá bản khắc Một chút đều không hào chơi. Cùng ta tới. Lý Nguyên mang theo Bạch Nguyệt Khê triều tổng tài văn phòng đi đến. Tiểu bánh trôi ngươi ở chỗ này nhàm chán sao. Bạch Nguyệt Khê tả nhìn xem, hữu nhìn xem. Đối Lý Nguyên nói. Lão đại chúng ta tới rồi, hàn tổng liền ở bên trong. Ngươi vào đi thôi, ta cho các ngươi kia uống. Lý Nguyên ở văn phòng cửa dừng lại bước chân, quay đầu đối Bạch Nguyệt Khê nói. Ta muốn ướp lạnh nước trái cây. Bạch Nguyệt Khê đối Lý Nguyên yêu cầu nói. Tốt. Lý Nguyên nói xong liền đi nước trà gian lấy uống. Bạch Nguyệt Khê cũng trực tiếp mở cửa đi vào. Một mở cửa liền nên đón một trận gió. Bạch Nguyệt Khê trực tiếp một chân đá qua đi. Ngao, lão đại ngươi cũng quá độc ác. Một cái giọng nam la lên một tiếng. Hoán trách nói. Ai kêu ngươi đánh lén nhà, xứng đáng. Bạch Nguyệt Khê đi vào đi, đối trên mặt đất tuổi trẻ nam tử nói. Lão đại ngươi không yêu ta. Nam tử bỏ lên thân, ai toán nhìn Bạch Nguyệt Khê. Thu hồi ngươi ánh mắt, nếu không ta không ngại giúp ngươi đổi một đôi mắt hạt Châu Bạch Nguyệt Khê hung tận đối Nam tử nói. Sau đó đi đến văn phòng nội đái khách sofa đi xuống. Nam tử cũng chính là hàn mình chạy nhanh thu hồi ánh mắt, đi theo ngồi vào Bạch Nguyệt Khê đối diện. Lao đại ngươi như thế nào có rảnh tới ta nơi này nha? Ngươi chừng nào thì về kinh đô? Trở về làm gì nha? Hàn Minh ngồi xuống hạ liền bờ lạ bờ lạ hỏi Bạch Nguyệt Khê. Câm miệng Bạch Nguyệt Khê thật sự chịu không nổi hắn quát áo, một cái lánh lệ ánh mắt qua đi. Hàn Minh xem nàng lại muốn bùng nổ tiền đề, chạy nhanh làm một cái câm miệng động tác, đáng thương vô cùng nhìn Bạch Nguyệt Khê. Xem hắn không nói, Bạch Nguyệt Khê mới cảm giác lỗ thai hảo điểm, vừa muốn nói gì, Lý Nguyên liền gõ cửa mang theo đồ uống vào được. Lý Nguyên đem nước trái cây phóng tới Bạch Nguyệt Khê trước mặt trên bàn trà. Đem cà phê phóng tới Hàn Minh phía trước. Tiểu bánh trôi ngươi đi ra ngoài nhìn, đừng làm người tiến bảo. Bạch Nguyệt Khê đối Lý Nguyên nói. Vâng Lý Nguyên gật đầu, lui đi ra ngoài. Bạch Nguyệt Khê cầm lấy nước trái cây, uống một ngụm, vùng. Sau đó đối Hàn nói rõ, ta lần này tìm ngươi có việc. Ngô ngô ngô Hàn Minh nhắm miệng, ô ô phát ra tiếng. Có thể nói chuyện. Bạch Nguyệt Khê có điểm muốn đánh hắn một đốn. Lao đại ngươi nói. Chỉ cần ta có thể làm đến, ta nhất định giúp ngươi. Liên tính không thể, cũng nghĩ cách giúp ngươi. Hàn Minh được đến phê chuẩn, một mở miệng liền bờ lạ bờ lạ biểu quyết tâm. Yên tâm đi, ta nói sự ngươi nhất định có thể làm đến. Bạch Nguyệt Khê đột nhiên đối Hàn Minh cười thực sẵn lạ. Ách! Cái gì? Chuyện gì? Lão đại ngươi nói liền hảo, không cần cười như vậy. Như vậy thực khiếp người. Hàn Minh nhìn đến Bạch Nguyệt Khê cười, cảm giác có điểm hơi sợ. Nghĩ đến lao đại mỗi lần làm chuyện xấu đều sẽ cười đặc biệt sẵn lạ. Đột nhiên có bất hảo dự cảm dự cảm, quả nhiên kế tiếp bạch Nguyệt Khê liền nói. Tiểu Minh tử nha, ta muốn ngươi giúp ta điều tra kinh đô hết thẻ hắc bang tư liệu, cùng với kinh đô khá lớn xí nghiệp cao tầng quản lý viên tư liệu mạng lưới quan hệ. Chú ý ta muốn những cái đó thế lực cùng quyền lợi khá lớn tư liệu. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ hoàn mỹ hoàn thành chuyện này, ta chờ ngươi tin tức tốt Nga. Bạch Nguyệt Khê đứng lên tới gần Hàn Minh, cười càng thêm sán lạ. Lão đại không phải đâu, chuyện này cũng quá lớn, ta một người làm sao bây giờ được đến. Hàn Minh khóc chít chít đối Bạch Nguyệt Khê hô. Vì tranh thủ không đi, chạy nhanh nói, Lão đại ngươi phải biết rằng kinh đô không thể so địa phương khác, những cái đó hắc bang cùng xí nghiệp cao tầng sau lưng khẳng định có thế lực khác. Ngươi muốn ta một người hoàn thành, là không có khả năng. Ai nha, lại không phải muốn ngươi một người hoàn thành. Không phải còn có tiểu bánh trôi giúp ngươi sao? Bạch Nguyệt Khê ngồi trở lại nguyên lai like vị trí, mỉm cười cho hắn nhắc nhở. Đối trở, còn có tiểu bánh trôi. Chính là cũng chỉ có hai người nha. Hàn Minh đầu tiên là vui vẻ, suy nghĩ một chút có vẻ mặt đau khổ đối Bạch Nguyệt Khê nói. Liên ngươi này chỉ số thông minh, ta cũng không biết ngươi là như thế nào lên làm này toàn cầu trước 500 cường xí nghiệp lao tổng. Bạch Nguyệt Khê một độ ngươi là heo ánh mắt nhìn Hàn Minh. Lao đại cấp cái nhắc nhở bái. Hàn Minh không có không vui, cật nhả nhìn Bạch Nguyệt Khê. Tiểu bánh trôi lợi hại nhất chính là cái gì? Bạch Nguyệt Khê đôi tay ô ngực, hỏi Hàn Minh. Hắc cơ kỹ thuật cùng thuật độc tâm. Hàn Minh không cần nghĩ ngợi buột miệng thốt ra. Đúng rồi, ta có thể cho tiểu bánh trôi hắc đối phương máy tính, hoặc là lẻn vào đối phương trong nhà rình coi bọn họ ở sâu trong nội tâm. Hơn nữa ta có thể tìm ta khai bảo tiêu công ty. Làm những cái đó bộ đội đặc trùng xuất thân người đi điều tra những người đó mạng lưới quan hệ. Như vậy liền có thể lạc, ha ha ha ha ta thật là thiên tài. Hàn Minh càng nghĩ càng vui vẻ, cuối cùng còn cười tò khen chính mình. Nếu ngươi nghĩ tới, ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt lạc. Bạch Nguyệt Khê thấy hắn nghĩ thông suốt, liền đứng lên vô vô bờ vai của hắn, sau đó chiều cửa văn phòng đi đến. Lao đại ngươi phải đi làm Lại không nhiều lắm ngồi trong chốc lát Chúng ta tâm sự trời ơi. Hàn Minh thấy nàng phải đi, chạy nhanh đuổi theo đi. Không được, ta còn có mặt khác sự. Bạch Nguyệt Khê chiều hắn xua xua tay. Ra văn phòng liền nhìn đến Lý Nguyên thực tẫn trách đứng ở văn phòng cửa. Bạch Nguyệt Khê chiều hắn cười cười, nói, tiểu bánh trôi ta đi lạc, lần sau thấy. Lao đại hoang nên lại đến. Lý Nguyên thấy Bạch Nguyệt Khê ra tới, biết bọn họ liêu xong rồi. Sau đó Hàn Minh muốn đưa Bạch Nguyệt Khê xuống lầu. Nhưng bị Bạch Nguyệt Khê cự tuyệt. Hàn Minh cũng chỉ hảo tư bỏ, xem nàng vào thang máy, mới trở lại văn phòng. Trong văn phòng, Hàn Minh đem Bạch Nguyệt Khê nói, cùng Lý Nguyên nói một lần. Nếu như vậy, ta đây đi trước chọn một ít người đi điều tra những cái đó hắc bang tư liệu. Sau đó ta và người đi điều tra những cái đó sĩ nghiệp cao tầng nhân viên. Cứ như vậy, hiện tại phiền thoái người xử lý một chút này đó văn kiện. Lý Nguyên sau khi nghe xong... Cùng Hàn Minh phân phối một chút nhiệm vụ. Cuối cùng cầm một đống văn kiện cho hắn, làm hắn thẩm duyệt ký tên. a nhiều như vậy, hôm nay không phải lại muốn tăng ca. Hàn Minh vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn Lý Nguyên. Nếu ngươi không nhanh lên xác thật là muốn tăng ca. Lý Nguyên sụ mặt đối hắn nói. Tiểu bánh trôi, ngươi giúp ta được không? Hàn Minh mang theo cầu xin nhìn Lý Nguyên. Đây là chính ngươi lúc trước lựa chọn, cho nên quỷ cũng muốn đi xuống đi. Ta trước đi xuống chuẩn bị đợi lát nữa hội nghị phải dùng đồ vật, chính ngươi chú ý điểm. Lý Nguyên nói xong, không để ý tới ghé vào bàn làm việc kêu rên Hàn Minh, trực tiếp đi ra ngoài. Hàn Minh thấy hắn thật sự không giúp chính mình, chỉ có thể đánh lên tinh thần, bắt đầu công tác. Bạch Nguyệt Khê ngồi điện hạ đến Gaza, ngồi ở trong xe cầm di động chơi chuyển. Kế tiếp nên tìm ai đâu. Bạch Nguyệt Khê nhỏ giọng lầm bẩm, đột nhiên nàng mắt sáng rực lên, mang theo mỉm cười nói, có Liền tìm cái kia tiếu diện hổ hảo. Chứ gọi điện thoại cho hắn, bằng không khẳng định đổ không đến ra hoặc kia. Nói xong liền cờ lạc mở di động, tìm được thông tin lục nít nàm mỉm cười mặt hổ điện thoại, đánh qua đi. Tiếu diện hổ, Hương phố trả thơm cư chờ ngươi. Chuyển được điện thoại, bạch nguyệt khê trực tiếp mở miệng. Cũng mặc kệ bên kia có hay không lấy lại tinh thần, liền trực tiếp treo điện thoại. Đem điện thoại ném tới bên cạnh ghế điều khiển phụ thượng, liền đánh lửa lái xe Điện thoại bên kia, nhận được điện thoại tiếu sở nghe được Bạch Nguyệt Khê nói, trực tiếp sửng sốt một chút. Chờ lấy lại tinh thần, điện thoại đã bị treo. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Gọi tới trợ lý, nói chính mình đi ra ngoài một chút, có việc gấp chờ hắn trở về lại nói, không được gọi điện thoại lại đây. Nói xong không đợi ngươi trợ lý phản ứng lại đây, cầm chìa khóa xe liền đi ra văn phòng. Chờ trợ lý phản ứng lại đây khóc không ra nước mắt nhìn sớm đã vô tiếu sở bóng dáng vương hướng. Chờ Bạch Nguyệt Khê tới rồi trà thơm cư, tiếu sở đã sớm tới rồi. Người phục vụ đem Bạch Nguyệt Khê đưa tới thuê phòng liền lui đi ra ngoài. Người thật là nhanh nha. Bạch Nguyệt Khê cười đến gần tiếu sở đối diện vị trí, kéo ra ghế rửa ngồi xuống. Như thế nào cũng không thể làm phiền ngài lão nhân ra chờ ta. Nếm thử ta pha trà kỹ thuật có hay không đề cao. Tiếu sở đổ một ly phao trà ngon, đoan đến Bạch Nguyệt Khê trước mặt, mang theo mỉm cười nói. Bạch Nguyệt Khê nâng chung trà lên, nhấp nhấp, cảm thụ một chút. Bung cái ly, mỉm cười nói, kỹ thuật này đề cao không ít nha, quả nhiên này văn hóa bộ bộ trưởng kiêm giáo dục cục phó bộ trưởng vị trí không ngủ nha. Có thể được đến ngươi khích lệ, kia thật sự thuyết minh ta tài nghệ đề cao. Tiếu sở cũng nâng chung trà lên, uống một ngụm. Hai người mang theo giả cười ngươi một lời ta một ngữ qua lại hàn huyên, chính là không nói chính sự. Lão đại, ngươi rốt cuộc tìm ta làm gì? Nói thẳng hảo. Tiếu sở nhìn bạch nguyệt khê giả cười, thật sự là không nghĩ ở hàn huyên đi xuống. Lão đại mỗi lần làm chuyện xấu trước đều mang theo cười, lần này còn cười lâu như vậy, khẳng định muốn làm đại sự tình. Tiểu đầu biết nha, ngươi cũng quá không kiên nhẫn, hướng hồ ta tìm ngươi liền nhất định phải có chuyện sao, liền không thể đơn thuần đến xem ngươi, cùng ngươi hàn huyên hàn huyên, tâm sự thêm việc nhà gì đó. Bạch nguyệt khê một tay đặt ở trên bàn trống cằm, lắc lắc đầu mỉm cười nói. Ha ha à, muốn thật là như vậy ngươi liền sẽ không cười như vậy khiếp người. Tiếu sở cười lạnh, vô ngữ nhìn bạch nguyệt khê nói. Thật là trái tim băng giá nhà. Ngươi cư nhiên nghĩ như vậy ta. Bạch nguyệt khê che lại ngực, làm bộ đau lòng nhìn tiếu sở. Trang, tiếp theo Trang. Lão đại ngươi nếu là không có gì sự ta đã có thể đi làm, ngươi không vội ta còn vội muốn mệnh đâu. Tiếu sở đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn bạch nguyệt khê. Ngồi xuống. Bạch Nguyệt Khê xem hắn phải đi, liền ngồi chính bản thân thể, đối hắn nghiêm khắc nói. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Tiếu sở xem Bạch Nguyệt Khê rốt cuộc muốn nói chính sự, chạy nhanh ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bạch Nguyệt Khê. Ta nắm giữ một ít tình báo, nói kinh đô chính phủ quan viên, quân khu quan quân, hắc bang cùng với xí nghiệp cao tầng có chút người là buôn lẩu ma túy tập đoàn nội quỷ cùng với phía sau màn người chủ sự. Cho nên lần này ta hồi kinh chính là bắt lấy những người này. Hát bang, sĩ nghiệp cao tầng cùng với quân khu bên kia ta đã làm người đi điều tra. Hiện tại chỉ còn lại có chính phủ quan viên bên này, liền từ ngươi tới điều tra. Bạch Nguyệt Khê mang theo trịnh trọng đối tiếu sở nói. Ta đây nên làm như thế nào? Ngươi chỉ cần giúp ta điều tra chính phủ cao tầng quan viên tư liệu, nhớ kỹ là những cái đó tương đối có quyền quan viên. Bởi vì ta nắm giữ tư liệu thuyết minh cái kia phía sau màn người chủ sự thân phận bối cảnh là không bình thường. Bạch Nguyệt Khê cường điệu nói nói. Hảo, ta sẽ lợi dụng ta quyền lợi đi điều tra. Tiếu sở gật gật đầu. Nhớ rõ còn có bọn họ mạng lưới quan hệ cũng muốn điều tra rõ. Bạch Nguyệt Khê có bỏ thêm một câu. Ơn. kia hôm nay cứ như vậy đi. Có việc cho ta điện thoại, này mấy tháng ta sẽ đãi ở kinh đô quân khu. Bạch Nguyệt Khê uống một ngụm trà, đối tiếu sở nói. Đã biết. Ta bên kia còn có việc muốn xử lý, liền đi trước một bước. Tiếu sở đứng lên, đối Bạch Nguyệt Khê nói. ân đi thôi. Ta lại đái trong chốc lát. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, xua xua tay ý bảo hắn có thể đi trước. Tiếu sở được đến Bạch Nguyệt Khê phê chuẩn, liền nhấc chân đi hướng cửa. Đúng rồi, nhớ rõ đem trướng thanh toán. Bạch Nguyệt Khê hướng về phía tiếu sở phía sau lưng hô. Đã biết. Tiếu sở quay đầu, cắn răng nói. Cái này tham tiền nữ nhân, rõ ràng giá trị con người thượng trăm triệu. Cố tình môi chết tử tế. Ơn, vậy đi nhanh đi. Bạch Nguyệt Khê vừa lòng gật gật đầu. Tiếu sở nhanh hơn bước chân mở ra thuê phòng môn, đi ra ngoài. Thuận tiện đem thuê phòng môn con hảo. Bạch Nguyệt Khê một người lặng lặng phòng trà, liền trên bàn điểm tâm. Không hổ là kinh đô trong thành nổi danh trà thơm cư, bất luận là lá trà phẩm chất hoặc là điểm tâm đều là thượng đẳng. Bạch Nguyệt Khê đem thuê phòng điểm tâm cùng trà ăn xong sau mới rời đi trà thơm cư Nhìn nhìn thời gian, mau đến giữa trưa giờ cơm gian. Bạch Nguyệt Khê liền đánh xe hướng lương trừng núi biệt thự đuổi. Trở lại thời điểm, Mạc Tử lê bọn họ vừa vặn đem cơm chưa chuẩn bị tốt. Mọc mì, ngươi trở về vừa vặn tốt. Mau rửa tay ăn cơm đi. Mạc Tử huyền bưng một mâm đồ ăn đối đi vào đi ăn cơm thính Bạch Nguyệt Khê cười nói. Giặt sạch. Bạch Nguyệt Khê ngồi xuống, đối hắn nói. Thực mau mặc Tử Lê mặc Tử Thần cùng Mạc Vũ Du cũng bưng đồ ăn ra tới. Mọ mì ngươi đã về rồi, vừa vẫn có thể cùng nhau ăn cơm. Mạc Vũ Du cũng nhìn đến Bạch Nguyệt Khê, vui sướng nói. Mọ mì hảo. mặc Tử Lê mặt ngoài đơn giản vẫn An nhưng đôi mắt lại bại lộ hắn thực vui vẻ. Mọ mì ngươi thật là gấp trở về vừa vẫn tốt nha. Mạc Tử Thần cuối cùng một cái đem đồ ăn bưng lên bàn, vui cười đối Bạch Nguyệt Khê nói. Đó là... Ta chính là thần cơ diệu toán, biết các ngươi khi nào đem cơm làm tốt, tính thời gian trở về. Bạch Nguyệt Khê cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một khối thịt cá ăn. Mọ mì có hay không người ta nói ngươi thực tự luyến nha. Mạc tử huyền vô ngữ nhìn Bạch Nguyệt Khê, này mọ mì chính là ái tự luyến. Ta không phải tự luyến, là tự tin. Có một câu nói, có năng lực người khoe khoang là tự tin, không năng lực người khoe khoang là tự luyến. Bạch Nguyệt Khê đắc ý nhìn Mạc tử huyền. Mọ mì đây là chính ngươi nói đi. Mạc Vũ Du lắc đầu nói. Như thế nào ngươi có ý kiến, có ý kiến cho ta ngẹn. Bạch Nguyệt Khê bá đạo nhìn bọn họ. Bá đạo. Độc tài. Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du trực tiếp thổ lộ tiếng lòng. Mạc Tử thần cùng Mạc Tử lệt thì tại bên cạnh không có chen vào nói, vừa ăn biên nhìn bọn họ. Có bản lĩnh ngươi cũng độc tài ta nha. Không có liền cho ta ngoan ngoan ăn cơm đi. Bạch Nguyệt Khê gấp một khối xương sơn lấp kín mặc tử huyền miệng. Mặc tử huyền thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Bạch Nguyệt Khê, như là đang nói ngươi vô tình, ngươi vô nghĩa, ngươi vô cớ gây rối bộ dáng. Ha ha ha ha, Bạch Nguyệt Khê nhìn Mặc Tử Huyền ánh mắt, chỉ vào hắn cười ha ha. Mặc Vũ Du cũng đi theo Bạch Nguyệt Khê cùng nhau cười, Mặc Tử Thần cùng Mặc Tử Lê không cười ra tiếng, nhưng khỏe miệng cũng hơi hơi gợi lên, trong mắt cũng mang theo ý cười. Bạch Nguyệt Khê lúc sau liên tục mấy ngày đi sớm về trễ, không biết ở vội vàng cái gì. Từ từ Nam Lang Sơn Trang sau khi trở về, Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du cũng không có đi trường học đi học. Hơn nữa Bạch Nguyệt Khê vội xoay quanh, cũng đã quên bọn họ còn có học muốn thượng sự. Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du cũng không nốc, cũng không có nói tỉnh Bạch Nguyệt Khê, vốn dĩ quản gia là thường nói, nhưng bị bọn họ hai cái cấp cảnh cáo Bạch Nguyệt Khê không hỏi, hắn liền không được nhắc nhở. Cho nên Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du mấy ngày nay cũng chơi đến đặc sảng khoái, đặc nhàn nhã. Không có việc gì luyện luyện võ, nhìn xem thư, luyện luyện dược linh tinh. Ở Mạc Tử Thần cùng Mạc Tử Lê Trong ấn tượng cũng không có đi học việc này, cũng ở nhà đợi. Nay một đại chính là nửa tháng sau, tứ đại gia tộc thi đấu cũng đã sớm kết thúc. Nên làm gì cũng trở lại từng người cương vị thượng, học tập học tập. Mạc Tử Diệp bọn họ cũng đã sớm hồi trường học đi học. Ôn nhã vì thấy mặc tử thần mỗi ngày đều đón đưa mặc tử diệp hai huynh muội trên giới học. Nhưng cố tình chính là chưa thấy được, liền mặc tử huyền cùng mặc vũ du bọn họ cũng chưa nhìn đến. Hỏi lão sư, lão sư nói bọn họ xin nghỉ. Ôn nhã thật sự tưởng nghiệm mặc tử thần, liền cùng mặc hàn ảnh mang theo mặc tử diệp hai huynh muội trực tiếp dết đến lương trừng núi biệt thự bên này. Không đúng, là trực tiếp ở lương trừng núi khu biệt thự bên này mua một đống biệt thự. Dùng mặc hàn ảnh nói nói như vậy liền có thể tùy thời đi xem nhi tử. Bọn họ chuyển nhà hôm nay vừa vặn là thứ bảy, hơn nữa vội nửa tháng Bạch Nguyệt Khê cũng vừa vặn nghỉ ngơi ở nhà. Đương quản gia lãnh mặc hàn ảnh một nhà 4 người tiến vào thời điểm, liền nhìn đến Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Tử Thần cùng với Mạc Tử Lê 3 người đang ở chơi game. Bên cạnh Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du vì bọn họ cố lên. Thiếu phu nhân Đại thiếu gia cùng đại thiếu mãi mãi cùng với diệp thiếu gia cùng vũ nhu tiểu thư tới. Quản gia đối chơi đến chính hải Bạch Nguyệt Khê nhắc nhở nói. Nga, đại ca đại tẩu các ngươi tới rồi. Tuy tiện đi, chờ ta đánh xong này bản chúng ta lại liêu. Bạch Nguyệt Khê nhìn xem liếc mắt một cái mặc hàn ảnh cùng ôn nhã, chiều bọn họ hô. Sau đó tiếp tục chuyên chú nhìn trên màn hình trò chơi giao diện, đôi tay nhanh chóng điểm đấm cái nút. Mạc hàn ảnh cùng ôn nhã vô ngữ nhìn chuyên chú chơi game Bạch Nguyệt Khê, sau đó tìm một châu ngồi xuống. Quản gia xem ngốc Bạch Nguyệt Khê thái độ bất đắc dĩ lắc đầu, đối mạc hàn ảnh gật đầu một cái, sau đó làm người hầu đi lấy trà bánh. Đại thiếu gia không cần để ý, thiếu mãi mãi mấy ngày nay vội, hôm nay lưu nhàn ở nhà, cho nên cùng tiểu thiếu gia bọn họ chơi game thả lỏng thả lỏng. Quản gia vì không cho mạc hàn ảnh hiểu lầm, giải thích nói, không quan hệ, Dù sao là người một nhà. Bất quá không nghĩ tới đệ muội như vậy bình dân. Mặc Han ảnh nhìn chơi game người ba người, cảm giác có điểm buồn cười nói. Thiếu nãi nãi thực hòa khí, đối đám người hầu đều thực hảo. Quản gia cũng cười nói. Lúc sau liền không lời nói, ôn nhã từ tiến vào liền vẫn luôn nhìn mặc tử thần. Trung gian mặc tử thần cũng ngẩn đầu nhìn một chút nàng, đối nàng gật đầu mỉm cười. Chính là lần này cũng làm ôn nhã thực vui sướng. Đám người hầu đem trà bánh bưng đi lên, mặc hàng ảnh bọn họ liền biên xem bạch nguyệt khê bọn họ chơi game, vừa ăn uống trà. Lão mẹ, bên trái, bên trái. Đại ca bọn họ bên trái biên. Mặc tử huyền kích động nhìn màn hình, đối bạch nguyệt khê hô to. Bên phải bên phải bên phải, đại ca lão ca lão mẹ bên phải biên. Mau giáp công nàng, nàng mau tới. Mặc vũ du cũng khẩn trương nhìn màn hình đối mặc tử thần cùng mặc tử lê hô to. Ừ. Tưởng giáp công ta. Xem ta như thế nào thu thập các ngươi Bạch Nguyệt Khê cười lạnh, thao tác nhân vật nhanh chóng di động. Mạc tử thần cùng Mạc tử lê hai người cũng nhanh hơn tốc độ. Nhưng ngừng càng già càng cay, cuối cùng vẫn là bị Bạch Nguyệt Khê cấp xử lý. Trò chơi kết thúc. Đánh thắng trò chơi, Bạch Nguyệt Khê đắc ý nhìn Mạc tử lê bọn họ liếc mắt một cái. Lúc này mới bung máy chơi game đi đến mặt hàn ảnh bọn họ đối diện sofa ngồi xuống. Quản gia cho nàng đổ một ly trà, đưa cho nàng. Mặc tử lê bọn họ cũng bung máy chơi game, ngồi vào Bạch Nguyệt Khê bên người. Cầm quản gia cho bọn hắn thích đổ uống uống lên. Đại ca đại tẩu như thế nào có rảnh tới nha? Bạch Nguyệt Khê tiếp nhận chén trà, uống một ngụm, hỏi. Chúng ta tới là nói cho đệ muội, chúng ta từ hôm nay trở đi cũng trụ bên này. Về sau có rảnh mang theo tử huyền bọn họ tới chúng ta bên kia chơi chơi. Mặc hàn ảnh cười đối Bạch Nguyệt Khê nói, như vậy nha, cũng hảo. Đỡ phải tiểu quả cam về sau hai đầu chạy. Nếu các ngươi trụ bên này, tiểu quả cam đi ngươi bên kia cũng phương tiện. Bạch Nguyệt Khê lập tức liền đoán được bọn họ chuyển đến bên này dụ ý, mỉm cười đối bọn họ nói. Đúng rồi để mùa rồi. như thế nào các ngươi trở về lâu như vậy, tử huyền vũ du bọn họ đều không có đi trường học, có phải hay không có chuyện gì nha. Ôn nhã thực vui vẻ có thể nghe được Bạch Nguyệt Khê nói như vậy, sau đó nghĩ đến mặc tử huyền cùng mặc vũ du thiếu khóa sự, tò mò hỏi. Đi học. Bạch Nguyệt Khê sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía mặc tử huyền cùng mặc vũ du, mở miệng hỏi, các người hai cái tiểu hôn đảng có phải hay không nên giải thích giải thích đây là có chuyện gì nha? Hắc hắc hắc, mọ mì chúng ta này không phải đã quên sao, thỉnh nửa thắng giả, hơn nữa phía trước không có thượng thói quân học. Trong lúc nhất thời đã quên ta cùng tỷ tỷ vẫn là học sinh. Chúng ta không phải cố ý. Mạc tử huyền lấy lòng dường như đối bạch nguyệt khê cười giải thích. Đúng rồi đúng rồi, mọ mị ngươi phải biết rằng, chúng ta phía trước đều là tự học, còn ở quân doanh lớn lên. Đối đi học không có gì hứng thú. Thương một tuần học, liền thỉnh nửa tháng giả, nơi đó còn có đi học khái niệm nha. Mạc vũ du cũng chạy nhanh giải thích. Nếu như bị lão mẹ biết bọn họ cố ý không đi đi học, Không bị lột ra tính tốt. Phải không? Bạch Nguyệt Khê híp mắt thẳng nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm nhìn bọn họ. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du đột nhiên gật gật đầu, chứng minh chính mình không có nói sai. Lần này liền tin các người. Bạch Nguyệt Khê cũng biết đi học đối bọn họ tới nói là kiện thực khổ bức sự, liền làm bộ tin bọn họ. Đại ca đại tẩu này hai đứa nhỏ từ nhỏ thích tự học, đối với trường học không quá cảm thấy hứng thú, cảm thấy quá chói buộc cho nên mới lâu như vậy không có đi đi học. Bạch Nguyệt Khê đối ôn nhã bọn họ cười nói. Nguyệt Khê, ngươi như vậy dung túng bọn họ không tốt lắm đâu. Tiểu hai tử vẫn là đi trường học đi học, gần nhất có thể nhận thức nhiều một chút bạn cùng lứa tuổi giao một ít bạn tốt. Thứ hai tự học tuy rằng thực hảo, nhưng không có lao sư hệ thống dạy học, nếu là học không hảo liền đối hắn về sau trưởng thành liền không hảo. Ôn nhã nhíu một chút mày, đối Bạch Nguyệt Khê nói. Cái này ta biết. Cho nên lần này trở về cũng là làm cho bọn họ về kinh đô đi học, rốt cuộc kinh đô trường học vẫn là không tồi. Bạch Nguyệt Khê cười nói, cuối cùng còn đem ánh mắt nhìn về phía mặc tử lê bọn họ, mang theo một chút không có hảo ý. Mặc tử lê bọn họ vừa thấy Bạch Nguyệt Khê ánh mắt có loại dự cảm bất hảo. Nay liên hảo, ta xem ngươi vẫn là chạy nhanh cấp tử thần cùng tử lê báo danh đi. Về sau bọn họ mấy cái liền có thể cùng nhau đi học tan học, lại náo nhiệt lại có bạn. Ôn nhã tiếp tục cười đối Bạch Nguyệt Khê kiến nghị nói. Tiểu quả cam, tiểu quả lê các ngươi cảm thấy đâu. Tiểu huyền tử cùng từ từ đã đi học, các ngươi hai cái có phải hay không muốn cùng nhau, vừa vặn có thể cùng bọn họ cùng nhau. Bạch Nguyệt Khê đem vấn đề vức cho Mạc Tử thần cùng Mạc Tử Lê. Mọc mi, ta còn nhỏ, mới năm tuổi không vội mà đi học, sang năm thượng còn không mượn. Mạc Tử Lê nhìn Bạch Nguyệt Khê đôi mắt, bình tĩnh nói. Ta liền cảm thấy Tử Lê nói không tồi. Chúng ta còn nhỏ, học tập sự chờ thêm một 2 năm rồi nói sau. Hiện tại chúng ta hẳn là hảo hảo cảm thụ chuyện gì thơ hấu thời gian. Mạc tử thần gật gật đầu, vẻ mặt đứng đắn nói. Lão mẹ nó, ta cảm thấy đại ca bọn họ nói không tồi, cho nên ta cùng tỷ tỷ cũng nên tôi học, quá cái một 2 năm ở đi học. Mạc tử huyền nghe xong mạc tử lê cùng mạc tử thần nói, mừng dỡ như điên dơ tay đối bạch nguyệt khê hô. Mọ mì ta còn nhỏ có thể hay không trước không đi học nhà. Dù sao những cái đó tri thức chúng ta đều hiểu. Hốn hổ chúng ta là nhảy lớp, cùng những cái đó đại ca ca đại tỷ tỷ bất đồng linh, lời nói cũng nói không đến một khối bọn họ đều ghét bỏ chúng ta là tiểu hài tử. Nếu là quá cái một hai năm chúng ta không cần nhảy lớp, trực tiếp cùng bạn cùng lứa tuổi cùng nhau thượng không phải thực hảo sao, tuổi giống nhau, đề tài cũng nghị thông suốt nha. Mặc vũ du vì chính mình điểm cai tán. Cái này lý do nói ra, Mọ Mì khẳng định sẽ đáp ứng. Bạch Nguyệt Khê nghe bọn họ lý do, chiều chiều khoe miệng. Các người đều không nghĩ đi đi học nha. Có thể nha. Bạch Nguyệt Khê tả nhìn xem hữu nhìn xem nhìn bọn họ. Thật sự. Mặc tử huyền kích động đứng lên, nhìn Bạch Nguyệt Khê. Mọ Mì, ngươi có cái gì yêu cầu? Mặc vũ du nhưng thật ra tương đối bình tĩnh một chút. Mang theo cảnh giác nhìn Bạch Nguyệt Khê. Mạc tử lê cùng mạc tử thần cũng nhìn bạch nguyệt khê. Nguyệt khê ngươi như vậy không hảo đi, tuy rằng bọn họ còn nhỏ, nhưng thân là mạc gia người là muốn gánh khởi nhất định trách nhiệm, không thể tùy hứng làm bậy. Ôn nhã thấy bạch nguyệt khê cư nhiên đồng ý bọn họ không cần đi học, tao mày đối bạch nguyệt khê nói. Đại tổ, ta cảm thấy ta giáo dục ta hài tử giống như không cần người tới giáo đi. Bạch nguyệt khê mang theo mỉm cười nhìn ôn nhã, nữ nhân này quản quá nhiều điểm đi. Ta! Ta chỉ là không nghĩ bởi vì ngươi sủng địch làm ta hài tử bị con nhà người ta ném qua xa. Ôn nhã bị đổ một chút, sau đó kích động đứng lên đối bạch nguyệt khê hô. Nhã nhi ngươi bình tĩnh một chút, ngươi xem tử thần bị đệ mội giáo dương thực hảo, lần này khẳng định có có nguyên nhân. Mặc hàn ảnh kéo xuống ôn nhã, Trấn an nàng nói. Đại bá mẫu ta mò mì như thế nào làm đều là cho chúng ta hảo, thì ngươi không cần bôi nhỏ ta mò mì. Mạc tử huyền lãnh hạ mặt đối ôn nha nói. Ôn nhã bị mạc hàn ảnh nói, lại bị mạc tử huyền rỗi một chút, liền an tĩnh lại. Bạch Nguyệt khê thấy bọn họ dừng lại, an tĩnh nhìn trong chốc lát bọn họ. Sau đó mang theo sán lạn tươi cười nhìn mạc tử lê bọn họ bốn cái, bốn người bị nàng xem có điểm khiếp đến hoàng Bạch Nguyệt khê thực vừa lòng bọn họ phản ứng, chậm rãi mở miệng nói, bất quá ta muốn các ngươi giúp ta làm một chuyện, làm tốt, ta khiến cho các ngươi không cần đi đi học. chuyện gì Mạc Vũ Du hỏi, hiện tại không có phương tiện nói, buổi tối rồi nói sau. Bạch Nguyệt Khê nhìn thoáng qua Mạc Hàn ảnh cùng ôn nhã, quay đầu đối Mạc Vũ Du nói. Hảo, Mạc Tử huyền bốn cái gật gật đầu, mọ mị nếu không hiện tại nói, khẳng định là bảo mật sự kiện. Mạc Hàn ảnh biết nàng không nghĩ bọn họ biết, cũng liền không có hỏi nhiều. Ôn nhã muốn hỏi, nhưng bị Mạc Hàn ảnh kéo lại. Đại ca đại tàu hôm nay chuyển nhà, trong nhà khẳng định có điểm phiên thoái. Không bằng liền ở chỗ này dùng cơm chưa đi. Vừa vẫn có thể cùng tiểu quả cam ở chung ở chung. Bạch Nguyệt Khê mang theo mỉm cười đối mặc hàn ảnh cùng ôn nha nói. Dường như vừa mới sự không có phát sinh. Mặc hàn ảnh biết nàng ở nói sang chuyện khác, cũng theo nàng nói, hảo nha. Vậy quay dày lạc, ta chính là vẫn luôn nhớ thương tam đệ nơi này đầu bếp làm đồ ăn đâu. Tiểu quả cam ngươi cùng bọn họ tâm sự đi. Tiểu huyền tử, chúng ta tiếp tục chơi trò chơi. Bạch Nguyệt Khê lôi kéo Mạc Tử Huyền chiều máy chơi game đi đến, làm Mạc Tử Thần cùng Mạc Hàn Ảnh bọn họ nói chuyện thiếm. Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Tử Huyền khởi động máy bắt đầu chơi game, Mạc Vũ Du cùng Mạc Tử Lê cũng ngồi ở bọn họ bên người, lại cầm hai cái máy chơi game, bốn người đối chiến. Mạc Hàn Ảnh cùng Ôn Nhã liền bắt đầu cùng Mạc Tử Thần nói chuyện thiếm. Tử Thần, gần nhất qua đến thế nào a Ôn Nhã ngồi vào Mạc Tử Thần bên người, dối tay muốn sờ hắn. Mặc tử thần không thói quen không quá quen thuộc người sờ đầu của hắn, cho nên theo bản năng quay đầu đi, mang theo nho nhã cười, đối ôn nhã nói, sinh hoạt thượng thực hảo, khả năng ở quân doanh đãi thói quen, gần nhất không có rèn luyện, có điểm không thói quen. Vậy là tốt rồi, về sau ba ba mụ mụ còn có ca ca ngươi mội mội đều ở tại bên này, ngươi phải thường xuyên qua đi chơi chơi cùng nhiều trụ trụ. Ôn nhã tiếp tục nói, tuy rằng hắn không thói quen nàng thân mật tiếp xúc nhưng hắn có thể cùng nàng trò chuyện nàng cũng thực vui vẻ. Hảo. Mặc tử thần gật gật đầu. Tử thần, vậy ngươi về sau nếu là có chuyện gì, có thể tìm ta nga. Ta là ca ca ngươi. Mặc tử Diệp cũng hữu hảo mở miệng đối mặc tử thần cười nói. Tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm biết hắn còn hại mụ mụ khí hôn mê, nhưng hiện tại ba ba mụ mụ đều thích hắn, hắn không ngại đi tiếp thu hắn. Hảo nha. Mặc tử thần tiếp tục cười gật gật đầu. Hắn cũng không biết như thế nào cùng bọn họ ở chung, đành phải mỉm cười. Tiểu thần ngươi đối chúng ta không cần như vậy câu thúc. Mặc hàn ảnh quan sát đến mặc tử thần có điểm câu thúc, mang theo ôn nhu cười. Ơn, ta sẽ. Ba ba mụ mụ ta đây về sau kêu hắn là kêu nhị ca sao. Vẫn là đệ đệ nha. Mặc vũ nhu nghiêng đầu, nghịch ngẫm hỏi. Ngươi muốn kêu tiểu thần nhị ca, hắn so ngươi trước sinh ra nửa giờ. Mặc Han ảnh sùng nịch nhìn nữ nhi. Nhị ca ca. Mặc vũ ngọt ngào đối mặc tử thần hô một tiếng. Vũ nhu hảo. Mặc tử thần mỉm cười đối nàng gật gật đầu. Ở chơi game mặc vũ du nghe được mặc vũ nhu kêu mặc tử thần, liền có điểm không vui, giống như âu yếm món đồ chơi bị đoạt đi rồi giống nhau, trong lòng nghe ẩm. Các ngươi không nói sinh ra sự, ta thiếu chút nữa đã quên. Đột nhiên đánh trò chơi bạch nguyệt khê quay đầu đối với mặc hàn ảnh bọn họ nói. Chúng ta cha xét một chút tiểu quả cam năm đó bị trộm đi sự tình, các ngươi có thể xem một chút. Đương nhiên nếu các ngươi không tin tra được, cũng có thể chính mình đi tra một chút. Tiểu quả cam đem từ từ thu được biêu kiện đưa cho bọn họ xem. Nói xong lại tiếp tục chơi game. Hảo! Ba ba mụ mụ các ngươi chờ một chút. Mặc tử thần gật gật đầu, sau đó đôi mặc hàn ảnh bọn họ nói. Nói xong chạy lên lầu đi lấy laptop. Để mua rồi. Năm đó tình huống rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mặc hàn ảnh nghe được Bạch Nguyệt Khê cha được năm đó tình huống, chạy nhanh hỏi. Trong mắt hiện lên một kia tàn nhẫn, nếu như bị hắn tìm được trộm đi hài tử người, ta muốn hắn gấp trăm lần, ngàn lần cảm thụ hắn thủ đoạn. Đợi lát nữa các ngươi chính mình xem. Đúng rồi, đại tẩu ngươi tốt nhất làm tốt trong lòng xây dựng, bằng không đợi lát nữa hôn mê, cũng không nên trách ta. Bạch Nguyệt Khê đầu đều không chuyển, cấp ôn nha để kiến nghị. Nguyệt Khê ngươi vì cái gì nói như vậy? Ôn nhã vốn dĩ nghe được Bạch Nguyệt Khê tra được chân tướng liền có điểm kích động, hiện tại bị nàng như vậy vừa nói trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Ta khó mà nói, các ngươi đợi lát nữa chính mình xem đi. Bạch Nguyệt Khê nói xong liền không để ý tới bọn họ. Mặc hàn ảnh thấy nàng nói như vậy, liền cùng ôn nhã nói, nhã nhi nếu không ngươi đợi lát nữa trước không cần xem, được không? Không được. Ta phải biết rằng rốt cuộc là ai trộm ta hài tử, làm chúng ta mẫu tử cốt nhục chia liệt như vậy nhiều năm. Ảnh, ta sẽ kiên trì trụ, ngươi làm ta xem. Ôn nhã lúc này thực kiên định. Vậy được rồi. Nhìn ôn nhã kiên định thân sắc, mặc hàn ảnh cũng không hảo khuyên. Thực mau mặc tử thần liền đem máy tính cầm xuống dưới, điểm đánh bưu kiện đưa cho mặc hàn ảnh bọn họ xem. Mặc hàn ảnh ôm ôn nhã một chút một chút đi xuống xem. Ôn nhã nhìn đến những cái đó tư liệu chỉ hướng phương hướng là chính mình khuê mật an Lý Lý, không thể tin được thẳng lắp đầu. Chuyện này không có khả năng, Lý Lý sao có thể là hại chúng ta mẫu tử chia lịa hung thủ. Nay khẳng định là cha sai rồi. Ôn nhã chảy nước mắt, phe phẩy đầu, tuy rằng ngoài miệng nói không tin, kỳ thật nàng cảm xúc đã sớm cho thấy nàng trong lòng có điểm tin. Đệ muội, này tư liệu mặc hàn ảnh nhìn tư liệu, sừng sốt trong chốc lát. Nhìn chầm chầm Bạch Nguyệt Khê, tái nhật hỏi. Ba ba mụ mụ, này phân tư liệu là mỏ mì người điều tra, mỏ mì bên người người đều cắt có bản lĩnh, năng lực cường đại. Cho nên không cần hoài nghi này phân tư liệu chân thật tính cùng chuẩn xác tính. Mặc tử thân ở bên cạnh thế Bạch Nguyệt Khê trả lời. Nói cách khác, chuyện này cùng An Gia có quan hệ đúng không? Mặc hàn ảnh cắn răng, mang theo tức giận hỏi. cha được tư liệu là như thế này, mỏ mì đã làm người đi điều tra An Gia. An ra xác thật tồn tại một ít vấn đề, năm đó sự cũng là cái kia An Lý Lý làm người làm. Mặc tử thần tiếp tục nói. An Lý Lý, ta muốn giết nàng. Ôn nhã hồng con mắt, hung hăng nói. Nhã Nhi yên tâm, ta sẽ không bỏ qua bọn họ, một cái cũng sẽ không. Ta muốn bọn họ nếm thử loại này cốt nhục chia lìa đau. Mặc hàn ảnh mang theo huyết tinh, đối ôn nhã nói. Các ngươi không chính mình điều tra một chút, như vậy tin ta cấp tư liệu. Bạch Nguyệt Khê quay đầu đối mặc hàn ảnh bọn họ nói. Ta tin ngươi, ngươi không cần phải lừa gạt chúng ta. Còn có cảm ơn ngươi tư liệu, bằng không chúng ta vẫn chưa hay biết gì, Nhã Nhi cũng sẽ tiếp tục bị cái kia ngoan độc nữ nhân lừa xoay quanh. Về sau còn không biết sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Mặc hàn ảnh thiệt tình đối Bạch Nguyệt Khê nói. Nguyệt Khê cảm ơn ngươi. Ôn Nhã cũng cảm kích đối Bạch Nguyệt Khê nói. Không khách khí. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy không thú vị. Còn tưởng rằng bọn họ sẽ chất vấn nàng đâu. Tiếp tục chơi trò chơi hảo. Ảnh, ngươi kế tiếp tính toán như thế nào làm? Ôn nhã cũng là đại gia tộc ra tới người, lúc này cũng bình tĩnh lại, hỏi mặc hàn ảnh. Ta sẽ đi trước điều tra một chút An ra tình huống, sau đó tìm cơ hội hảo hảo chiêu đái chiêu đái bọn họ. Mặc hàn ảnh trong mắt mang theo tàn nhẫn, ngữ khí bình tĩnh nói. Ngươi nhưng kiểm chế điểm đi, an ra đề cập đến đảo quốc, không phải ngươi có thể nhúng tay. Bạch Nguyệt Khê mang theo lệnh lạnh ngữ khi nói. Hử để mội, mặc ra không có đơn giản như vậy, ngươi liền nhìn xem ta có thể hay không nhúng tay. Mặc hàn ảnh mang theo tự tin nhìn Bạch Nguyệt Khê. Tạo ý tứ là, an ra sự tình đã đề cập đến quốc gia phương diện, không phải các ngươi tư nhân ân đoán. Bạch Nguyệt Khê đánh trò chơi, con bọn họ nói. Ý của ngươi là nói ngươi muốn nhúng tay. Mặc hàn ảnh híp mắt nhìn nàng. Đây là công tác của ta. Bạch Nguyệt khêm một câu đổ trở về. An ra chính là làm chữa bệnh bệnh viện, người xác định không cần chúng ta mặc ra trợ giúp, phải biết rằng mặc ra cũng có đề cập chữa bệnh phương diện. Mặc hàn ảnh tiếp tục nói ra phía chính mình ưu thế. Nga. Nhưng thực không khéo, ta bên này cũng có chữa bệnh phương diện xí nghiệp hợp tác. Ta có thể tìm bọn họ. Muốn nói khác nàng còn khả năng tìm hắn hợp tác, nhưng chữa bệnh y đi dược phương diện, không nói vạn thảo đường. Bác văn bệnh viện liền vừa vặn có thể đối với thượng an gia phương diện. Mặc kệ thế nào, ta nhất định phải cắm một tay. Những năm gần đây chúng ta chịu khổ còn có tiểu thần, ta sẽ thân thủ một chút một chút, một chút trả thù trở về. Mặc hàn ảnh bất hòa nàng bẩn trực tiếp khí phách mười phần nói. Vậy thử xem xem bạch nguyệt khê mang theo mỉm cười, quay đầu nhìn hắn nói. Vậy thử xem mặc hàn ảnh mang theo kiên định mà ngữ khí. Lão mẹ, mau đến cơm trưa thời gian. Ngươi muốn ăn cái gì? Mặc tử huyền chạy nhanh đánh gãy bọn họ đối thoại, tổng cảm giác nếu là làm cho bọn họ tiếp tục nói tiếp, muốn đánh lên tới giống nhau. Ta muốn ăn phủ dung tuyết cá, thầu nước hành nấm, phỉ thúy tam đinh, sương sườn bún thịt, ngọc tử đậu hủ, còn có hạt rẻ nấu canh gà, liền này đó đi. Mặt khác ngươi xem làm đi, nhớ rõ nhiều điểm. Hôm nay ngươi đại bá bọn họ cũng ở chỗ này dùng cơm. Bạch Nguyệt khê niệm ra liên tiếp đồ ăn dành Đại bá các ngươi có cái gì muốn ăn sao? Mặc tử huyền quay đầu hỏi mặc hàn ảnh. Ách! Chỉ cần không phải cay liền hảo, ngươi đại bá mẫu cùng vũ nhu bọn họ ăn không hết cây, thanh đạm điểm liền hảo. Mặc hàn ảnh cho rằng hắn hỏi cái này là đi phòng bếp nói cho đầu bếp, cho nên không có nghĩ nhiều liền nói. Tốt! kia lão mẹ ta liền không chơi lạc, ngươi cùng tỉ tỉ chơi. Mặc tử huyền đứng lên, sửa sang lại một chút chính mình đối bạch nguyệt khê nói. Tiểu quả lê tiểu quả cam còn không mau đi giúp tiểu huyền tử. Bạch Nguyệt Khê đối mặc tử lê cùng mặc tử thần hô. Mặc tử thần cùng mặc tử lê không ra tiếng, trực tiếp đứng lên chiều phòng bếp đi đến. Mặc tử huyền chạy nhanh đi theo bọn họ. Đệ mội đây là mặc hàn ảnh có điểm mơ hồ hỏi Bạch Nguyệt Khê. Bọn họ đi nấu cơm. Mặc vũ dù ngắt lời. Cái gì? Bọn họ vẫn là tiểu hài tử. Đệ mội người đây là ngược đãi. Mặc hàn ảnh đứng lên đối Bạch Nguyệt Khê nói Nhà của chúng ta cơm đều là ta ca bọn họ làm, có đôi khi ta còn giúp vội đâu. Hơn nữa phía trước ngươi không phải còn ăn qua ta đệ đệ làm đồ ăn sao. Mạc Vũ Du cho hắn một cái xem thường. Vũ Du ngươi cũng sẽ nấu cơm. Mạc Tử Diệp kinh ngạc nhìn Mạc Vũ Du. Này có cái gì hảo hảo kỳ? Mạc Vũ Du nhìn đến chính mình trò chơi nhân vật, một bên trả lời. Các ngươi chờ ăn cơm thì tốt rồi. Đâu ra như vậy nhiều vấn đề. Bạch Nguyệt Khê Kỳ thật rất muốn nói vô nghĩa, nhưng cảm thấy nói như vậy không tốt, sửa lại một cái tử. Mặc hàn ảnh bị nàng như vậy một đổ, đành phải ngồi xuống. Cùng ôn nhã ở nơi đó nói chuyện thiếm, thú ân ái. Nhã nhi, ngươi liền hay chờ xem. Ta sẽ hảo hảo chiêu đái chiêu đái những người đó. người lão công ta năng lực chính là rất mạnh. Mặc hàn ảnh đối ôn nhã hứa hẹn nói. Ơn, ảnh ngươi tốt nhất, là nhất đồng. Ôn nhã nhu tình như nước nhìn mặc hàn ảnh. Mặc hàn ảnh nhìn như vậy ôn nhã, túi đầu muốn thân nàng. Khu khu khu khu, chú ý một chút nơi này còn có trẻ vị thành niên ở. Bạch Nguyệt Khê vốn dĩ tính toán xoay người lấy cái đồ uống, không nghĩ tới thấy như vậy một màn. Ôn nhã bị hoảng sợ, theo bản năng đẩy ra mặc hàn ảnh, sau đó đem đầu thiên hướng nơi khác, gương mặt hồng hồng. Mặc hàn ảnh trừng mắt bạch Nguyệt Khê, buồn bực nàng ra tiếng làm rối Lại nhìn đến mặc tử diệp hai huynh muội cùng mặc vũ du cũng nhìn bọn họ. Ta lại chưa nói sai, ngươi nhi tử nữ nhi còn ở chỗ này nhìn, một u ân ái thỉnh ra cửa rẽ trái, hoa viên không ai, các ngươi tùy tiện tú. Bạch Nguyệt Khê cầm đồ uống, một chút cũng không sợ hãi mặc Hàn ảnh muốn ăn thịt người ánh mắt, bình tĩnh nói, ôn nhã mặt càng hồng, giống thục thấu cả chua giống nhau. Mặc hàng ảnh như thế nào cũng không thể tưởng được Bạch Nguyệt Khê cư nhiên sẽ đến như vậy một câu. Sợ tới mức bị nước miếng sạc đến Đột nhiên một trận hò khan Ngươi ngươi ngươi Ngươi đây là ghen ghét Mạc hàn ảnh ngẹn thật lâu liền nói ra này một câu Ghen ghét ngươi Bạch Nguyệt Khê mang theo tràn đầy ghét bỏ Đem mạc hàn ảnh toàn thân trên dưới đánh giá một phen Đúng vậy Mạc hàn ảnh ướt ngực Đừng nói giỡn Ta nhi tử đều so ngươi đẹp 100 lần Bạch Nguyệt Khê không khách khi nói Mạc hàn ảnh hụt máu Bại hạ trận Cảm giác nói bất quá nàng. Tổng không thể làm cho hài tử mặt nói một ít không thể miêu tả sự đi. Chỉ có thể nhịn. Mặc hàn ảnh tính toán không để ý tới Bạch Nguyệt Khê, lôi kéo ôn nhã ra biệt thự, đi hoa viên đi một chút. Sách, sức chiến đấu hảo kém cỏi Mặc vũ du nhìn bọn họ bóng dáng, lắc đầu nói. Hảo, chúng ta tiếp tục chơi trò chơi. Bạch Nguyệt Khê cầm máy chơi game, tính toán tiếp tục. Nga. Các người muốn hay không cùng nhau tới nhà, dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Các ngươi ba mẹ đi ân ái, các ngươi qua đi cũng không tốt. Các ngươi làm ngồi cũng xấu hổ, không bằng tới cùng chúng ta cùng nhau chơi đi. Mặc vũ du chiều xấu hổ ngồi mặc tử diệp cùng mặc vũ nhu phát ra mời. Có thể chứ. Mặc tử diệp vốt cái mũi, nhìn bạch nguyệt khê, nói. Không có việc gì làm, nhiều người chơi mới náo nhiệt. Đúng không, lão mẹ? Mạc Vũ Du đi qua đi kéo bọn hắn đến máy chơi game bên cạnh. Ơn, tới chơi đi. Ăn cơm phải đợi sẽ TV lại bị chúng ta ba chiếm. Các người hai cái cũng nhàm chán, cùng nhau chơi trò chơi cũng hảo. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, đối bọn họ nói. Chờ đến đáp án, Mạc Tử Diệp cùng Mạc Vũ Nhu cũng yên tâm ngồi xuống, cầm lấy máy chơi game bắt đầu cùng Bạch Nguyệt Khê mẹ con hai cái cùng nhau chơi. Một giờ sau... Mặc tử lê ba cái tiểu gia hỏa liền đem đồ ăn chuẩn bị tốt, sau đó làm người hầu hỗ trợ mang sang tới. Mọc mì, từ tử, ca, vũ nhu ăn cơm. Ba ba mụ mụ đầu. Mặc tử thần đi tới kêu đánh trò chơi bốn người ăn cơm, lại không thấy được mặc hàn ảnh cùng ôn nhã, nghi hoặc hỏi. Bọn họ ở hoa biên, ngươi làm người đi gọi bọn hắn. từ tử, tử diệp vũ nhu không chơi ăn cơm trước. Bạch Nguyệt Khê vừa nghe có thể ăn cơm. Liền đem máy chơi game cấp ném, kêu lên Mạc Vũ Du, Mạc Tử Diệp cùng Mạc Vũ Nhu, đứng lên chiều dùng cơm thính đi đến. Mạc Vũ Du ba cái xem nàng không chơi, cũng buông máy chơi game, đi theo nàng. Mạc Tử Thần làm một cái người hầu đi hoa viên kêu Mạc Hàn ảnh cùng ôn nhã ăn cơm, cũng đi theo đi dùng cơm thính. Bạch Nguyệt khê bọn họ ngồi xong chờ Mạc Hàn ảnh cùng ôn nhã. Hoa, thơm quá nha. Mạc Hàn ảnh một tới gần bàn ăn đã nghe đến đồ ăn mùi hương. Làm người muốn ăn đại trướng. Là nha, thật sự thơm quá nha. Ôn nhã cùng mặc hàn ảnh ngồi xuống, nhìn trên bàn sắc hương đều dai đồ ăn, kinh ngạc nhìn mặc tử lê bọn họ, mở miệng nói. Thúc đẩy đi. Bạch Nguyệt Khê đói bụng, vừa thấy bọn họ ngồi xong, liền bắt đầu cầm chiếc đua gấp đồ ăn. Thấy Bạch Nguyệt Khê động đũa những người khác cũng cầm lấy chiếc đua ăn lên. Hoa! Hảo hảo ăn, so trong nhà đầu bếp làm muốn ăn ngon nhiều. Mặc tử Diệp ăn một ngụm hành ấm, kinh ngạc nói. So lần trước ở lão Tam nơi đó ăn còn muốn ăn ngon. Mặc hàn ảnh cũng nói. Ôn nha cũng ăn một ngụm cá, kinh ngạc nói, hảo hảo ăn. Chưa từng có ăn qua như vậy ăn ngon tuyết cá. Nhị ca ca các ngươi làm hảo hảo ăn nga. Khó trách Vũ Du nói nhà các ngươi đồ ăn là từ các ngươi làm. Mặc Vũ Nhu cũng ngẩn đầu nhìn mặc tử thần nói. Ăn ngon các ngươi liền ăn nhiều một chút. Mặc tử thần mang theo cười nói. Xem bọn họ đều thích, mặc tử lê ba cái cũng rất có cảm giác thành tiểu. Sau đó mặc hàn ảnh một nhà bốn người liền không nói lời nào, chuyên tâm ăn cơm. Cũng may mặc tử thần bọn họ làm đồ ăn không ít, bằng không thật sự không đủ ăn. Mặc hàn ảnh một người liền ăn ôn nhã thêm mặc tử diệp cùng mặc vũ nhu phân lượng. Cuối cùng không ngoại ý muốn hắn ăn no căng, nằm ở phòng khách trên sofa gian khổ xoa bụng Ôn nhã cũng ở bên cạnh dung hắn. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du thực không khách khí ở bên cạnh cười nhạo hắn. Ba ba, cho ngươi. Cái này trà thực tiêu thực, là tiểu huyền tử nghiên cứu ra tới Nga, thực thấy hiệu quả. Mặc tử thần xem bất quá đi, pha một ly tiêu thực trà bưng cho mặc hàn ảnh. Vẫn là tiểu thần ngươi hảo nha. Mặc hàn ảnh tiếp nhận trên trà, uống lên lên. mụ mụn, ca, vũ nhu các ngươi cũng uống một chút đi. Mặc tử thần lại phân biệt cấp ôn nhã. Mạc tử Diệp cùng Mạc Vũ Nhu đổ một ly trà. Hảo! Ôn nhã mang theo Nhu Nhu cười, tiếp nhận chén trà uống một ngụm. Mạc tử Diệp cùng Mạc Vũ Nhu cũng lấy quá, uống lên. Tiểu quả cam ta muốn uống nước trái cây. Bạch Nguyệt Khê ngồi ở trên sofa, mang theo làm nụ ngự khi đối Mạc tử thần nói. Hảo! Chờ một chút! Ra đây liền đi ép, từ từ có muốn uống sao? Mạc tử thần quay đầu đối Bạch Nguyệt Khê mang theo mỉm cười nói. Còn hỏi Mạc Vũ Du, ta cũng muốn nước trái cây, cùng mò mì giống nhau liền hảo. Mạc Vũ Du cười tủm tìm nói. Mạc tử thần gật gật đầu, liền đi phòng bếp. Mạc tử huyền tự giác đi theo hắn đi. Mạc tử lê thì tại bên cạnh cầm thư thoạt nhìn, ai cũng chưa để ý tới. Vài người cứ như vậy lặng lặng ngồi, ai cũng không nói chuyện, không khí có điểm xấu hổ. Bạch Nguyệt Khê vẫn luôn yên lặng quan sát ôn nhã. Muốn nói ôn nhã vị này mặc ra đại thiếu nãi nãi. Đó là kinh đô trong thành, thượng tầng xã hội nổi danh quý phụ nhân. Ôn nhu, hiền huệ, thiện lương, đại nhân hoạ khí, tóm lại hết thể tốt đẹp hình dung từ đều có thể dùng ở trên người nàng. Ôn ra, là nổi danh trăm năm thư hương thế gia. Ôn ra đương ra gia, gia chủ, cũng chính là ôn nhã phụ thân, cả đời có bốn cái con cái, tiền Tam cái là nam hải tử. Ôn nhã là nhỏ nhất, cũng là duy nhất nữ hài tử, vẫn là ôn mẫu mau 40 mươi sinh cho nên từ sinh ra bắt đầu, chính là tập 3.000 sủng ái với cả đời, cũng bị bọn họ dưỡng thành ôn ôn nhu nhu tính tình. Bạch Nguyệt Khê nhất không thích loại này tính tình người, chính là chính mình về sau khẳng định sẽ thường xuyên cùng nàng tiếp xúc. Thời gian dài, khẳng định sẽ ra vấn đề. Nếu muốn biện pháp đem nàng tính tình sửa một chút, không nói biến lời nói thực mau, ít nhất đem bà bà mụ mụ tính tình sửa lại liền hảo. Bạch Nguyệt Khê như vậy tưởng tượng, liền tràn ngập chạy nhanh. Bất quả chính mình khẳng định không thể trực tiếp đối nàng nói, tính tình của ngươi ta không thích, ngươi cho ta sửa lại nói như vậy. Bạch Nguyệt Khê trong đầu hiện lên liên tiếp biện pháp, đột nhiên nàng đem ánh mắt phương hướng mặc hàn ảnh trên người. Chính mình không thể nói, không đại biểu mặc hàn ảnh cái này làm nàng trượng phu không thể nói nha. Nghĩ vậy, Bạch Nguyệt Khê liền chờ không đi xuống, đứng lên, đối mặc hàn ảnh nói. Đại ca, ngươi cùng ta tới một chút. Ta có chuyện muốn cùng cùng ngươi nói. A chuyện gì? Mặc hàn ảnh xoa bụng, nghe được Bạch Nguyệt Khê kêu hắn sửng sốt một chút, ngởng đầu nghi hoặc hỏi. Nơi này không có phương tiện nói, ta yêu cầu cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Bạch Nguyệt Khê vẻ mặt đứng đắn nhìn hắn. Mặc hàn ảnh thấy Bạch Nguyệt Khê sắc mặt, cho rằng có cái gì rất quan trọng sự, liền vội vàng đứng lên. Bạch Nguyệt Khê thấy hắn đứng lên, liền nhấc chân chiều trên lầu đi đến. Mặc hàn ảnh đối ôn nhà nói, nhã nhi ngươi trước ngồi trong chốc lát, ta đi lên một chút. Ôn nhã gật gật đầu, ý bảo hắn không có việc gì. Mặc hàn ảnh lần này đi theo Bạch Nguyệt Khê bước chân. Mặc vũ du rất tò mò nhìn bọn họ bóng dáng, lại không dám theo chân bọn họ đi lên. Trên lầu, Bạch Nguyệt Khê mang theo Mặc hàn ảnh đi vào tiểu thư phòng. Hai người mặt đối mặt ngồi xong. Đệ muội, người kêu ta đi lên có chuyện gì sao? Mặc hàn ảnh ngồi xuống hạ liền mở miệng hỏi. Đại ca kế tiếp ta nói khả năng có điểm không dễ nghe. Nhưng thỉnh ngươi trước hết nghe ta sau khi nói xong ở phát biểu ý kiến có thể chứ. Bạch Nguyệt Khê trước cấp mặc hàn ảnh đánh dự phong châm. Bằng không, chờ một chút nghe được chính mình nói đúng ôn nhã không tốt lời nói, phát giận liền không hảo. Mặc hàn ảnh xem Bạch Nguyệt Khê biểu tình, rất là nghiêm túc, liền nói, có thể, ta sẽ nghe ngươi nói xong. Ngươi có thể bắt đầu rồi. Bạch Nguyệt Khê ấp ủ một chút, mở miệng nói. Thông qua ta quan sát ta cảm thấy đại tẩu tính tình. Có điểm không tốt, bà bà mụn mụ một chút cũng không có kết quả đoạn. Gặp được sự tình cũng không có quá lớn chủ kiến. Ta không biết nàng ngày thường có phải như vậy hay không, nhưng cùng nàng ở chung vài lần tới xem, ta thật sự không quá thích nàng tính tình. Xa không nói, liền nói trước mắt đi. Tiểu quả cam là ta nuôi lớn, hắn mặt ngoài thoạt nhìn thực ôn hòa, giống cái quý tộc tiểu công tử, cũng phù hợp đại tẩu cảm nhận chung hình tượng. Nhưng ta rốt cuộc không có đem hắn trở thành tiểu công tử như vậy dưỡng, có chút khí chất cùng hành vi là sẽ bại lộ ra tới. Chờ về sau đại tẩu cùng tiểu quả cam ở chung lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ phát sinh mâu thuẫn. Cho nên ta muốn cho ngươi cùng đại tẩu nói nói, làm nàng thay đổi một chút nàng tính tình. Ta không cảm thấy ngươi đại tẩu tính tình có vấn đề, hùng chi chúng ta có thể gia tăng bồi dưỡng tiểu quả cam bọn họ hành vi khí chất. Ta tưởng nhã nhi càng vui vẻ như vậy sẽ có thành tự cảm. Mặc hàn ảnh nghe được Bạch Nguyệt khê đối ôn nhã đánh giá, đã sớm mặt đen. Ôn nhã là hắn yêu nhất người, hắn không thích người khác nói nàng. Ta nếu không đoán sai, mặc ra tuyệt không gần là cổ võ thế ra đơn giản như vậy đi, liền ôn nhã cái kia tính tình, ở kinh đô thành xã hội thượng lưu là không thành vấn đề, chính là tới rồi những người đó trước mặt liền khó nói. Đừng quên, những người đó chú ý chính là cường giả vi tôn. Ôn nhã cái loại này mềm như bông tính tình, không bị ăn mới là lạ. Cho dù có ngươi bảo hộ, chính là ngươi có thể vẫn luôn ở nàng là bên người bảo hộ nàng sao? Bạch Nguyệt Khê thấy hắn không tiếp thu, trực tiếp hạ Mãnh Liêu, cũng không tin hắn không tiếp. Nếu là vẫn là như vậy, vậy đương nàng cái gì cũng chưa nói, nhiều nhất về sau không tiếp xúc cái kia đại tẩu. Mặc Hàn ảnh trong mắt mang theo lẫm quang nhìn Bạch Nguyệt Khê, lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì? Hắn biết nàng nói chính là người nào? Chính là chuyện này trừ bỏ tứ đại gia tộc, dòng chính một mạch nam tử mới biết được, nữ tử trừ phi là rất được sủng có thiên phú mới có thể biết. Gả tiến vào cũng là phải trải qua liên tiếp khảo nghiệm mới có thể biết. Theo hắn biết, Bạch Nguyệt Khê là không có tư cách biết đến. Ta đương nhiên là có ta con đường biết, ta sẽ không làm quốc gia che giấu một tia uy hiếp. Bạch Nguyệt Khê cũng mang theo nghiêm túc biểu tình nhìn về phía mặt hắn ảnh. Trước kia không biết còn có thể nói quá khứ. Nhưng hiện tại chính mình đã nắm giữ những người đó một ít tư liệu, cũng phải người sở soạn trong bóng tối bọn họ bối cảnh. Chỉ cần nắm giữ này đó, hơn nữa nỗ lực tu luyện, đến lúc đó bọn họ nếu là làm sự tình, sẽ không sợ bọn họ nhảy ra một tia bọt sóng, sớm bóp chết bọn họ. Vậy ngươi biết nhiều ít? Mạc Hàn Ảnh hỏi. Không nhiều không ít, chỉ là biết các ngươi tồn tại, còn có các ngươi năng lực cao thấp, nhưng các ngươi hang hổ ở nơi nào, ta liền không rõ ràng lắm còn đang sở cha giữa. Bạch Nguyệt Khê thành thật trả lời. Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần cha đi xuống, nếu như bị những người đó biết, ta sợ quốc gia đều bảo hộ không được ngươi. Mặc Han ảnh hảo tâm nhắc nhở. hắn cho rằng Bạch Nguyệt Khê chỉ là bình thường trung tướng quân quân, không có khác thân phận. Đa tạ ngươi quan tâm, ta sẽ chú ý. Bạch Nguyệt Khê sắc mặt buông lỏng, không cho là đúng nói. Ta nói chính là thật sự. Những người đó không dễ chọc, Liên tính ngươi hiện tại là mặc ra người, nếu như bị những cái đó ra hỏa biết ngươi ở điều tra bọn họ, bọn họ vì một ít việc, sẽ liên hợp lại hướng mặc ra tạo áp lực, đến lúc đó mặc ra người là sẽ không để ý ngươi chết sống. Mặc hàn ảnh thấy nàng như vậy, có điểm cấp nói. Yên tâm đi, chuyện này đến lúc đó lại nói. Chúng ta vẫn là về trước về chính đề, muốn hay không làm ôn nhã sửa một chút tính tình. Ta cũng là vì ngươi hảo. Ta tưởng ngươi còn không có cùng ôn nhã nói những người đó sự tình đi. Cũng không có mang nàng đi qua nơi đó. Bằng không nàng là sẽ không như vậy bình tĩnh. Bạch Nguyệt khêm một bộ ta liền biết đến bộ dáng, nhìn mặc hàn ảnh nói. Là. Mặc hàn ảnh gật gật đầu. Ôn nhã trên người những cái đó phẩm chất sắc thật không tồi, nhưng kia chỉ là ở đối này đó người thường mà nói. Chính là tới rồi những người đó trước mặt liền không phải như vậy lạc. Bọn họ thờ phụng chính là cường giả vi tôn giả, ôn nhã một không cái kia năng lực làm cho bọn họ tin phủ, nhị không có cái kia gia tộc bối cảnh, trăm năm thư hương thế gia ở bọn họ xem ra cũng bất quá cái tam lưu gia tộc đều không tính là Ngươi nói ngươi có cái gì lý do làm cho bọn họ cung cung kính kính đối ôn nhã, ôn nhã đến lúc đó khẳng định sẽ bị bọn họ khi dễ chết. Đến lúc đó ngươi có thể băng giúp nàng nhất thời, lại không giúp được nàng một đời. Nga Ngươi cũng có thể không nói cho nàng các ngươi mặc ra còn có như vậy bối cảnh, nhưng ngươi xác định có thể chứ. Bạch Nguyệt Khê từng bước ép sát hỏi mặc hàn ảnh. Mặc hàn ảnh bị nàng nói, không lời nào để nói. Bạch Nguyệt Khê nói không sai, hắn sẽ mang theo ôn nhã xuất hiện ở những người đó trước mặt, những người đó như vậy cao ngạo, nếu là biết ôn nhã ra thế, nhất định sẽ cười nhạo nàng. Đến lúc đó lấy ôn nhã tính tình cấp khẳng định sẽ chịu không nổi, không nói cho nàng. Cũng là không có khả năng. Tứ đại gia tộc có một chút tin tức, mà khác tam gia đều biết, nếu là nhã nhi không có biết những người đó tư liệu, mặt khác tam đại gia tộc quý phu nhân khẳng định sẽ chế nhạo nàng. Mặc kệ là kia hạng nhất đều đối ôn nhã có thương tổn. Chính là, nếu ôn nhã đem kia nhu nhược tính tình sửa một chút, trở nên kiên cường một chút, có lẽ thương tổn sẽ tiểu một chút. Đến lúc đó liền tính bị khi dễ, cũng có thể khi dễ trở về. Mặc hàn ảnh càng nghĩ càng cảm thấy Bạch Nguyệt Khê nói rất đúng, đem ôn nhã tính tình thay đổi một chút thực hảo. Thế nào, nghĩ kỹ sao? Bạch Nguyệt Khê vẫn luôn chú ý Mặc hàn ảnh biến hóa, xem hắn đôi mắt trở nên kiên định, liền biết hắn nghĩ thông suốt. Ta nghĩ thông suốt, tuy rằng ta không cảm thấy nhã nhi nơi nào không tốt, nhưng vì làm nàng không bị khi dễ, ta tiếp thu đề nghị của ngươi. Ta trở về ngẫm lại nên như thế nào làm nàng thay đổi? Mặc hàn ảnh nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Có thể, nếu là không nghĩ ra được, ta có thể giúp ngươi Nga. Bạch Nguyệt khê cười, thực hảo. Không có bạch bạch lãng phí ta thời gian. Hảo. Mặc hàn ảnh không có cự tuyệt. Vậy ngươi đi xuống đi, ta về phòng. Ta tưởng đại tàu hẳn là sốt ruột chờ Ngươi cùng tiểu quả cam bọn họ nói một chút, ta về phòng nghỉ ngơi. Làm cho bọn họ tưởng như thế nào liền thế nào, chỉ cần không gặp rắc rối liền hảo. Nói xong. Bạch Nguyệt Khê liền đứng lên, đi ra thư phòng về phòng ngủ chưa Mặc hàn ảnh vô ngữ nhìn Bạch Nguyệt Khê, cảm thấy nàng thay đổi thất thường, trong chốc lát một cái dạng. Phe phẩy đầu cũng đi ra thư phòng đi xuống lầu, liền nhìn đến ôn nhã mang theo hải tử ở phòng khách trên sofa ngồi. Ảnh, người xuống dưới lạc. Di? Nguyệt Khê đâu? Ôn nhã nhìn đến mặc hàn ảnh xuống dưới, vui sướng nói. Lại không thấy được Bạch Nguyệt Khê tò mò hỏi. Đúng rồi. Đại bá ta mò mì đâu? Nước trái cây đều chuẩn bị cho tốt. Mạc tử huyền cũng hỏi. Mạc vũ du cùng mạc tử lê mạc tử thần cũng nhìn mạc hàn ảnh, chờ đợi hắn hồi phục. Nga, nàng nói nàng trở về phòng ngủ chưa Cho các ngươi ái thế nào liền thế nào chỉ cần không gặp rắc rối liền hảo. Mạc hàn ảnh đem bạch nguyệt khê nguyên lời nói nói cho bọn họ. Nga, kia này ly nước trái cây chỉ có thể ta chính mình uống lên. Mạc tử huyền gật gật đầu. Cầm lấy kia ly chuẩn bị cấp bạch nguyệt khê nước trái cây uống lên lên. Ảnh, các ngươi liêu cái gì? Liêu lâu như vậy? Ôn nhã lơ đắng hỏi. Về nhà nói cho ngươi. Mặc hàn ảnh không có lập tức nói cho nàng. Hảo. Ôn nhã nhu nhu mỉm cười gật đầu. Tiểu quả cam cùng ba ba mụ mụ cùng đi trong nhà nhìn xem đi. Xem một chút mụ mụ ngươi cho ngươi bố chi phòng có thích hay không. Các ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi nhà ta chơi chơi nha. Mặc hàn ảnh đầu tiên là đối mặc tử thần nói, sau đó đối mặc tử Lê Tam Huynh muội phát ra mời. Nhị ca ca, ngươi đi xem đi. Kia phòng chính là ta cùng mụ mụ cùng nhau thiết kế Nga. Mặc vũ nhu mang theo mỉm cười ngọt ngào đối mặc tử thần nói, trong mắt mang theo một tia trờ mong. Ôn nhã cũng mang theo chờ mong nhìn mặc tử thần. Hảo nha, dù sao hiện tại không có việc gì, đi xem đi. Mặc tử thần cảm nhận được bọn họ chờ mong ánh mắt. Gật gật đầu mang theo ôn hòa mỉm cười nói. Ta đây cũng phải đi. Mặc vũ du nhìn đến mặc vũ nhu nhìn mặc tử thần ánh mắt, kéo mặc tử thần tay, cười nói. Nếu tỷ của ta cũng đi, ta đây cùng ta cả cũng đi thôi. Đúng không, ca, dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Mặc tử huyền mang theo sán lạn tươi cười nhìn mặc tử lê. Trong mắt mang theo chỗ dạ, hảo lo lắng mặc tử lê hủy đi hắn đải. Mặc tử lê chỉ là cho hắn một cái mắt lạnh. Sau đó chiều mặc hàn ảnh gật gật đầu, tỏ vẻ hắn cũng đi. Chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Mặc hàn ảnh tiếp đón bọn họ. Sau đó gọi tới lâm quản gia nói với hắn một chút, mặc tử lê bọn họ cùng hắn cùng nhau hồi hắn bên kia. Nếu là Bạch Nguyệt Khê tỉnh ngủ tới, cùng nàng nói một chút. Lâm quản gia cung kính gật gật đầu, tỏ vẻ biết, hắn sẽ. Cứ như vậy, mặc tử lê bọn họ liền cùng mặc hàn ảnh ôn nhã đi bọn họ biệt thự. Mặc hàng ảnh bọn họ là lái xe lại đây, rốt cuộc một đống biệt thự cùng một đống biệt thự gian khoảng cách, đi đường muốn nửa giờ. Lái xe không đến 10 phút, liền đến mặc Hàn ảnh mua biệt thự, tuy rằng hôm nay mới chuyển đến, nhưng biệt thự vẫn là trang hoàng, vẫn là phối trí linh tinh vẫn là thực nguyên vẹn, cùng mặc hàng ngự biệt thự so sánh với chút nào không kém. Chỉ là nơi trốn để lộ ra mới vừa có người vào ở bộ ráng không khí. Mặc tử thần, hoan nên đi vào tân gia. Mặc hàn ảnh tiến biệt thự trong viện, khiến cho bọn họ xuống xe, đối mặc tử thần hô. Ôn nhã cùng mặc tử diệp mặc vũ nhu đều vui vẻ nhìn hắn. Cảm ơn. Mặc tử thần mang theo nho nhỏ ngượng ngùng, đối bọn họ nói. Kế tiếp, ta mang các ngươi hảo hảo đi dạo, quen thuộc quen thuộc. Về sau nơi này cũng là nhà của ngươi, muốn tới thì tới. Không cần cùng bất luận kẻ nào nói. Mặc hàn ảnh bắt tay phóng tới mặc tử thần trên bay, nhìn hắn nói. Hảo. Mặc tử thần gật gật đầu. Sau đó mặc Hàn ảnh liền mang theo bọn họ đi dạo một vòng biệt thự. Vì bọn họ giới thiệu trong viện có cái gì, loại cái gì hoa. Sau đó bể bơi ở nơi nào, đỉnh có thể làm gì linh tinh. Cuối cùng mới mang theo bọn họ trở lại biệt thự. Biệt thự là âu thức trang hoàng, mang theo xa hoa hơi thở. Vách tường còn treo giá trị hơn 1.000 vạn tranh sân dầu. Chúng ta lên lầu nhìn xem tiểu thần phòng của ngươi, ta và ngươi mẹ trụ lầu ba. Tử Diệp Vũ Nhu cùng người giống nhau trụ lầu 2. Mặc hàn ảnh nói mang theo bọn họ thượng lầu 2, mọi người đi theo sau đó. Tới rồi lầu 2, Mặc hàn ảnh đẩy ra một kiện phòng, làm cho bọn họ đi vào. Phòng trình thể trang hoàng là tông màu ấm, lấy ánh sáng tính thực hảo, cửa sổ hướng tới hoa viên, vừa mở ra là có thể nhìn đến nở rộ tặng hoa, giường cũng đối với cửa sổ. Bởi vì xem mặc tử thần hiện tại mới 5 tuổi, cho nên hắn giường là 1m5 giường đôi. Phòng con mang theo phòng tắm buồn vệ sinh, còn có một cái phòng giữ quần áo. Mở ra phòng giữ quần áo có thể nhìn đến rất nhiều thực quần áo mới, dày linh tinh, nhìn ra đều là mặc tử thần có thể xuyên, cũng thực phù hợp hắn khí trước. Có thể nhìn ra được tới chuẩn bị người thực dụng tâm. Mặc vũ du cùng mặc tử huyền lôi kéo mặc tử thần nơi nơi xem, mặc tử lê còn lại là lẳng lặng đi theo bọn họ. Tham quan trong chốc lát, mặc hàn ảnh lại mang theo bọn họ tham quan lầu 2. Nói cho bọn họ lầu hai có một cái thư phòng, nơi này bọn họ có thể tùy tiện vào. Cuối cùng, mới mang theo trở lại lầu một phong khách. Người hầu vừa thấy bọn họ xuống dưới, liền đem chuẩn bị tốt trà bánh bưng đi lên. Tiểu thần, ngươi thích mụ mụ cho ngươi chuẩn bị phong sao. Ôn nhã ngồi xuống sau, nhìn mặc tử thần, có điểm thấp thỏm hỏi. Không có không thích, thực hảo. Cảm ơn ngươi vì ta làm. Mặc tử thần nhìn đến phòng thời điểm. Trong lòng liền có chút ấm áp tế lưu chảy xuôi, hắn tử giữa cảm nhận được, ôn nhã đối hắn ái. Nhưng lại có điểm ấy nấy, hắn hưởng thụ nàng cấp ái, lại không cách nào cho nàng nàng muốn cái loại này đáp lại. Người thích liền hảo, nếu là có chỗ nào không thích, nhất định phải nói biết không, không cần nghẹn. Ôn nhã thực vui vẻ, lại nghĩ đến hắn có thể là vì không phiền toái bọn họ, cho nên không nói không tốt địa phương. Lại khẩn trương đối hắn nói, không có, không có. Ta là thật sự thích, mỏ mị nói qua không thích liền phải nói ra, không cần nghẹn, bằng không mỉ khuất chính là chính mình. Cho nên ta sẽ không vì lấy lòng người cố ý không nói. Mặc tử thân sợ nàng hiểu lầm, cảm giác giải thích. Vậy là tốt rồi. Người nguyệt khê mỏ mỉ nói chính là chân thật, ở chính mình trong nhà, liền phải tùy ý một chút, như vậy mới có lòng trung thành, mới có ra cảm giác. Ôn nhã lúc này mới đem tâm bông, mang theo ấm lòng cười. Nhị ca, Này cũng có ta công lao Nga. Mặc vũ nhu mang theo cười, đối mặc tử thần nói. Trong ánh mắt dường như nói mau khen khen ta bộ dáng. Cảm ơn vũ nhu hỗ trợ Nga, nhị ca thực thích. Mặc tử thần đối cái này em gái cùng mẹ rất có hảo cảm, cho nên khích lệ nói. Mặc vũ nhu bị khen, tỏ vẻ thực vui vẻ, vẫn luôn cười tủng tịnh. Lão ba, ta xem chúng ta ở cái này trong nhà là không địa vị. Ngươi xem tiểu đệ vừa trở về liền đem lão mẹ cùng vũ nhu lực chú ý đều lôi đi. Mặc tử diệp ở bên cạnh nhìn ôn nhã cùng mặc vũ nhu đối mặc tử thần các loại hành vi, mang theo an vị đối mặc hàn ảnh nói. Hình như là Nga. Lão bà ngươi cũng không thể có cái này tiểu tử thúi, không cần lý ta nha. Mặc hàn ảnh nghe mặc tử diệp như vậy vừa nói, cẩn thận ngẫm lại thật là. Chính mình thân thân lão bà cùng tiểu công chúa nữ nhi gần nhất đều đem tâm đặt ở mặc tử thần trên người. Ngươi nói cái gì đâu, nơi này còn có hải tử ở. Ôn nhã bị hắn như vậy một e trên mặt liền mang theo dạng mây đỏ, thẹn thùng giận trừng một chút mặc hàn ảnh. Lao bà mặc hàn ảnh ủy khuất nhìn nàng, còn dịch qua đi rửa vào nàng bà vai. Tránh ra lạp. Ôn nhã đỏ mặt, đẩy ra đầu của hắn. Đại bá, ngươi nên nói lao bà, nhân ra tan nát coi lòng đầy đất, muốn ngươi thân thân mới có thể dính hợp nhau tới. Mặc tử huyền mang theo đáng khinh mỉm cười. Đối bọn họ nói, phúc, khu khu khu khu mặc tử diệp uống thủy, bị mặc tử huyền một câu cấp kinh một ngụm thủy phu tới, còn sắc tới rồi. Mặc hàn ảnh cùng ôn nhã vẻ mặt thấy quỷ bộ dáng nhìn mặc tử huyền. Chờ phản ứng lại đây, ôn nhã mặt càng đỏ hơn, mặc hàn ảnh cũng ho khan một chút che giấu chính mình không được tự nhiên. Sách, thật là không thú vị. Cư nhiên không nói. Mặc tử huyền vẻ mặt tiếc nuối nhìn bọn họ biểu tình. Tiểu huyền. Là ai dạy ngươi này đó? Mạc hàn ảnh nội tâm tất cầu giống nhau, mặt ngoài phong khinh vân đạm hỏi. Thiết, này còn dùng người giáo, hiện tại nhà trẻ tiểu bằng hữu đều đã biết. Tin tức quá là hầu. Mạc tử huyền không cho là đúng nói, cuối cùng còn khinh bỉ nhìn thoáng qua mạc hàn ảnh. Mạc hàn ảnh nội tâm có loại muốn tấu hắn xúc động, tiểu tử này quá thiếu tấu. Tiểu huyền, ngươi cũng quá trưởng thành sớm đi. Mạc tử diệp kinh ngạc nhìn mạc tử huyền. Là ngươi quá cứng nhắc Hiện tại tiểu học sinh nhưng không có như vậy đơn thuần, đều là luyên ái cao thủ. Lời ngon tiếng ngọt nói so đại nhân còn lưu. Mạc tử huyền uống đồ uống, đối mạc tử diệp nói. Ta xem là chính ngươi cũng là trong đó một vị đi. Mạc tử diệp một bộ ta biết ngươi bản tính bộ dáng nhìn mạc tử huyền. Ta chỉ là thuần thưởng thức, cộng thêm chân thành ca ngợi những cái đó tiểu mi mi. Mạc tử huyền nghiêm trăng nói. Tiểu huyền ngươi hiện tại là hài tử, vẫn là nghiêm túc học tập. Trở về sau sau khi lớn lên suy nghĩ những việc này. Mặc hàn ảnh mang theo trầm trọng biểu tình, đối mặc tử huyền nói. Tiểu huyền, ta ba nói không tồi. Ngươi vẫn là hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước đi. Mặc tử diệp cũng chỉnh trọng đối mặc tử huyền nói. tỷ bọn họ khi dễ ta. Mặc tử huyền vẻ mặt đau khổ đối mặc vũ du nói. Vì cái gì tìm mặc vũ du đâu. Bởi vì ngày thường mặc vũ du cùng hắn tương đối hợp phách. Có việc hai người giúp đỡ cho nhau. Mặc Tử lê cùng Mặc Tử thần đâu, có việc sẽ giúp hắn, nhưng cũng là ở chính sự trước mặt, giống hiện tại loại tình huống này không bỏ đá xuống giếng tính tốt. Làm cho bọn họ giúp hắn quả thực là tự rước lấy nhục. Quả nhiên, Mặc Vũ Du không phụ hắn hy vọng của mọi người, mở miệng đối Mặc Hàn Ảnh cùng Mặc Tử dịp nói, "Tiểu Huyền tử, bọn họ là ghen ghét ngươi có bản lĩnh làm những cái đó tiểu mỹ mi thích ngươi. Ngươi hẳn là cao hừng mới là." Rốt cuộc này không phải mỗi người đều sẽ Đại bá các ngươi nếu là hâm mộ Cũng muốn có này bản lĩnh Có thể bái tiểu huyền tử vi sư Xem ở mọi người đều là thân thích phân thượng Chúng ta có thể thu thiếu điểm bái sư phí Cho nên không cần ở chỗ này Không ăn quả nho đảo phun quả nho ra Ai nha Nguyên lai like đại bá các ngươi phụ tử Là muốn ta dạy các ngươi như thế nào tán gái nha Làm gì không nói thẳng Nếu không phải tỉ tỉ lợi này ta thiếu chút nữa hiểu lầm các ngươi khi dễ ta đâu. Xem ở đại bá ngươi so với ta đại, lại là thân thích phân thượng, ta có thể đem ta hiểu được toàn bộ giáo các ngươi Nga, hơn nữa thu phí nói giảm giá 20% liền hảo. Mặc tử huyền hai mắt tỏa ánh sáng nhìn mặc hàn ảnh, lúc này lại phải có tiền tiêu vật thu, thật vui vẻ. Mặc hàn ảnh cùng mặc tử diệp trong lòng tất cầu giống nhau, mờ mờ tờ soát mãn nội tâm kênh. Lại không thể nói thô tụ, bằng không hủy hình tượng. Lúc này xem như kiến thức đến nói Hiếu nói Vượng, trận tròn mắt nói dối cảnh giới. Tốn nhã cùng mặcc Vũ Nhu cũng kinh ngạc đến ngây người nhìn mặc Vũ Du cùng mặc tử huyền nói lung tung chứng bản lĩnh, thật lâu không nói. Mặc tử Lê cùng mặc tử thần vẫn là thực bình tĩnh, tỏ vẻ xem nhiều cảnh tượng như vậy. Đại Bá, Đại Bá Đại Bá Mặc tử huyền thấy mặc Hàn ảnh bọn họ không nói lời nào, liên thanh kêu hắn, cuối cùng một tiếng kêu siêu cấp lưa tiếng. mặc Hà ảnh rốt cuộc phản ứng lại đây. Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du. Đại bá, ngươi yên tâm đi. Ta liêu muội kỹ năng chính là mạng cấp. Mạc Tử huyền được một tức lại muốn tiến một thước tiếp tục nói. Khu khu khu, ta có lao bà không cần tán gái. Cho nên những cái đó kỹ thuật vẫn là chính ngươi lưu chứ chính mình dùng đi. Rốt cuộc ngươi vẫn là độc thân cầu. Tử Diệp tạm thời chỉ muốn học tập cũng không cần. Mạc Hàn ảnh can răng, còn phản phúng trở về. Mạc Vũ Du không khai sâm. Mở miệng nói, đại bá ngươi này liền không hiểu, kết hôn nữ nhân liền không cần lời ngon tiếng ngọt sao, kết hôn liền có thể bỏ qua nữ nhân sao. Kết thành hôn ngươi liền có thể không cần cấp nữ nhân chế tạo lãng mạn không khí sao. Nếu là, kia đại bá mẫu ta cảm thấy ngươi có thể rời đi như vậy nam nhân, rốt cuộc hắn khả năng không yêu ngươi, hà tất đem dư lại rất tốt thời gian lãng phí ở không yêu nam nhân trên người, bên ngoài còn có một mảnh hảo cảnh xuân đâu. Mặc hàn ảnh cảm thấy chính mình còn không phải là nói một câu nói không cần sao, chính mình thân chất nữ cư nhiên bở lạ bở lạ bở lạ nói đẩy, cuối cùng còn đào chính mình chân tường. Hơn nữa nghe nàng lời nói, vì cái gì chính mình cảm giác hảo có đạo lý. Tỉnh tỉnh, bị mang hố. Mặc hàn ảnh lắp đầu, làm chính mình lấy lại tinh thần. Ngươi ngươi ngươi, ngươi đây là nói hiệu nói vượng. Lao bà ta không có cái kia ý tứ. Ngươi nhưng đừng nghe nha đầu này nói hiệu nói vượn nha. Mặc hàn ảnh gắt gao nhìn chằm chằm ôn nhã, rất sợ nàng bị tẩy não, gật đầu tán đồng mặc vũ du nói. Đại bá mẫu tỷ tỉ, tỉ của ta nói rất có đạo lý, ta cảm thấy ngươi hẳn là hảo hảo ngấm lại. Mặc tử huyền lửa cháy đổ thêm dầu, đối với ôn nha nói. Cuối cùng cấp mặc hàn ảnh một cái khiêu khích ánh mắt. là ngươi nói ta là độc thân cậu, ngươi mới là cậu đầu. Ngươi câm miệng cho ta. Mặc hàn ảnh tức muốn hộp máu không màng thân phận đối mặc tử huyền giống dận. Lao bà ngươi đừng nghe hai cái tiểu vương bắt đảng nói. Ta đối với ngươi tâm chính là nhật nguyệt trứng dám Mặc hàn ảnh đối ôn nhã biểu đạt tâm ý. Đại bá, chúng ta nếu là tiểu vương bắt đảng, vậy ngươi chính là đại vương bắt trứng. Gia Gia chính là Lao vương bắt đảng, thái Gia Gia chính là bà ngoại vương bắt đảng. Mặc tử huyền một chút cũng không sợ hắn cảnh cáo, bắt lấy hắn bệnh ngữ, tiếp tục nói người người người người người người, người mặc Hàn ảnh bị trọ tức nói không nên lời lời nói Mặc tử huyền cùng mặc Vũ du còn tưởng mở miệng nói cái gì Hảo một vừa hai phải Mặc tử Lê đột nhiên mở miệng nói Ôn nhã mặc tử diệp cùng mặc Vũ Nhu lúc này mới lấy lại tinh thần vừa mới bọn họ bị mặc tử huyền cùng mặc Vũ du nói cấp cả kinh hồi bất quá thần cho nên mặc Hàn ảnh nói ôn nhã mới không có kịp thời trả lời hắn Tuất ca Mặc tử huyền nghe xong mặc tử lê nói, thực quyết đoán gật đầu. Mặc vũ du cũng không nói lời nào, cầm lấy nước trái cây uống lên. Mặc hàn ảnh vừa định cùng bọn họ đại chiến mấy cái qua lại, bị mặc tử lên này cắm xuống khẩu, cảm giác chính mình một quyền đánh vào bông thượng, trong lòng hảo nghẹn muốn chết. Chính là nhìn cùng nhà mình tam đệ giống nhau mặt, mang theo giống nhau bộ mặt biểu tình, mặc hàn ảnh nộp trí. Trong lòng cao lại hoảng cũng chỉ có thể nghẹn, Lao bà mặc hàn ảnh mang theo hủy khuất ngữ khí kêu ôn nhã. Khu khu khu, ngươi thật là, tiểu huyền bọn họ vẫn là hài tử, ngươi cũng đi theo hồ nháo. Cái này bị hạ mặt đi. Ôn nhã buồn cười nhìn cái này đáng thương vô cùng nam nhân. Thật là đã lâu không thấy được hắn như vậy tính trẻ con một mặt. Đại bá mẫu ngươi phải hảo hảo quản quản đại bá, tuy rằng nói ở bên ngoài phải cho nam nhân mặt mũi nhưng ngươi có thể đóng cửa phòng quản giao hắn. Mặc tử huyền lại bắt đầu quản không được miệng. Ôn nhã có điểm xấu hổ nhìn hắn, trong lòng cảm thấy bọn họ nói rất có đạo lý, chính là cũng chỉ là trong lòng ngấm lại. Mặt ngoài lại là cười cười, không nói lời nào. Mặc hàn ảnh thật là muốn hảo hảo tấu mặc tử huyền một đốn, tiểu tử này quả thực chính là tiểu ác ma. Một câu không đúng, đã bị hắn rôi đến không lời nào để nói, muốn đâm tường. Còn có mặc vũ du cái này tiểu ma nữ, nếu không phải nàng mở miệng. Liền tuyệt đối không có mặt sau sự, lần sau nhất định phải nhớ rõ, không thể làm nàng mở miệng. Đại bá, ngươi có phải hay không ở trong lòng mắng ta cùng tỉ tỉ nha? Mặc tử huyền nhìn mặc hàn ảnh thay đổi thất thường sắc mặt, liền biết hắn ở trong lòng mắng bọn họ. Mặc tử thần cùng mặc tử lê động tác nhất trí nhìn về phía mặc hàn ảnh, dường như chỉ cần nói một câu không đúng, liền phải xé hắn. Mặc hàn ảnh thông qua cùng bọn họ ở chung, biết này hai tên ra hỏa tuyệt đối mụi khống. Mẹ khống, chỉ cần không nói Mạc Vũ Du cùng Bạch Nguyệt Khê nói bậy, bọn họ là sẽ không ra tiếng. Cho nên vì bảo hiểm khởi kiến, Mạc Hàn ảnh áp xuống trong lòng muốn mắng chửi người xúc động, bài trừ tươi cười đối Mạc Tử huyền nói, không có. Đương Bạch Nguyệt Khê tỉnh lại thời điểm, phát hiện Mạc Tử lê bọn họ hết thể đều không ở, hỏi quản gia mới biết được bọn họ đi Mạc Hàn ảnh bọn họ bên kia. Suy nghĩ một chút chính mình này nửa tháng đem một ít việc và xử lý sách sẽ hơn nữa làm cho bọn họ điều tra sự tình, cũng điều tra xong rồi. Nên hiểu biết hiểu biết, lúc này nên hảo hảo xe xe những cái đó cắt bã. Bạch Nguyệt khê gọi tới quản gia nói với hắn một chút, chính mình phải rời khỏi biệt thự, có thời gian liền trở về, làm hắn chuyển cáo mặc tử lê cùng mặc tử thần hảo hảo xem trụ mặc tử huyền cùng mặc vũ du hai cái gây sự quỷ. Thiếu phu nhân, nếu là tiểu thiếu ra bọn họ hỏi tới ngươi đi nơi nào, ta nên như thế nào trả lời? Quản gia hỏi Bạch Nguyệt Khê. Ngươi liền cùng bọn họ nói ta đi công tác, bọn họ sẽ biết. Bạch Nguyệt Khê nói. Tốt. Tiếng ngài là chính mình lái xe đi, vẫn là ta làm người chuẩn bị một chút đưa ngài. Quản gia tiếp tục hỏi. Ngươi làm người chuẩn bị đưa ta đi. Ta trước đi lên thu thập đồ vật. Bạch Nguyệt Khê nói xong liền lên lầu thu thập đồ vật. Quản gia chạy nhanh làm người đi chuẩn bị tốt xe. Chờ Bạch Nguyệt Khê chuẩn bị tốt. Lôi kéo dương hành lý xuống dưới thời điểm, xe liền ở cửa chờ nàng. Bạch Nguyệt Khê lên xe, làm tài xế đem nàng đưa tới vạn thảo đường. Bạch Nguyệt Khê ở vạn thảo đường xuống xe, làm tài xế có thể trở về, chính mình vào vạn thảo đường cùng Mỹ cơ cầm một cái chìa khóa xe, hướng ga ra đi đến. Vạn thảo đường ga ra phong thế giới siêu nhất lưu siêu xe, đều là cái loại này hạn lựa bản. Nơi này quả thực chính là những cái đó yêu thích siêu xe người đam mê thiên đường. Bạch Nguyệt Khê trực tiếp đi đến một chiếc quân màu xanh lục xe Việt dã đem dương hành lý bắt được cốt xe, mở cửa lên xe, một bước đúng chỗ. Mở ra xe Việt dã liền ra vạn thảo đường, chiều vùng ngoại thành quân doanh đóng quân mà điều khiển mà đi. Chờ Bạch Nguyệt Khê tới quân doanh cửa, cung thiện mộng còn có cô bóng sói tử ba người chờ đến tin tức sớm đứng ở nơi đó chờ đợi. Bạch Nguyệt Khê dừng lại xe, cung thiện mộng ba người liền xông tới. Lao đại ngươi rốt cuộc tới rồi. Ngươi không biết những cái đó sói con thật tốt chơi, mỗi lần đem bọn họ ngược, giận mà không dám nói gì, hảo hảo chơi. Cung thiển ngộng lộ ra cửa sổ xe, cùng Bạch Nguyệt khê nói. Trong mắt mang theo cái loại này hưng phấn. Khu khu khu, bá vương hoa rụt rẻ điểm. Nếu như bị những cái đó sói con nghe được, ngươi lại nên ngầm bị mắng. Cô lang mang theo lưu manh tươi cười. Bóng dáng tuy rằng chưa nói, nhưng cũng tỏ vẻ tán đồng cô lang nói. Này nửa tháng tới nay những cái đó sói con bị bá vương hoa ngược khóc thiên thường địa, không có ngay từ đầu ngạ mạ. Lên xe, chúng ta đi vào trước lại nói. Bạch Nguyệt Khê làm cho bọn họ lên xe, sau đó đem giấy chứng nhận lính tinh giao cho canh gác binh lính. Binh lính thẩm tra đối chiếu một chút, đối Bạch Nguyệt Khê cúi chào, sau đó mở cửa làm nàng đi vào. Bạch Nguyệt Khê lái xe vào quân doanh, chậm rãi khai hướng nàng sở trụ sân. Xem các ngươi vừa mới như vậy hưng phấn bộ dáng ở chỗ này chơi thực vui vẻ đi. Bạch Nguyệt Khê lái xe, ngồi đối diện ở ghế phụ cung thiện ngộng cùng với hậu tòa cô bóng sói tử, nói Lão đại, nói thật ta ngay từ đầu đâu đối tới nơi này vẫn là thật không tốt. Cung thiện ngộng ăn ngay nói thật, sau đó lại nói, nhưng là đâu, trải qua này nửa tháng, ta cảm thấy đem một đám không phục quản giáo sói con rẻ rô thành sói đội lốt kiểu nhai con rất có cảm giác thành kiểu. Ta cũng là, chật chật chật hiện tại những cái đó sói con cũng thật chính là nghe lời thực. Làm hướng đông không dám hướng tây, rất sợ bị chúng ta ngược thể sắc và tinh thần mỏi mệt. Cô lang cười ha ha nói, kêu bóng dáng ngươi đâu? Thế nào, cùng cơ quan những người đó ở chung? Bạch Nguyệt Khê hỏi không nói chuyện bóng dáng. Những cái đó ra hỏa ở ta mới vừa đi thời điểm đi tìm một ít phiền thoái, nhưng ta cũng không phải là dễ khi dễ. Cho bọn hắn tìm một tí xíu phiền thoái nhỏ, làm cho bọn họ dài quá trường trí nhớ. Hiện tại bọn họ cũng không dám tìm ta phiền thoái. Bóng dáng rửa vào ghế rửa sau lưng, Hảo Ti Hà chỉnh nói. Không tồi, không có ném ta mặt. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ bị khi dễ đâu. Bạch Nguyệt khê gợi lên khỏe miệng. Lao đại ngươi cũng quá xem nhẹ chúng ta. Nói như thế nào chúng ta cũng là kim bài đặc công. Loại này việc nhỏ nếu là ứng phó không được. Còn như thế nào ở quốc tế thượng hốn? Cung thiện mộng mang theo kiêu ngạo nói. Lão đại ngươi là tính toán ở nơi này đi. Cô lang hỏi Bạch Nguyệt Khê. Đúng rồi. Bằng không ngươi còn muốn ta qua lại chạy sao? Bạch Nguyệt Khê cho hắn một xem thường. Vậy ngươi gần nhất cần phải lưu tâm lạc. Ta chính là nghe nói có chút người chuẩn bị cho ngươi một phần đại lễ. Cô lang mang theo cười xấu xa, nhìn lái xe Bạch Nguyệt Khê. Hoang nên tìm phiền thoái. Như vậy càng thêm có lợi cho chúng ta đục nước béo cỏ. Bạch Nguyệt Khê không sao cả nói. Lão đại, ở cơ quan mở họp thời điểm nghe cái kia trịnh tư lệnh nói, ngày mai giống như lại có một vị đại nhân vật muốn tới cái này kinh đô quân khu đưa tin, là quân bộ bên trong nổi danh hồng bỏ cả bộ đội đặc chủng đội trưởng, mang theo hắn bộ đội đóng quân tiến bảo. Bóng dáng đột nhiên nghĩ đến chính mình ngày hôm qua buổi chiều mở họp thời điểm nghe được trịnh ái quốc nói, cảm thấy cần thiết nói cho Bạch Nguyệt Khê con có, hắn nơi liền ở lão đại sân bên cạnh cái kia sân. Ngày hôm qua liền có người ở bên trong bận việc. Về sau các ngươi liền hàng xóm. Bóng dáng bổ sung nói. Ta nói bên cạnh sân từ hôm qua mới là như thế nào như vậy xảo. Nguyên lai like là hắn muốn chủ nha Cô lang chen vào nói. Ta chính là nghe nói cái này hồng bò cả bộ đội đặc chủng đội trưởng là trong quân hào thủ. Mặc kệ là huấn luyện người, vẫn là tác chiến chỉ huy, đều có một tay. Cùng lao đại ngươi so không thành nhiều làm. Cung thiện ngộng vững vàng bình tĩnh nói. Ta cũng nghe nói qua này hào nhân vật, hắn danh hiệu hình như là thí thần. Cái này danh hiệu thật là khí phách, lúc trước ta như thế nào liền nổi lên hồ linh này một cái không khí phách danh hiệu đâu, quả nhiên là niên thiếu vô chi nha. Bạch Nguyệt Khê trong đầu phiên một lần, rốt cuộc tìm được rồi về người kia sự. Đối lập một chút chính mình cùng hắn danh hiệu. Lại lần nữa cảm thán chính mình lúc trước niên thiếu vô tri lao đại trọng điểm không ở nơi này hào không? Cung thiện ngộng có đôi khi thật là phục nhà nàng lão đại, không trào trọng điểm giảng Ta biết, ta này không phải thả lỏng thả lỏng sao? Bạch Nguyệt Khê bình tĩnh nói. Nói nữa, chúng ta còn không có làm rõ ràng hắn vì cái gì đột nhiên dọn đến bên này đóng quân mà. Phải biết rằng bọn họ phía trước chính là có chuyên môn đóng quân mà. Lần này lại đây khẳng định có sự tình. Các người đến lúc đó chú ý một chút, đừng làm bọn họ giảo chuyện của chúng ta. Bạch Nguyệt Khê trở nên nghiêm trang đối cung thiện mộng cô bóng sói tử nói. Là, lão đại, cung thiện Ngộng ba người chỉnh trọng theo tiếng. Chúng ta đây muốn hay không điều tra một chút bọn họ? Bóng dáng hỏi. Không cần, hông bò cả bộ đội đặc chúng ta thực yên tâm, bọn họ là không có nhưng hoài nghi địa phương. Điểm này ta có thể bảo đảm. Bạch Nguyệt Khê đã từng xem qua hồng bò cả bộ đội đặc trủng toàn bộ nhân viên tư liệu, chứ bỏ cái kia đội trưởng. Nàng không có phát hiện những người đó có vấn đề. Cái kia thí thần tư liệu vô pháp xem xét, một cái là cấp bậc không đủ, cho nên không thể xem. Điều kiện này đối nàng tới nói có thể làm lơ, liền nàng đều không thể xem, cũng chỉ có để nhị loại, thuyết minh hắn cũng là quốc gia đặc thù bộ đội, tỉ như Long Tổ cùng với Long Hồ như vậy. Căn cứ nàng mấy năm nay điều tra, Hốc gia còn có một bí mật bộ đội. Bên trong người chính là vô pháp biết. Phòng trưng cái kia thí thần chính là trong đó một viết lạc. Cung thiện mộng ba người nghe Bạch Nguyệt Khê, cũng liền không ở chỉ huy điều hành tra sự. Dù sao lão đại nói không cần tra, vậy thật sự không cần tra xét. Thực mau Bạch Nguyệt Khê bọn họ liền tới đến Bạch Nguyệt Khê sân cửa. Cô lang xuống xe đem sân muôn mở ra, Bạch Nguyệt Khê lái xe đi vào. Cô lang đóng cửa cho kỹ theo sát sau đó. Đem xe đặt ở trong viện phóng xe địa phương, Bạch Nguyệt Khê bọn họ đã đi xuống xe. Vừa vặn cô Lang cũng đuổi lại đây. Bốn người cùng nhau vào phòng, cô Lang cùng bóng dáng trực tiếp đi phòng bếp đổ nước lấy điểm tâm linh tinh. Bạch Nguyệt Khê cùng cung thiện mộng ngồi ở phòng khách trên sofa. Cô lang cùng bóng dáng thực mau liền cầm nước trả cùng điểm tâm đồ ăn vặt lại đây. Đồ ăn vặt, ta yêu nhất. Bạch Nguyệt Khê nhìn đến đồ ăn vặt lập tức vui mừng lấy qua đi, khai bao ăn. Lão đại này đó chính là ta mua Nga. Cung thiền ngộng tranh công, chờ đợi khích lệ. Vẫn là bá vương hoa người tốt nhất lạc. Bạch Nguyệt khê không chút nào bùn xỉn khích lệ cung thiền ngộng. Lão đại, người như vậy lại đây bên này trụ, không sợ tiểu ma đầu bọn họ tạo phản nha. Cô lang uống thủy, nghĩ đến mặc tử lê bọn họ. Ta ra tới thời điểm bọn họ còn ở hắn đại Bá gia, cho nên bọn họ còn không biết. Bất quá lúc này bọn họ hẳn là đã biết. Đến nỗi tạo phản, ta đã làm tiểu quả cam tiểu quả lê nhìn tiểu huyền tử cùng từ từ. Tin tưởng có bọn họ hai cái nhìn bọn họ sẽ không ra vấn đề. Bạch Nguyệt Khê ăn đồ ăn vặt hàm hồ trả lời. Không sai, mặc Tử Lê bọn họ bốn cái trở lại biệt thự sau. Quản gia liền nói cho bọn họ Bạch Nguyệt Khê lôi kéo dương hành lý đi rồi. Nói là đi công tác, tạm thời không trở lại trụ. Làm mặc Tử Lê cùng mặc Tử thần xem trọng mặc Tử huyền cùng mặc Vũ du hai cái. Bốn người lập tức trầm khuôn mặt, yên lặng trở lại trong phòng. Cung thiện mộng ba người mới không tin mặc tử huyền cùng mặc vũ du sẽ ngoan ngoan nghe mặc tử lê cùng mặc tử thần, liền tính nghe cũng chỉ là mặt ngoài nghe một chút, nên làm như thế nào vẫn là sẽ làm. Bạch Nguyệt Khê thu phục một bao đồ ăn vặt sau, uống một ngụm thủy, liền đối bóng dáng ba người nói, các người ba cái tùy ý, ta đi trước lên lầu thu thập đồ vật Sau đó lôi kéo dương hành lý lên lầu. Lão đại! Chúng ta đây hôm nay buổi tối bữa tối như thế nào giải quyết? Cung thiện mộng chiều Bạch Nguyệt Khê hô. Đương nhiên là các người nấu cơm lạp. Cứ như vậy vui sướng quyết định, túi chào. Bạch Nguyệt Khê quay đầu, cười đặc biệt sán lạn nhìn bọn họ. Nhìn rời khỏi Bạch Nguyệt Khê, cô lang ba người vâu ngữ lẫn nhau nhìn nhìn. Bạch Nguyệt Khê lên lầu sau, liền đem quần áo linh tinh phóng hảo. Phòng trang hoàng nàng không thèm để ý, dù sao lại chủ không trường cửu. Bạch Nguyệt Khê tiến quân doanh liền có người nói cho trịnh tư lệnh trịnh ái quốc đối với cái này kiểu ban kiểu như vậy hoàn, đương chơi bàn tay quảy Bạch Nguyệt Khê rất là vô ngữ. Bất quá, kiến thức cung thiện mộng ba người năng lực sau, lại có câu hán hận cũng chỉ có thể ngẹn. Hắn nghĩ đến ngày mai hồng bò cạp người đội trưởng ngày mai liền phải tới, nghĩ nghĩ dù sao một cái cũng chỉ giới thiệu, hai cái cũng chỉ giới thiệu, hơn nữa quân doanh đối Bạch Nguyệt Khê cũng rất tò mò. Không bằng ngày mai vào ngày mai tập thể sẽ thượng, cùng nhau giới thiệu bọn họ hai cái. Sau đó khiến cho trợ lý thông chi bóng dáng, chuyển cáo hắn ý tứ. Bạch Nguyệt Khê cũng có tâm lộ mặt, cho nên làm bóng dáng hồi đáp trịnh tư lệnh, nàng đã biết, nàng sẽ chuẩn bị tốt. chính tư lệnh đã biết đáp án, liền đem nguyên kế hoạch sửa lại một chút. Cũng chính là gia tăng hạng nhất giới thiệu Bạch Nguyệt Khê. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Toàn quân doanh người liền tập trung ở huấn luyện đại sân thể dục thượng, chỉnh chỉnh tề tề bài bài trạng, bất quá hiện tại bọn họ đều mang theo hương phấn, cùng với xem thần tượng ánh mắt nhìn đứng ở chính giữa nhất kia đội đội ngũ. Trung gian đội ngũ, thoạt nhìn so bên cạnh đội ngũ nhân số muốn thiếu, nhưng mỗi người trên người đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít giết chóc chi khí, đây là thượng quá chiến trường, giết qua nhân tài sẽ có. Cái này chính là hồng bò cạp đặc chiến đội. Bọn họ đêm qua rạng sáng 2 điểm nhiều liền đến, trình ái quốc đã sớm biết bọn họ đã đến thời gian, cho nên thực mau liền đem bọn họ giàn xếp hảo. Thực mau, trình ái quốc liền mang theo đoàn trưởng cấp bậc trở lên đoàn trưởng doanh trưởng nhóm đi vào trên đài cao. Trình ái quốc ở trên đài bắt đầu giảng trường hợp lời nói, chờ hắn nói xong đã qua xong nửa giờ. Hiện tại ta đem vị người giới thiệu hai người. Một cái là các ngươi đều biết từ bên cạnh hôm nay mới là đóng quân ở chúng ta doanh địa Hồng Bờ Cạm Đặc Chiến đội đội trưởng Thí Thần, còn có một vị chính là nghe nói lại không có gặp qua chúng ta mới nhậm chức phó tư lệnh Bạch Nguyệt Khê trung tướng. Cho mời bọn họ lên đài. Trình Ái Quốc mang theo tình cảm mãnh liệt rào rạt đối phía dưới nghiêm túc nghe giảng quan quân giảng nói. Nói xong lời cuối cùng đi đầu vỗ tay. Sau đó nhìn lên đài hai cái phương hướng. Phía dưới người cũng đi theo vỗ tay. Cũng gắt gao hai bên nhìn tới nhìn lui, muốn một thấy bọn họ bộ mặt. Bên trái, một cái ăn mặc quân màu xanh lục chính thức quân trang nam tử, bước đi lên đài. Chỉ thấy hắn thân hình cao lớn mỹ ngạ, khỏe mạnh mạch sắc khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, liết mắt một cái nhìn lại làm người trầm mê, kia nồng đấm lông mày, cao thẳng cái mũi, không hậu không tệ môi, quanh thân cường đại chi khí, làm hắn thoạt nhìn giống quân lâm thiên hạ vương giả cao quý ưu Nhã Phía dưới những cái đó quan quân đều bị nam nhân khí chàng trấn trụ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Bạch Nguyệt Khê ăn mặc chính thức quân tràng, tóc bị trói lên, làm nàng thoạt nhìn thực tinh thần. So sánh với nam tử cao lớn thượng khí chàng Bạch Nguyệt Khê hơi thở liền tương đối điệu thấp. Đương hai người đứng ở trên đài, nhìn đến đối phương thời điểm. Nam tử rất là bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, Bạch Nguyệt Khê lại làm giấy lên rất có ý vị mỉm cười, nguyên lai like là cố nhân nha. Thật là không nghĩ tới thí thần chính là hắn. Trình Ái Quốc nhìn bọn họ gần nhất hắn, đứng ở trung gian trên đài. Bạch Trung Tướng, đây là muốn đóng quân ở chúng ta doanh địa ngự thiếu tướng. Ngự thiếu tướng đây là chúng ta mới nhậm chức phó tư lệnh Bạch Trung Tướng. Trình Ái Quốc đầu tiên là vì bọn họ hai bên giới thiệu đối phương. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể ngươi nha, lão công đại nhân. Bạch Nguyệt Khê mang theo nghiền ngẫm mỉm cười đối mặt hàn ngự từng câu từng chữ nói. Đúng vậy, Không sai, Nam Tử chính là ở Nam Lang Sơn trang vội vàng rời đi mặc Hàng Ngự. Tê bởi vì không có người ta nói lời nói, mà Bạch Nguyệt Khê thanh âm lại không nhỏ, cho nên nghe được Bạch Nguyệt Khê đối Mạc hàn Ngự xưng hô, đều đào hút một ngủm khí lạnh. Mụ mụ nha, này tin tức cũng quá kính bạo. Mới nhậm chức phó tư lệnh trung tướng cùng tiếng tăm lừng lây chiến thần hồng bò cạp lao đại thí thần là phu thê. Đương nhiên là có một người ngoại trừ, đó chính là mặc Đại Gia Gia Mạc Hàng Quân. Cũng chính là mặc hàn ngự đường ca là nhất bình tĩnh. Ngươi hảo, bạch trung tướng. Về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Mặc hàn ngự vẫn là không có biến hóa, nghiêm trang đối bạch nguyệt khê nói. Yên tâm hảo, người ta là phu thê, ta sẽ hảo hảo chiếu cô chiếu cô các ngươi hồng bỏ cạp đặc chiến đội. Bảo đảm cho các ngươi ký ức khắc sâu. Bạch nguyệt khê làm lơ hắn mặt vô biểu tình, cười đặc biệt sẵn lạ, hảo hảo chiếu cố này bốn chữ bị nàng cắn đặc biệt trọng. Vậy đa tạ, Mạc Hàn Ngự vẫn là bộ mặt biểu tình. Ha ha ha, không nghĩ tới hai vị vẫn là phu thế nha. Chỉ là như thế nào không có nghe nói nha. Trịnh ái quốc lúc này mới lấy lại tinh thần, đánh ha ha hỏi. Trịnh tư lệnh chúng ta vẫn là trước làm chính sự đi. Bạch Nguyệt Khê không trả lời hắn vấn đề. Mạc Hàn Ngự tắt cho hắn một cái lánh lệ ánh mắt. Nga nga nga, đúng đúng đúng. Chúng ta trước làm chính sự. Trình ái quốc bị Mạc Hàn Ngự xem đến sau lưng một giật mình. Chạy nhanh đối phía dưới người ta nói. Hiện tại cho mời bạch phó tư lệnh cùng ngự thiếu tướng cho chúng ta diễn thuyết, vỗ tay hoang nên. Trình ái quốc đi đầu vỗ tay, sau đó quay đầu đối hắn mặt sau Bạch Nguyệt Khê. Mạc Hàn Ngự nói, hai vị, các ngươi ai trước tới? Lao công, ngươi trước đến đây đi. Bạch Nguyệt Khê cởi đối Mạc Hàn Ngự nói, sau đó đôi hắn làm một cái thỉnh động tác. Mạc Hàn Ngự nhìn nàng một cái. Bộ mặt biểu tình trạm thượng trịnh tư lệnh vừa mới thối lui vị trí. Mặc hàn ngự đầu tiên là nhìn một vòng bọn họ, mới chậm rãi mở miệng nói, ta, hồng bò cạp đặc chiến đội đội trưởng, thí thần. Từ hôm nay trở đi dẫn dắt hồng bò cạp đặc chiến đội một đội đóng quân kinh đô quân khu, hơn nữa ứng mặt trên yêu cầu, huấn luyện một đội nữ binh đặc chiến đội, ta hy vọng các ngươi có thể phối hợp ta. Cảm ơn, ta liền nói nhiều như vậy. Mặc hàn ngự nói đơn giản vài câu liền xuống dưới Phía dưới người cũng sừng sốt, thói quen lãnh đạo thao thao bất tuyệt, như thế ngắn gọn vẫn là lần đầu. Bất quá thực mau bọn họ sẽ lấy lại tinh thần, vỗ tay. Mạc Hàn Ngự nói xong, những người khác liền nhìn Bạch Nguyệt Khê. Cái này tuổi trẻ nữ trung tướng, còn không có tới liền thanh danh vang dội cái này đến kéo cung thiện mộng bọn họ ba cái phúc. So sánh với Mạc Hàn Ngự cường đại khí tràng, Bạch Nguyệt Khê thoạt nhìn liền tương đối yếu đi, thoạt nhìn một chút cũng không giống chiến công hiển hách trung tướng. Đại gia Hào A Thà kêu Bạch Nguyệt Khê, ân, cũng là các ngươi sau này phó tư lệ Vì làm đại gia về sau hài hòa ở chung, cho nên ta muốn cùng các ngươi để một chút yêu cầu Bạch Nguyệt Khê cười tủm tìm nói, ngừng một chút Nhìn một vòng phía dưới quan quân, còn có những cái đó đoàn trưởng doanh trưởng nhóm Khí tràng cũng đột nhiên tăng lớn, trong nháy mắt liền trấn trụ bọn họ Vốn đang có điểm xem nhẹ nàng người, thanh tình điểm Bọn họ lúc này mới lấy lại tinh thần, đây mới là trung tướng khí thế, nữ nhân này là thật thật tại tại trung tướng, một cái thượng quá chiến trường, giết qua người, chiến công chồng chất nữ trung tướng. "Một, các ngươi mỗi tháng huấn luyện phương án đều phải biến hóa, không thể lặp lại. Cho nên các ngươi muốn thích ứng loại này biến hóa, không thích ứng cũng muốn thích ứng, bằng không các ngươi liền có thể xuất ngũ." Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi bên trong có chút người là tới quân đội mạ vàng. Nếu các ngươi vào quân đội, như vậy liền phải tuân thủ quân đội quy củ. Ta mỗi tháng sẽ cho các ngươi khảo hạch, bất quá người, ngươi có thể bắt đầu ngẫm lại về sau được ra. Bạch Nguyệt Khê khí chàng mười phần đối bọn họ nói, kỳ thật hắn đặc biệt cường thế. Nhị, ta không thích người khác đối ta khoa tay múa chân, cho nên không có đủ lý do đả động ta, tốt nhất không cần ở trước mặt ta hạ, nếu không liền chờ có trách ta không khách khí." Bạch Nguyệt Khê nói những lời này thời điểm là nhìn những cái đó đoàn trưởng doanh trưởng phương hướng. Tam, này một cái là nhằm vào những cái đó nhân khảo hạch không tốt, bị xuất ngũ quan nhị đại quân nhị đại gia hỏa. Bị ta đuổi ra quân doanh sau tốt nhất không cần thử tìm các ngươi trưởng bối tới cấp các ngươi trong lưng, bởi vì bọn họ liền tính tìm ta, ta cũng sẽ không lại tiếp thu các ngươi, hơn nữa nếu ai tìm, ta sẽ làm hắn đời này tiền đồ không quang minh, không tin các ngươi có thể thử xem. Nhất Hảo, ta muốn nói chính là này đó. Cảm ơn các ngươi nghe giảng. Bạch Nguyệt Khê đem khí thế vừa thu lại, có biến thành phúc hậu và vô hại bộ dáng, cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Nữ nhân này cũng quá kiêu ngạo, đây là toàn bộ người nghe xong nàng nói, trong lòng toát ra tới ý tưởng. Phải biết rằng liền tính là Nhất Hảo cũng không dám như thế khiêu khích bọn họ như vậy nhiều gia tộc người. Chính là nữ nhân này đâu, lại rong giặc nói. Phải biết rằng... Bọn họ đơn độc một cái gia tộc có lẽ không phải rất cường đại, nhưng nếu bọn họ liên hợp lại, liền tính nhất hào cũng muốn ước lượng ước lượng. Bạch Nguyệt Khê cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, dù sao nên giảng nàng nói, nếu là thật sự không sợ chết vi phạm quy định, vậy ngượng ngùng, nàng chính là nói được thì làm được. Cuối cùng cuối cùng, Trình Ái Quốc mang theo phức tạp tâm tình kết cục lần này đại hội. Bạch Nguyệt Khê cũng ở hắn nói tan họp thời điểm, liền chạy. Nhi nàng rời đi mặc Hàn Ngự, Trong mắt mang theo thâm trầm mà phức tạp ánh mắt. Nữ nhân này hắn vẫn là không hiểu, bất quá nàng bại lộ cùng chính mình quan hệ đến đế là có ý tứ gì. Mặc hàn ngự trong lòng tưởng. Kỳ thật Bạch Nguyệt Khê không có ý khác, chính là muốn nhìn xem bại lộ hai người quan hệ sau, hắn là cái gì biểu tình. Nói đơn giản chính là hào chơi. Lúc này, Bạch Nguyệt Khê ăn mặc chiến đấu phục, đứng ở nanh sói đặc chiến đội trước mặt. Cung thiện ngộng ba người đứng ở đội ngũ đằng trước. Ta, các ngươi ở sớm xe thượng đã nhận thức. Bất quá, hiện tại ta một lần nữa giới thiệu một chút chính mình. Ta từ giờ trở đi chính là các ngươi huấn luyện viên, quan chỉ huy. Các ngươi huấn luyện hết thể muốn nghe ta. Bạch Nguyệt khê nhìn bọn họ lớn tiếng nói, nghe xong một chút, xem bọn họ phản ứng, lại tiếp tục nói. Nanh sói, lang là quần thể động vật, đoàn kết nhất trí động vật, nanh sói là nhất bọn họ lợi hại nhất vũ khí. Cho nên ta hy vọng các ngươi giống lang giống nhau đoàn kết, các ngươi năng lực giống nanh sói giống nhau có thể cấp địch nhân nhất trí mạng uy hiếp. Ta biết các ngươi có chút người là người trong nhà nhét vào tới, vì chính là cho các ngươi độ độ kim, cho các ngươi giá trị con người tăng lên tăng lên. Nhưng ta mặc kệ ngươi tiến vào làm gì, nhưng tử vào nanh sói đặc chiến đội, ngươi tốt nhất đem nơi này, người trở thành người tốt nhất đồng bọn, người nhà của ngươi, ngươi có thể đem phía sau lưng yên tâm giao cho hắn thân cận nhất người. Nếu như bị ta bắt được ai bất lợi với cái này đội ngũ đoàn kết, liền chớ có trách ta không lưu tình người đuổi ra đi. Hảo, ta nói xong. Hiện tại bắt đầu phụ trọng 10 km, cơm trưa phía trước không trở về liền không cần ăn. Hiện tại hướng hữu trạm. Bạch Nguyệt Khê nghiêm túc nghiêm túc đối bọn họ nói. Nanh sói đặc chiến đội người cảm thụ được Bạch Nguyệt Khê trên người khí thế cường đại, không có hoài nghi nàng nói. Vừa nghe khẩu hiệu, thân thể lập tức hướng quẹp phải, chuẩn bị. Chạy. Bạch Nguyệt Khê ra lệnh một tiếng, bọn họ liền bắt đầu chạy. Bạch Nguyệt Khê cũng quang phụ trọng, mang theo cung thiển mộng ba người cùng nhau cùng bọn họ chạy. Đã lâu không có huấn luyện, là thời điểm cũng nên huấn luyện huấn luyện, bằng không đều phải bị dưỡng lười. Không ăn cơm sao, như vậy chậm. Mau mau mau. Liên điểm này tốc độ, là không muốn ăn cơm chưa đi. Có thể hay không nam nhân điểm, ta nữ nhân này đều sò các người mau. Ta xem các ngươi đều không muốn ăn cơm, đúng không, như vậy chậm. Cứ như vậy các ngươi còn xưng là chính mình là quân khu mạnh nhất, ta xem tay mơ đều sò các ngươi hảo. Bạch Nguyệt khê một bên chạy một bên đối bọn họ hô, độc miệng không muốn không muốn. Những người đó bị huấn luyện ra hỏa nghe xong nàng lời nói trong lòng đều nghẹn một cổ khí, đều hảo muốn đánh chết nàng. Vì chứng minh chính mình, mỗi người nghẹn khí, nỗ lực ra tốc chạy. Bạch Nguyệt khê nhìn bị nàng kích khởi sĩ khí. Âm thầm gật gật đầu, cũng không tệ lắm. Nhưng mặt ngoài vẫn là trầm khuôn mặt đối bọn họ kê Liên điểm này tốc độ, thật là thất vọng. con tưởng rằng kinh đô quân khu người sẽ so mặt khác quân khu cường, không nghĩ tới liền điểm năng lực. Chập chập chập. Nghe được nàng nói bọn họ so khác quân khu nhược, trong lòng càng khí nha. Phải biết rằng kinh đô quân khu là nhân tài nhiều nhất, rốt cuộc những cái đó trong quân các đại lao hậu đại, yêu tú con cháu đều sẽ tiến nơi này. Hơn nữa kinh đô tốt nhất giáo dục Kinh đô quân khu người chỉnh thể, từ phía trên quân quân, rốt cuộc hạ binh lính văn hóa trình độ đều là mấy đại quân khu tối cao. Cứ như vậy ở Bạch Nguyệt Khê Kích Thích Hạ, bọn họ ở cơm trưa trước chạy xong rồi 10 km. Chúc mừng các ngươi ở cơm trưa trước chạy xong, thật là tiếc nuối các ngươi có thể ăn đến cơm trưa. Hảo, các ngươi sửa sang lại một chút, mục tiêu nhà ăn. Tới rồi, lớp trưởng làm cho bọn họ giải tán. Bạch Nguyệt Khê trên mặt mang theo thiếu tấu biểu tình, cho bọn hắn 3 phút sửa sang lại, đem phụ trọng bao cấp phóng hảo, sau đó chỉnh tề chạy bộ đi nhà ăn ăn cơm. Lao đại, đối bọn họ cảm giác thế nào? Cung thiển mộng 3 người cùng Bạch Nguyệt Khê bước chấm đi, cung thiển mộng hỏi Bạch Nguyệt Khê. Lúc này mới vừa bắt đầu, muốn đánh giá hiện tại còn hơi sống điểm. Bạch Nguyệt Khê nhìn những người đó chạy bộ bóng dáng, vườn ba nói. Lão đại ta xem những cái đó sói con là hận ngươi chết đi được, ngươi nói ngươi nói cái gì không tốt, cố tình nói bọn họ không bằng mặt khác quân khu người. Những lời này làm những thiên tri tiêu tử này như thế nào chịu được đâu. Cô lang đôi tay đặt ở bả vai sau, vừa đi vừa nói chuyện. Sợ cái gì, như vậy càng có thể kích phát bọn họ tiến tới tâm. Bạch Nguyệt Khê không sao cả nói. Lão đại, hồng bò cạp đặc chiến đội đội trưởng thí thần thật là ngươi lão công Nha Người láo công không phải mặc tam thiếu mặc hàn ngự sao? Bóng dáng vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn bạch nguyệt khê hỏi. Cô lang cùng cung thiện mộng cũng nhìn bạch nguyệt khê, cái này bọn họ cũng muốn biết. Bọn họ cũng đều biết láo đại mất tích sau khi trở về, liền nói chính mình kết hôn. Bọn họ cũng biết nàng lão công chính là tứ đại gia tộc mặc ra tam thiếu mặc hàn ngự. Cái kia tam thiếu chính là công ty lớn tổng tài, như thế nào xoay người biến thành hồng bò cạp đặc chiến đội đội trưởng. Ta cũng mới biết được hắn là hồng bò cạp đặc chiến đội đội trưởng. Bạch Nguyệt Khê An ngay nói thật. Vậy ngươi làm gì ở như vậy nhiều người trước mặt nói các ngươi quan hệ. Điểm này bọn họ cũng tò mò. Hảo chơi bái. Ta liền muốn nhìn một chút chuyện này bại lộ ra tới sau. Hắn có thể hay không biến một chút hắn cái kia diện than mặt. Đáng tiếc hắn vẫn là không thay đổi. Bạch Nguyệt Khê hảo tiếc nuối nói. Nghe xong nàng lý do. Cung thiện mộng ba người cảm giác lão đại của mình thật là nhảm chán vô cùng. Hơn nữa hảo tùy hứng. Ba người ở trong lòng yên lặng phu tảo. Di, lão đại ngươi xem bên kia, người lão công ở nơi đó hấn người đâu. Xem như vậy hảo hùng, nhưng cái đó nữ binh đều màu khóc. Cô bóng sói tử đột nhiên ngắm đến sân huấn luyện một phương hướng, chỉ vào nơi đó đối Bạch Nguyệt Khê nói. Đi, qua đi nhìn xem. Bạch Nguyệt Khê tới hứng thú. Mang theo bọn họ chiều bên kia đi đến cung Thiền mộng ba người không ý nghĩa dù sao hiện tại nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi không bằng qua đi xem náo nhiệt Chẳng lẽ các ngươi là nữ nhân địch nhân liền sẽ thả các ngươi, nói cho các ngươi, trên chiến trường chẳng phân biệt nam nữ nếu không nghĩ ở chỗ này đợi liền nhân lúc còn sớm cút cho ta đi ra ngoài mặc hàn ngự Hàn một khuôn mặt đối phía trước từng hàng chạm thẳng tắp nữ binh quát lớn nói những cái đó nữ binh bị hắn nói được vẻ mặt đau khổ có đến còn đôi mắt hồng hồng. Bên cạnh còn đứng hồng bò cạp đặc chiến đội đội viên, hài hước nhìn bị đội trưởng nhà mình răn rẻ nữ binh. Trong lòng thầm nghĩ, lao đại thật đúng là không thương Hương Tiết Ngọc. Nhìn xem này đó trong quân lục hoa đều màu khóc. Nhà A, ngự thiếu tướng còn ở hơn người nột. nay đều cơm trưa thời gian, nếu là chúng ta lục hoa nhóm đói là đã có thể không hảo. Bạch Nguyệt Khê vừa đi gần liền mang theo điều trướng ngữ khí, ở bọn họ bên thai văng lên. Thủ trường hảo hồng bò cạp người vừa thấy bạch nguyệt khê liền chặn hảo, đối nàng túi chào. Thủ trưởng hảo vừa thấy hồng bò cạp người túi chào, những cái đó nữ binh cũng chạy nhanh túi chào. Người tới làm gì? Mạc Hàn Ngự hiện lên kinh ngạc, bộ mặt biểu tình đối bạch nguyệt khê nói. Các ngươi hảo, chậc chậc chậc, ngự thiếu tướng ngươi có phải hay không cũng nên cùng ta vẫn ăn đâu. Bạch Nguyệt khê đối bọn họ gật gật đầu, sau đó quay đầu hài hước nhìn mạc Hàn Ngự. lời nói vừa ra, Hồng bò cạp cùng nữ binh nhóm gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Hàn Ngự, muốn xem hắn phản ứng. À, chính tư lệnh ta đều không cần cưới trào, người cái này phó Mạc Hàn Ngự rốt cuộc thay đổi một cái biểu tình, cười lạnh đối Bạch Nguyệt Khê nói. Cuối cùng chưa nói xong nói mọi người đều là rõ ràng. Chính là ta quân hàm so người cao Nga. Bạch Nguyệt Khê bất biến sắc mặt, tiếp tục cười nói. lão bà ngươi xác định. Mạc Hàn Ngự đột nhiên bật cười, này cười tựa như băng tuyết hóa. Mùa xuân tới rồi giống nhau. Mặc kệ là hồng bò cạp vẫn là nữ bình, ngay cả cung thiển mộng ba người đều ngơ ngác nhìn hắn, đều xem ngây mốc. Một người nam nhân cười rộ lên cư nhiên có thể như vậy Mỹ. Bạch Nguyệt Khê nghe được hắn kêu nàng ra tới lao bà, lại nhìn đến hắn cười, sửng sốt một chút. Lao công ngươi đây là Phạm Quy Nga. Xem ngươi cười như vậy đẹp, ta liền không vì khó khăn. Bạch Nguyệt Khê cười thực sán lạn đối mặt Hàn Ngự nói. mặc Hàn Ngự nháy mắt đêm đen mặt Hàng khí không cần tiền phát ra. Hồng bao cạp người cùng nữ binh đều cảm giác như là chính mình thân ở trời đông giá rét mùa. Khu khu khu, hảo hảo chỉ đùa một chút sao, không cần khí. Xem thời gian không còn sớm, không biết có hay không cái kia vinh hạnh mời ngự thiếu tướng người ăn cái cơm trưa. Bạch Nguyệt Khê cũng biết một vừa hai phải, cảm giác đem để tải phiên thiên. Đối mặc hàng ngự làm ra mời. Mặc hàng ngự không trả lời nàng lời nói, xoay người đối nữ binh nhóm nói. Giải tán, buổi chiều tiếp tục. Nói xong liền nhấc chân chạy lấy người. Hồng bò cạp người cũng đi theo hắn nền bước. Không phải nói ăn cơm sao, còn không đi. Mặc hàn ngự đi ra vài bước, quay đầu đối Bạch Nguyệt Khê lạnh lùng nói. Bạch Nguyệt Khê sờ sờ cái mũi, trong lòng thầm nghĩ, đây là cái ngạo kiều hóa. Sau đó mang theo cung thiển ngộng ba người đuổi theo hắn. Xem bọn họ đi rồi, nữ binh nhóm mới giải tán đi nhà ăn ăn cơm. Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự dọc theo đường đi đều không có nói chuyện. Hai người gian không khí có điểm xấu hổ. Ở hồng bò cạp người cùng cung thiện mộng ba người xem ra. Lao đại bọn họ không khí hảo xấu hổ Nga. Cũng không biết bọn họ ngày thường như thế nào ở chung. Cô lang nhỏ giọng đối cung Thiển mộng bóng dáng hai người nói. Cung thiện mộng cùng bóng dáng tán đồng gật gật đầu. Về sau láo đại mùa hè có thể tiết kiệm điều hòa tiền. Chập chập chập. Tiểu quả lê chính là cái tiểu nhân di động điều hòa, này lại tới một cái đại. Cung thiện mộng mang theo mỉm cười nói. Bất quá lao đại ngày thường lại không có thường xuyên trở về, cho nên mới làm cho hiện tại bộ dáng này đi. Bóng dáng mang theo đứng đàn nói. Lao đại thích vội tới vội đi, ngươi muốn ở nhà đương hiền thê. Chờ 100 năm đều không thể chờ đến. Cung thiện mộng cho hắn một cái xem thường, ra hỏa này lại không phải không biết lao đại tính tình. Kế tiếp chúng ta liền không nhằm chán, không biết lao đại cùng này ngự thiếu tướng ở kế tiếp ở chung chung sẽ phát sinh cái gì, chờ mong nha. Cô lang mang theo xem kịch vui ánh mắt, nhìn phía trước mặt hàn ngự cùng bạch nguyệt khê. Cung thiển mộng cùng bóng dáng cũng chờ mong nha. Hồng bò cạp người cũng ở bên kia nhỏ giọng thảo luận. Cái này nữ phó tư lệnh không nghĩ tới cư nhiên là lao đại lao bà, nói lao đại khi nào cưới vợ. Lao đại thân phận luôn luôn thực thân bí, không cần tùy tiện suy đoán. Lúc này con bướm cần phải thương tâm. Nữ nhân này vừa thấy liền không dễ trọc, hơn nữa địa vị cũng như vậy cao. Không cần nói hiếu nói vượng, lão đại không thích nàng. Ta như thế nào chưa từng có có nghe qua này nữ trung tướng sự thích. Các người ai biết? Cái này ta cũng chưa từng nghe qua. Ta cũng là Giống như trên. Hồng bò cạp người đều lắc đầu, tỏ vẻ chưa từng nghe qua. Kia nàng là từ đâu toát ra tới. Lại là đẩy lắc đầu. Tỏ vẻ không biết. Mang theo nghi vấn, một đám người đi vào nhà ăn, đi vào liền cảm giác vọng chúng chú mục bất quá bọn họ đều làm lơ làm lơ. Trực tiếp hướng lầu 2 cao cấp quan quân dùng cơm thính, tới rồi lầu 2 cũng là thu được mặt khác đoàn trưởng doanh trưởng nhóm ánh mắt. Đánh hảo cơm, mấy chục cá nhân tìm một góc ngồi. Mặc hàn ngự ngồi xong sau liền bắt đầu an tình an, hồng bò cạp người xem nhà mình lao đại không nói lời nào, cũng không dám nói, an tình an. Lão đại ngươi tính toán buổi chiều như thế nào huấn luyện những cái đó sói con đâu. Cô lang mang theo chờ mong nhìn bạch nguyệt khê. Những cái đó sói con hiện tại đối lão đại là lại tức lại hận nhà. Lão đại muốn hay không suy xét nỗ lực hơn lại đến cửu hận giá trị. Cung thiện mộng nhướng mày nói dỡ nói. Ta huấn luyện bọn họ, các ngươi làm gì? Ta tìm các ngươi tới là giúp ta, không phải tới xem diễn. Bạch nguyệt khê cho bọn họ một cái xem thường. Bọn người kia thật là xem náo nhiệt không chê sự đại, còn ở nơi này lửa cháy đổ thêm dầu. Lao đại ngươi sẽ không tính toán buổi chiều không đi thôi. Cô lang thất vọng nhìn nàng. Không đi, ta muốn ở trong văn phòng đợi. Chiều nay huấn luyện liền cho các ngươi. Bá vương hoa ngươi không phải rất thích huấn luyện bọn họ sao, ta cũng không thể đoạt ngươi yêu thích. Bạch Nguyệt khê ưu nhã đang ăn cơm, nuốt xuống đồ ăn, chậm rãi nói. Hồng bò cạp người nghe bọn hắn đối thoại. Đều vâu ngữ nhìn bọn họ. Cư nhiên còn có như vậy không phụ trách huấn luyện viên, mẹ nó vẫn là trong đó đem, phó tư lệ. Bọn họ cũng là say. Mặc hàn Ngự cũng ngẩn đầu nhìn Bạch Nguyệt Khê, chậm rãi mà len khen nói, thân là một cái quân nhân, ngươi hẳn là phụ trách khởi người trách nhiệm. Thân là một cái quân nhân ta rõ ràng biết trách nhiệm của chính mình, cho nên ta thực thành tỉnh biết chính mình lại làm cái gì. Bạch Nguyệt Khê cường mà hữu lực trả lời. À. Ta lại đến phía trước điều tra quá, người vốn dĩ nên nửa tháng trước liền phải tiền nhiệm, chính là lại kéo nửa tháng mới đến, đem công tắc ném cho người khác. Đây là ngươi cái gọi là trách nhiệm. Mạc Hàn Ngự cười lạnh nói. Nha, không nghĩ tới ngự thiếu tướng còn làm công quá nha. Thật là cảm ơn người đối ta chú ý ta thật là đem công tắc ném cho người khác, bất quá cái này người khác năng lực chính là so cái này quân doanh bất luận kẻ nào đều cường. Bạch Nguyệt Khê không chút nào khoa trương đối Mạc Hàn Ngự nói: "Bá vương hoa cô bóng sói tử quân hàm thoạt nhìn không cao, nhưng bọn hắn đều là dị năng giả cùng người tu chân, năng lực sắc thật so nơi này người cường không phải một chút." Mạc Hàn Ngự đem tầm mắt chuyển hướng cung tiễn ngộ ba người, nhìn bọn họ trong chốc lát. Cung tiễn mộng ba người cảm giác chính mình bị một cổ lực lượng cấp ngăn chặn, muốn thần phục. Ba người nội tâm thực kinh ngạc, theo lý thuyết bọn họ là dị năng giả cùng người tu chân, tu vi cũng không thấp. Không nên bị áp chế. Chính là bọn họ muốn phản kháng, lại phản kháng không được, chỉ có thể ám chỉ chính mình kiên trì trụ. Sắc thật không tồi. Thật lâu sau, Mạc Hàng Ngự thu hồi ánh mắt, ánh mắt phức tạp đối Bạch Nguyệt Khê phun ra bốn chữ. Ngự thiếu tướng năng lực không tồi nha. Ta xem ta này ba cái tiểu đồng bọn đều ra mồ hôi lạnh. Bạch Nguyệt Khê nhìn cung thiện ngộng ba người thần sắc, mỉm cười đối Mạc Hàng Ngự nói. Ấn. Mạc Hàn Ngự nếu tự nhiên ứng thừa xuống dưới. Sau đó tiếp tục an tĩnh ngăn cơm. Không biết xấu hổ, tự luyên cuồng, trang bước Bạch Nguyệt Khê thấy hắn cư nhiên vui vẻ tiếp được nàng lời nói, trong lòng phung tạo. Hông bò cạp người nhìn Mạc Hàn Ngự cư nhiên tiếp được Bạch Nguyệt Khê nói, đều thầm giật mình. Phải biết rằng nhà mình lão đại giống như là cái người máy giống nhau, chỉ biết nhiệm vụ, nhiệm vụ, nhiệm vụ. Cả ngày bộ mặt biểu tình, còn tùy thời phóng khí lạnh. Nhưng hôm nay không chỉ có cười, còn tự luyến. nay quả thực chính là thiên muốn hạ hồng vũ. Cơm nước xong, hồng bò cạp người cùng Mạc Hàng Ngự tách ra, Mạc Hàng Ngự cùng Bạch Nguyệt Khê bốn người cùng nhau đi trở về đi nghỉ ngơi. Đi đến một nửa, Bạch Nguyệt Khê di động văng lên. Ta là Bạch Nguyệt Khê. Bạch Nguyệt Khê tiếp khởi điện thoại, vừa đi vừa nói chuyện. Mọ Mỹ nguyên lai là Mạc Tử huyền bọn họ gọi điện thoại lại đây, trải qua cả đêm. Bọn họ rốt cuộc không tiếp thu cũng đến tiếp thu nhà mình lão mẹ chạy trốn sự tình. ân ăn cơm không có nha. Mọ mì ngươi cư nhiên trộm chạy trốn, không nói cho chúng ta biết. Tiểu huyền tử hủy khuất khóc lóc kể lệ nói. Cho ta bình thường điểm, thu hồi hủy khuất của ngươi. Bạch Nguyệt Khê nghe được mặc tử huyền ngữ khí, làm bộ cả giận nói. Mọ mì tỉ ta còn không có nói xong đâu, ta nói xong ngươi đang nói lạc. Bên kia mặc tử huyền chỉ là kêu một tiếng bạch Nguyệt Khê. Dường như mặc vũ du đoạt di động, mặc tử huyền la lớn. Ta chưa giảng, một bên đi. Mọc mi ta muốn đi ngươi nơi đó, trong nhà ta đãi nghị. Nếu là ngươi không cho ta đi, ta liền chính mình chạy tới. Mặc vũ du đoạt lấy di động, đem mặc tử huyền đẩy đến trên sofa, sau đó trực tiếp đối bạch nguyệt khê nói. Nhà đầu chết thiệt kia, ngươi lại đây làm gì? Lao nương lại đây là công tác, ngươi cho rằng ta ở nghỉ phép đâu? thiếu cho ta chọc phiền thoái, bằng không ta đem các ngươi ném tới huấn luyện đảo. Bạch Nguyệt Khê đối với di động uy hiếp hô. Ta mặc kệ ta mặc kệ, ta ở chỗ này đãi mau điên rồi, nhàm chán vô cùng. Mặc vũ du chơi xấu nói. Biệt thự nơi đó không phải đem sân huấn luyện mà tu sửa hảo sao, ngươi sẽ không ở nơi đó chơi nha. Bạch Nguyệt Khê tức giận nói. Không hảo chơi, ta muốn chính là giống phía trước như vậy ở quân doanh có người có thể so cái loại này. Không khí rất quan trọng. Mạc Vũ Du tiếp tục hô. Ta ngắm lại, người trước đem điện thoại cho ngươi ca hoặc là đại ca ngươi. Bạch Nguyệt Khê xoa xoa mày, dối dám nói. Hảo, đại ca mỏ mỉ làm ngươi tiếp điện thoại. Mạc Vũ Du đem điện thoại cấp Mạc Tử Thần. Mỏ mỉ, ở bên kia thế nào? Ăn cơm không? Mạc Tử Thần lấy quá điện thoại, mở miệng quan tâm hỏi. Vẫn là tiểu quả cam hảo, biết quan tâm mỏ mỉ. Ta thực hảo. Chính là đồ ăn không có các ngươi làm ăn ngon. Bạch Nguyệt Khê nghe được Mạc Tử Thần lời nói, mang theo ý cười nói. Mọ mì, ngươi chừng nào thì mang chúng ta qua đi. Từ từ ở chỗ này thực không vui, cho nên ngươi có thể hay không nhanh lên làm chúng ta dọn qua đi. Mạc Tử Thần nghe được Bạch Nguyệt Khê thực hảo, liền mở miệng đối nàng đế yêu cầu. Tiểu quả cam nha, mọ mì không phải không mang theo các ngươi lại đây, ngươi cũng biết mọ mì trở về là có nhiệm vụ. Mang theo các ngươi không có phương tiện, ngươi nói có phải hay không nha. Chịu hướng chi các ngươi gặp rắc rối năng lực, ta dám mang các ngươi lại đời sao. Bạch Nguyệt khê vướt cái mũi, không dám nói cuối cùng một câu. Mọ mì ngươi có phải hay không ghét bỏ chúng ta nha. Ta biết chúng ta phía trước sông điểm họa, nhưng chúng ta có thể thể chúng ta lần này tuyệt đối sẽ ước thúc chính mình, ngươi khiến cho chúng ta qua đi sao. Mọ Mỹ mặc tử thần đầu tiên là cảm xúc hạ xuống, tiếp theo trang oan. Đặc biệt kêu Bạch Nguyệt Khê câu kia, làm nũng. Cái kia tiểu quả cam, ngươi vẫn là đem điện thoại cấp tiểu quả Lê đi. Ta có lời đối hắn nói. Bạch Nguyệt Khê đối với Mạc Tử Thần làm nũng không có biện pháp, đành phải đổi cá nhân công lực hảo. Tiểu quả Lê ngày thường lời nói thiếu, khẳng định tương đối dễ nói chuyện. Nga Mạc Tử Thần cũng biết nàng nói sang chuyện khác, lấy nàng không có biện pháp đành phải đem điện thoại đưa cho Mạc Tử Lê. Mọ mì Mạc Tử Lê bắt được điện thoại, ngữ khí bình nói Tiểu quả lê, người giúp mỏ mì khuyên đủ đệ đệ mội mội còn có tiểu quả cam, các ngươi tới bên này thật sự không thích hợp. Bạch Nguyệt Khê trực tiếp mở miệng đối mặc tử lê cầu xin nói. Mỏ mì, ta cảm thấy bọn họ yêu cầu không quá phận. Ta cũng không nghĩ đãi ở chỗ này. Mặc tử lê trực tiếp cự tuyệt. Tiểu quả lê ngươi không ăn, ngươi không bao giờ là mỏ mì tiểu áo đông, tai kiến. Bạch Nguyệt Khê đối mặc tử lê một hồi hô to, sau đó đem điện thoại cấp treo. Lão đại là tiểu huyền tử bọn họ. Cô lang trong mắt mang theo buồn cười, hỏi. Ơn, một đám đều muốn lại đây, khác sao? Nếu là bọn họ lại đây, ta xem nơi này lại muốn gà bay chó sủa. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, vô lực phun tảo. Lão đại ngươi đối lần trước ở Tây Nam quân khu bên kia sự, còn có bóng ma nha, ha ha ha ha ha. Cung thiển mộng cười to đối Bạch Nguyệt Khê nói. Lão đại, ta cảm thấy đi ngươi không cho bọn họ tới là chính xác. Bóng dáng nuốt nuốt vi thủy, đối Bạch Nguyệt Khê nói. Tây Nam quân khu kia sự kiện hắn nhưng ở đây, đối với lần đó sự kiện hắn ấn tượng khắc sâu, này thân không quên nha. Ấn. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Lão đại, ta cảm thấy ngươi có thể đem bọn họ ném cho bên cạnh vị kia nha. Có lẽ hắn có thể trấn trụ bọn họ, cũng làm hắn nếm thử mang hài tử là thú. Hi hi hi. Cung thiền mộng tiến đến Bạch Nguyệt Khê bên hai, khỏe mắt ngắm mặc hàn ngự đối Bạch Nguyệt Khê ra chủ ý. Di, Bạch Nguyệt khê nghe xong, ánh mắt sáng lên, cảm thấy cái này chủ ý không tồi. Tuy rằng chính mình nói không cho bọn họ lại đây, nhưng kêu bốn cái gây sự quỷ khẳng định sẽ chính mình chạy tới, đến lúc đó còn không phải muốn chính mình nhìn bọn họ. Không bằng đem hài tử tiếp nhận tới ném cho mặt hàng ngự, làm hắn nhìn bọn họ. Làm cho bọn họ phụ tử, nữ, bốn người bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình, ân, cứ như vậy, xem ta nhiều hiền lương thuộc đức. Giúp bọn hắn bồi dưỡng cảm tình. Bạch Nguyệt Khê ở trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy cái này ý tưởng không tồi, còn cho chính mình tìm một cái lý do, cảm thấy chính mình anh minh thần võ. Lao công nha, ta cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Bạch Nguyệt Khê bài trừ mỉm cười, quay đầu sán lạn đối với Mạc Hàn Ngự nói. Mạc Hàn Ngự quay đầu nhìn Bạch Nguyệt Khê, xem nàng sán lạn mỉm cười, hơn nữa vừa mới lô thai nhanh nhảy cực cao nghe được cung thiện mộng cùng Bạch Nguyệt Khê nói. Chuyện gì? Mang theo không biết, lệnh giọng hỏi, là cái dạng này, từ từ cùng tiểu huyền tử hai cái ở biệt thự đại thực nhằm chán, muốn lại đây, nếu bọn họ muốn lại đây, như vậy tiểu quả cam cùng tiểu quả lê cũng muốn lại đây. Nhưng là đâu, ta lại rất bận, liền tính không tham gia huấn luyện phương diện sự, cũng còn có mặt khác việc cần hoàn thành. Cho nên Bạch Nguyệt Khê nghiêm túc nói, nói xong lời cuối cùng dừng lại nhìn mặt hàn ngự liếc mắt một cái, thấy hắn nghiêm túc nghe, tiếp tục nói. Cho nên ta muốn cho ngươi xem bọn họ. Ngươi chỉ cần huấn luyện thời điểm mang theo bọn họ cùng nhau huấn luyện là được, chỉ cần huấn luyện độ không phải rất mạnh. Ngươi xem ngươi cũng cùng bọn họ ở chung không nhiều lắm, cảm tình không thâm, tiếp theo lần này cơ hội, hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Thật tốt có phải hay không? Bạch Nguyệt Khê nói xong, liên nhìn chầm chầm mặc hàn ngựa xem. Ngươi cũng có thể làm người bên cạnh ba người ở huấn luyện thời điểm hỗ trợ nhìn bọn họ không phải thực hảo sao? So sánh với ta tới, ta tưởng bọn họ càng thích cùng ngươi đại ở bên nhau. Mặc hàn ngự mang theo lệnh như băng nói. Chính là chúng ta cảm tình hảo, cho nên không cần ở chung. Ngươi còn có nghĩ là ngươi nhi tử nữ nhi giúp ngươi dưỡng lao? Nếu là tưởng liền thừa dịp lần này hảo hảo ở chung ở chung bạch nguyệt khê xem trọng thanh tức giận nói, nói không thông. Trực tiếp tới tính tình đối mặc hàn ngự nói. Xem ra vì về sau. Ta thật đúng là phải hảo hảo suy xét một chút đề nghị của ngươi. Mặc hàn ngự nhúng mày, nhìn đến Bạch Nguyệt Khê biểu tình, cảm giác có điểm thú vị. Đúng không, lại nói ngươi xem chúng ta làm phụ mẫu nếu là không thường bồi hài tử, nếu là hài tử học hư, trường ai đều không tốt. Bạch Nguyệt Khê xem hắn có bương lỏng, lại đối hắn cười nói. Ân, sát thật. Hảo đi, ta đã ứng. Mặc hàn ngự gật gật đầu, tán đồng nói. Tuy rằng không biết nàng vì cái gì nhất định phải hắn nhìn hài tử, nhưng nhìn đến Bạch Nguyệt Khê biểu tình vẫn là rất thú vị. Mặc hàn ngự trong lòng tưởng. Ai nha, đây mới là hảo ba ba. Ta đây liền gọi điện thoại làm cho bọn họ thu thập đồ vật, làm quản gia dẫn bọn hắn lại đây. Bạch Nguyệt Khê vừa nghe hắn đáp ứng, chụp hắn bả vai một chút, vui vẻ nói. Mặc hàn ngự nhìn một chút bị chụp bả vai, hắn không thích người khác chạm vào hắn, chính là đối với nàng giống như không có gì bài xích. Bạch Nguyệt Khê không chú ý tới mặc hàn ngự động tác, cầm lấy điện thoại cấp mặc tử thần bọn họ gọi điện thoại. Ui, mặc tử huyền các ngươi hiện tại liền đi thu thập đồ vật, làm quản gia chuẩn bị xe mang các ngươi tới kinh đô quân khu. Ngươi đem điện thoại cấp quản gia, ta cùng hắn nói, các ngươi hiện tại đi thu thập đồ vật. Bên kia một tiếp khởi điện thoại, nghe được là mặc tử huyền thanh âm, Bạch Nguyệt Khê bở là bở lạ bở là nói. Thật vậy chăng? Mọ bì vạn thuế, ta hiện tại liền cùng các ca ca tỷ tỷ cùng nhau thu thập đồ vật. Mạc tử huyền mới vừa nghe xong, có điểm nốc. Theo sau phản ứng lại đây, vui vẻ đối Bạch Nguyệt khê hô. Cùng Mạc tử lê bọn họ ba cái nói Bạch Nguyệt khê nói, sau đó đem điện thoại đưa cho quản gia. Liên cùng bọn họ lập tức lâu thu thập đồ vật. Thiếu phu nhân. Quản gia cầm lấy điện thoại, cung kính nói. Quản gia. Ngươi làm nhân ra tài xế đem bọn họ đưa tới kinh đô vùng ngoại ô quân doanh tới. Bạch Nguyệt Khê không có vô nghĩa, trực tiếp cùng quản gia nói. Lại nghĩ đến cái gì, lại nói. Đúng rồi, nếu là đại ca đại tẩu hỏi tới, ngươi nhớ rõ cùng bọn họ nói một chút. Tuất thiếu phu nhân. Quản gia cung kính nói. Ân, cứ như vậy đi. Treo. Bạch Nguyệt Khê nói xong liền treo. Lao đại ngươi thật tính toán đem bọn họ tiếp nhận tới nhà. Cô lang hoảng sợ bất an nhìn Bạch Nguyệt Khê. Yên tâm đi, đến lúc đó bọn họ sẽ không cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Bạch Nguyệt Khê thấy hắn như vậy hoảng sợ, an ủi hắn. Nàng biết hắn vì cái gì hoảng sợ, còn không phải bởi vì phía trước một ít việc, kêu bốn cái tiểu gia hỏa đem bọn họ cấp chính sợ. kia bọn họ ở nơi nào? Không có khả năng trụ tập thể ký túc xa đi. Cô lang chạy nhanh hỏi. Người bổ nha. Vừa mới lao đại không phải cùng ngự thiếu tướng thương lượng sao, khẳng định là trụ ngự thiếu tướng bên kia lạp. Hơn nữa ngự thiếu tướng cùng chúng ta liền nhau. Cung thiền mộng chụp một chút cô lang đầu, cho hắn một cái xem thường. Ha ha ha ha, ta này không phải nhất thời hồ đồ sao. Cô lang cười ha ha, vốt đầu. Ngươi có phải hay không có việc gạt ta? Mặc hàn ngự xem bọn họ biểu tình động tác, nguy hiểm nhìn bạch ngược khê. Không có không có không có. Chính là ngươi này mấy cái hài tử đi, có điểm khó quản, ngươi khả năng muốn dùng nhiều điểm tâm tư nhìn bọn họ. Bạch Nguyệt khê lắc đầu, xua xua tay, bất quá có điểm trột dạ nói. Khó quản. Hẳn là không ngừng này đó đi. Mặc hàn ngự không tin, muốn chỉ là này đó, không có khả năng nàng bên cạnh ba người như vậy sợ, cùng thấy quỷ giống nhau. Thật sự chỉ có này đó. Bất quá bọn họ lực phá hoại có điểm đại, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bất quá ta dám khẳng định ngươi có thể trấn trụ bọn họ, xem trọng ngươi Nga. Bạch Nguyệt khê nói cuối cùng lại vỗ vỗ mặc hàng ngự bả vai, lấy kỳ cổ vũ. Sau đó đối cung Thiển ngộng ba người nói, chúng ta chạy nhanh trở về nghỉ trưa lạp. Buổi chiều còn có vội. Nói xong nhanh hơn nện bước đi phía trước đi, xem kia tốc độ có điểm sợ mặc hàng ngự bắt lấy nàng hỏi tiếp. Cung thiện ngộng ba người xem nàng đi nhanh như vậy, cũng chạy nhanh đuổi theo đi. Mặc hàn ngự đứng hai mắt nhìn chằm chằm bạch nguyệt khê đi xa bóng dáng, khỏe miệng gợi lên biên độ, liền chính hắn đều không có nhận thấy được. Trong chốc lát hắn cũng bắt đầu bước ra nệm bước, đi trở về đi. Bạch nguyệt khê sau khi trở về, liền trở về phòng ngủ trưa. Ngủ một tiếng rưỡi liền lên. Mang theo bóng dáng đi cơ quan chỗ, cung thiện ngộng cùng cô lang tắc đi sân huấn luyện huấn luyện người. Thằng đến chạm chạm canh gác binh lính gọi điện thoại tới. Bóng dáng nghe được nói có bốn cái hài tử tìm bạch phó tư lệnh, nói cho lính gác làm hắn xem một chút hài tử, treo điện thoại, bóng dáng liền vào Bạch Nguyệt Khê văn phòng. Bạch Nguyệt Khê đang xem một ít báo cáo, nhìn đến bóng dáng tiến vào, ngừng đầu hỏi, có chuyện gì sao? Lão đại, tiểu huyền tử bọn họ tới. Ngươi muốn hay không đi tiếp một chút bọn họ? Bóng dáng bình tĩnh đối Bạch Nguyệt Khê nói. Ngươi làm người đi thông chi ngự thiếu tướng, nói cho hắn con của hắn nữ nhi tới. Chạy nhanh đi tiếp người. Bạch Nguyệt khê lại vùi đầu xem khởi báo cáo, bình tĩnh đuôi bóng răng nói. Bóng răng chiều chiều khoe miệng, lão đại chính là lão đại, nói đem hài tử ném cho ngự thiêu tướng, thật đúng là chính là một chút cũng mặc kệ. Bóng dáng trong lòng âm thầm nói thầm xong, mặt ngoài bình tĩnh nói, hảo, ta đây liền đi. Nói xong liền lui ra ngoài, gọi tới một si binh, làm hắn đi sân huấn luyện nói cho ngự thiếu tướng, con của hắn nữ nhi tới làm hắn chạy nhanh đi tiếp một chút. Tiểu binh trong lòng tuy rằng thực kinh ngạc, nhưng vẫn là thực chạy mau đến sân huấn luyện tìm được đang ở nhìn chầm chầm nữ binh huấn luyện mặc hàng ngự. Báo cáo, ngự thiếu tướng, phó tư lệnh bên người tiết trợ lý, bóng dáng, làm ta chuyển cáo ngài, ngài hài tử đã đi tới, làm ngươi đại doanh cửa tiếp một chút bọn họ. Tiểu binh đứng ở mặc hàng ngự trước mặt, bị hắn rất có áp lực ánh mắt nhìn, nhanh chóng thả la lớn. Nói vừa xong, Tối đầu không dám nhìn Mạc Hàn Ngự. Đã biết, người trở về đi. Mạc Hàn Ngự hiếp mắt nhìn hắn một cái, liền lạnh lùng nói. Tiểu binh như được đại xa giống nhau, kính một cái lễ, liền nhanh chóng chạy mất. Mạc Hàn Ngự quay đầu đối bên cạnh 12 cái hồng bỏ cạp người ta nói. Xích chuột, lục thỏ các người hai cái cùng ta tới, những người khác nhìn này đó nữ binh. Sau đó liền đi hướng bên cạnh một chiếc xe, xích chuột cùng lục thỏ đi theo phía sau hắn. Mặc tử lê bốn cái tiểu gia hỏa bị trong nhà tài xế tái tới cửa, bị lính gác ngăn lại, sau đó nói cho hắn tìm ai, lính gác nói chuyện điện thoại xong, làm cho bọn họ ở cửa từ từ, thực mau liền có người tới đón bọn họ. Mặc tử lê làm tài xế đi về trước. Á á á hảo kích động á. Mặc tử huyền nhìn quân doanh đại môn, hương phân nói. Là nha, đã lâu hơi thở nha. Mặc vũ du thật sâu hút một ngụm không khí, cảm than nói. Trong mắt mang theo xấu xa cười. Chúng ta vừa tới, tiểu huyền tử, từ từ các ngươi hai cái chú ý một chút. Mặc tử thần nhìn bọn họ biểu tình, như thế nào không có khả năng không biết bọn họ muốn làm sao. Nhưng mặc kệ là mò mì vẫn là bọn họ bốn cái đều vừa tới không lâu, vẫn là chú ý một chút rốt cuộc hảo. Cho nên ra tiếng nhắc nhở bọn họ. Các ngươi hai cái hai ngày này cho ta ngoan một chút, bằng không đến lúc đó bị mò mì chạy trở về, liền đừng khóc tang. Mạc tử lê cũng đúng lúc ra tiếng cảnh cáo nói. An Lạ an lạp, chúng ta sẽ chú ý. Mạc tử huyền xua xua tay, tỏ vẻ biết. Nhưng hắn trong lòng lại không thèm để ý, đại ca cùng lão ca chính là hạt lo lắng, chính mình tắc khả năng lô mãng hành sự, như thế nào tích cũng đến đem này quân doanh quan hệ địa hình làm rõ ràng đang làm sự tình lạp. Đại ca lão ca, từ từ sẽ không sẵn bậy cấp mọ mì thêm phiền thoái. Rốt cuộc đáp ứng quá mọ mì. Ta còn tưởng chờ lần sau mò mỉ đi khắc quân khu cũng mang theo ta đâu. Mặc vũ du cũng khoe mẽ, cười nói. Mặc tử huyền không chịu ngồi yên, chủ động cùng chạm chạm canh gác lính gác tâm sự thiên dụ ra lời nói thật linh tinh. Tỷ như nơi này ai lớn nhất nhà, người nào lợi hại nhất nhà, quân khu có hay không người nhà, những người đó có hay không hải tử linh tinh, lung tung rối loạn cái gì đều liêu. Chờ đến mặc hàng ngự lái xe đi vào cửa, liền nhìn đến. Mặc tử lê cùng mặc tử thần ở một bên nhìn dương hành lý, mặc vũ du cùng mặc tử huyền thì tại cùng lính gác nói chuyện thiếm, hơn nữa xem bọn họ vừa nói vừa cười liều thực vui vẻ. Nhìn đến có xe tới, bốn cái tiểu gia hỏa liền cảm giác là tới đón bọn họ. Lính gác mở ra hàng rào, mặc hàng ngự đỉnh hảo xe, mang theo xích chuột cùng lục thỏ xuống xe. Vốn di kích động chạy tới, muốn tới gai ôm mặc tử huyền cùng mặc vũ du, nhìn đến xuống xe người không phải nhà mình xinh đẹp mọ mì cũng không phải quen thuộc bóng dáng thúc thúc, cô lang thúc thúc cùng với cung thiện mộng A-di. Mà lại ăn mặc quân trang nhà mình cái kia khí phách lánh lệ lao bà, cùng với hai cái không quen biết binh thúc thúc sau, dừng lại chân. Thằng ngơ ngác nhìn bọn họ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Mặc tử lê cùng mặc tử thần tắt nhướng mẩy nhìn mặc hàn ngự ba người. Thù trương hảo. Lính gác đối mặc hàn ngự cuối trảo, lớn tiếng nói. ân Ta là tới đón bọn họ buồn cái. Mặc hàn ngự gật gật đầu, hơn nữa giải thích nói là Đã sớm nghe nói phó tư lệnh cùng đóng quân tiến vào hồng bò cạm đặc chiến đội đội trưởng là phu thê, không nghĩ tới thật là, hơn nữa hai người còn có bốn cái như vậy đại hải tử. Xích chuột lục thỏ giúp bọn hắn đem hành lý bắt được trên xe. Mặc hàn ngự đối bên cạnh xích chuột cùng lục thỏ nói Tốt, lão đại. Xích chuột cùng lục thỏ gật gật đầu, liền đi đến mặc tử lê cùng mặc tử thần bên kia. Rồi tay muốn bắt dương hành lý. Chấm đã, như thế nào là ngươi, ta mò mì đâu? Mạc tử lên ngăn lại bọn họ nói, đôi mắt nhìn chầm chầm mạc hàn ngự, lạnh lùng nói. Đúng rồi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Không phải ta mò mì tới đón chúng ta sao? Mạc tử huyền cũng lấy lại tinh thần, chỉ vào mạc hàn ngự kinh ngạc nhìn, lớn tiếng hỏi. Ta cảm thấy các ngươi chính mình tự mình hỏi nàng vấn đề này tương đối hảo, hiện tại ta trước mang các ngươi đi vào. Mặc hàn ngự rún một chút mẩy, sụ mặt nói. Đại ca lão ca, chúng ta làm sao bây giờ? Mặc tử huyền lôi kéo mặc vũ du trở lại mặc tử lê cùng mặc tử thần bên người, nhỏ giọng hỏi. Ta cảm thấy đi, chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Có việc đợi lát nữa hỏi lại. Mặc vũ ru phát biểu. Tiểu quả lê, chúng ta trước tùy hắn vào đi thôi, nơi này không có phương tiện hỏi. Mặc tử thần nhìn mặc tử lê nói. Ơn. Mạc tử thần gật gật đầu. Thấy bọn họ nghĩ thông suốt, Mạc hàn ngự cấp xích chuột cùng lục thỏ xử một cái ánh mắt, làm cho bọn họ dọn đồ vật. Lúc này Mạc tử lê không có ngăn đón bọn họ, mang theo Mạc tử thần ba người, đi đến Mạc hàn ngự bên người. Chờ xích chuột cùng lục thỏ đem dương hành lý dọn lên xe, Mạc hàn ngự mang theo bọn họ lên xe. Lái xe hướng tiểu viện chạy, lúc này không phải Mạc hàn ngự lái xe, mà là xích chuột, lục thỏ ngồi ở ghế điều khiển phụ Nam phụ tử Nữ, ở trên ghế sau, xếp hàng ngồi. Lão ba, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này? Hơn nữa ngươi như thế nào thành quân nhân? Ngươi không phải mặc thị tổng tại sao? Mặc tử huyền không nín được, xem xe tại hành xử liền gấp không chờ nổi hỏi mặc hàng ngự. Không nên ngươi quản sự, liền không cần lo cho. Ngươi chỉ cần biết rằng ta là quân nhân liền hảo, còn có các ngươi nhớ kỹ ở chỗ này ta là ngự thiếu tướng, không phải mặc ra mặc hàng ngự. Mặc thị tập đoàn tổng tài, biết không? Mặc hàn ngự lạnh giọng đối bọn họ nói. Rốt cuộc rất nhiều người cũng không biết hắn hai cái thân phận, hơn nữa hai cái thân phận cho hấp thụ ánh sáng cũng không tốt. Khẳng định rất nhiều người đều phải nói, Bạch Nguyệt Khê đều đem bọn họ quan hệ bại lộ ra tới, còn gạt cũng không có bao lớn tác dụng. Nhưng là Bạch Nguyệt Khê tuy rằng bại lộ bọn họ quan hệ, nhưng bọn hắn không biết Bạch Nguyệt Khê chi tiết, Bạch Nguyệt Khê chân thật tư liệu là tuyệt đối bảo mật. Trừ phi có người nhận thức Bạch Nguyệt Khê, nếu không là sẽ không có người biết Bạch Nguyệt Khê thân phận thật sự. Nhìn Mạc Hàn Ngự lánh lệ đôi mắt, nghiêm túc mặt, Mạc Tử huyền nuốt nuốt nước miếng, cảm giác có điểm không thích hứng, nhỏ giọng nói, đã biết. Ơn, từ giờ trở đi các ngươi về ta quản có vấn đề buổi tối lại đi tìm các ngươi mò mì. Hiện tại ta mang các ngươi đi tà sân. Mạc Hàn Ngự gật gật đầu, tiếp tục lạnh lùng nói. Cái gì? về ngươi quản Sao mỏ mì mặc kệ chúng ta sao? Mặc tử huyền kinh ngạc nói. Muốn hắn bị cái này thoạt nhìn không tốt lắm chọc nam nhân trong giữ, kia hắn còn như thế nào làm sự tình, chơi chuyển toàn bộ quân khu. Không được, hiện tại nhìn không tới mỏ mì, chờ buổi tối lại tìm thời gian cùng mỏ mì hảo hảo nói nói. Nghĩ như vậy, mặc tử huyền lại che giấu rất chính mình kinh ngạc. Mặc hàn ngự không có trả lời hắn, nhắm mắt dưỡng thần. Mặc tử huyền nhìn hắn như vậy liền có điểm khó chịu. Ừ, hiện tại tiểu gia còn làm không rõ ràng lắm tình huống, chờ ta đem sự tình, xem ta như thế nào cho ngươi tìm việc làm, mặc tử huyền trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc nói. Lão đại, ngươi không cho chúng ta giới thiệu giới thiệu sao? Ngôi ở ghế điều khiển phụ lục thỏ, quay đầu, lưu manh cười dường như nói. Thúc thúc, chẳng lẽ không ai nói cho ngươi, muốn biết khác tin tức, đầu tiên muốn đem chính mình tin tức nói cho người khác sao? Mặc tử huyền vốn dĩ liền khó chịu. Đã có người đưa lên tới, hắn liền trực tiếp dối qua đi. Tiểu huyền tử ngươi sao lại có thể nói như vậy thúc thúc đâu, thúc thúc khả năng chỉ nghĩ muốn hiểu biết chúng ta mà thôi. Mặc vũ du lắc đầu, đối mặc tử huyền nói. Lao đại ngươi này nữ nhi cũng thật đáng yêu. Lục thỏ vốn dĩ bị mặc tử huyền một câu đổ có điểm rơi giam, nghe được mặc vũ du cho hắn giải vây, cười đối mặc hàn ngự khen ngợi mặc vũ du. Chính là dây tiếp theo mặc vũ du nói, làm hắn muốn hụt máu. Rốt cuộc người thoạt nhìn đại quê mùa một cái, người có thể hy vọng xa về hắn biết cái gì Mạc Vũ Du quỷ dị cười, tiếp theo nói. Nhìn lục thỏ nghe xong nàng nói, muốn hộp máu bộ dáng Mạc Vũ Du liền tâm tình một mảnh rất tốt. Quả nhiên vui sướng liền phải thành lập ở người khác thống khổ phía trên, đặc biệt thành lập ở làm chính mình khó chịu người hoặc bên người nhân sự trên người. Mạc Vũ Du cũng khó chịu mặc hàng ngự liên tiếp biểu hiện, nhưng hắn thoạt nhìn không dễ trọng đành phải ngẹn. Hiện tại hắn bên người người thấu đi lên, vừa vặn có thể phát tiết một chút. Ha ha ha ha xích chuột nghe được mặc tử huyền cùng mặc vũ du phun lục tỏ, không nhịn xuống cười ha ha lên, cảm giác lao đại này mấy cái hài tử hài tử hào thú vị. Vị này lái xe thúc thúc, ngươi không có điều khiển ý thức sao, không biết lái xe không thể phân tâm sao, ngươi muốn chết, chúng ta còn không nghĩ tuổi xuân chết sớm. phiền thoái chuyên tâm xem phía trước, hảo hảo lái xe. Mặc tử huyền đem đầu mâu chỉ hướng xích chuột. Thật là, lão ba ngươi tìm người nào nha, cũng không biết lái xe không thể phân tâm sao. Ta liền nói mấy năm nay như thế nào có như vậy nhiều thai nạn xe cộ phát sinh, chính là bởi vì có hướng ngươi người giống nhau, lái xe phân tâm, đem sinh mệnh coi như trò đùa. Mặc vũ du lắc đầu đối mặc hàn ngự cảm khái nói. Lúc này xích chuột cũng như là ăn rồi bỏ giống nhau, hảo hảo lái xe, xấu hổ không thôi. Mặc hàn ngự mở mắt ra, nhìn mặc tử huyền cùng mặc vũ du. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du nỗ lực làm chính mình không túng, trừng mắt mặc hàn ngự. Xem ta làm gì, ta lại không có nói sai. Mặc vũ du làm chính mình đúng lý hợp tính lên, đối mặc hàn ngự hô. Chính là chính là, lão ba không phải ta nói ngươi, ngươi nên hảo hảo giáo giáo thủ hạ của ngươi binh, không cần quan huấn luyện, không bổ bình thường thường thức. Ta mỏ mì thủi hạ ngươi liền sẽ không. Mỗi người đều nhất đỉnh nhất hảo, không riêng vấn kỹ năng hảo, hơn nữa vẫn là hảo công dân, tuân kỷ thủ pháp. Mạc tử huyền ở bên cạnh thêm thanh, còn giống mạc hàn ngự, phùng bạch nguyệt khê. a hy vọng kế tiếp nhật tử các ngươi còn có thể như vậy. Mạc hàn ngự cười lạnh một tiếng mang theo hàn khí, đối mạc tử huyền cùng mạc vũ du nói. Mạc tử huyền cùng mạc vũ du tức khắc có loại dự cảm bất hảo, nhìn mạc hàn ngự trong mắt mang theo đề phòng. Chúng ta rửa mắt mong chờ. Mạc Tử Lê nhìn chầm chằm vào Mạc Hàn Ngự, mang theo tính khiêu chiến. Lúc sau trong xe không khí liền rất trầm trọng, dọc theo đường đi không có người ta nói lời nói. Thực mau liền đến sân cửa, xe liền ở cửa dừng lại. Mạc Hàn Ngự dẫn đầu xuống xe, Mạc Tử Thần cũng ngồi ở cửa xe biên, cho nên xe dừng lại ổn, hắn cũng mở cửa xe, xuống xe. Tiếp theo là Mạc Tử Lê, Mạc Vũ Du, Mạc Tử Huyền ở Mạc Hàn Ngự bên kia xuống xe. Bên cạnh còn không phải là mọ mì sân sao. Mặc tử huyền chỉ vào bên cạnh môn, là lớn. Đúng rồi, lão ba chúng ta liền không đi ngươi bên này, chúng ta ở ta mẹ bên kia trụ hảo. Đỡ phải quấy dày ngươi. Mặc vũ du xảo tiếu xinh đẹp đối mặc hàn ngự nói. Các ngươi đem hành lý dọn đi vào phòng khách liền hảo. Mặc hàn ngự đối lục thỏ cùng xích chuột nói. Là, lão đại. Lục thỏ cùng xích thố gật gật đầu. Sau đó đem bọn họ dương hành lý đều dọn vào nhà phong khách. Các ngươi không cần nghĩ đi qua, các ngươi mỏ mỉ nếu là thật sự hoan nên các ngươi liền sẽ không làm ta đi tiếp ngươi, cho nên các ngươi liền ngoan ngoán đại ở ta nơi này. Nếu muốn biết tìm các ngươi mỏ mỉ, chờ buổi tối nàng sau khi trở về các ngươi lại qua đây tìm nàng đi. Mặc hàn ngự cùng lục thỏ xích chuột nói xong, quay đầu đối bốn cái tiểu gia hỏa nói. Đi thôi. Mặc tử lê nhìn thoáng qua sân. Bình tĩnh đối mặt tử thần mặc vũ du mặc tử huyền nói. Sau đó đi đầu vào mặc hàn Ngự sân. Ba người đi theo mặc tử lê cùng nhau đi vào. Mặc hàn Ngự đi ở cuối cùng. Tiến vào sau, vừa vặn nhìn đến lục thỏ cùng xích chuột phóng hảo dương hành lý sau đi ra. Lão đại, còn có chuyện gì muốn chúng ta hỗ trợ sao? Xích chuột làm lơ mặc tử lê bốn cái, hắn xem như sợ bọn họ. Trực tiếp đối mặt sau mặc hàn Ngự nói. Không có việc gì. Các ngươi về đơn vị đi. Xe lưu lại. Mặc hàn ngự bình đạm không có gì lạ ngữ khi nói. Là. Lục thỏ xích chuột kính một cái lễ, liền ra sân. Mặc tử lê bốn cái vào phòng, nhìn nhìn phòng ở kết cấu, trang hoàng. Cảm giác lánh ngạnh không hề đặc sắc, chính là xoát một tầng bạch sơn, thả một ít cơ bản gia cụ. Trình thể cùng bạch nguyệt khê bên kia hình thức là giống nhau. Dương hành lý liền đặt ở phòng khách một góc đất trống thượng. Mạc tử lê cùng mạc tử thần đi qua đi, một người kia hai cái dương hành lý, sau đó trở về đi. Đem dương hành lý giao cho mạc tử huyền cùng mạc vũ du. Chúng ta phòng ở nơi nào? Mạc tử lê mặt vô biểu tình hỏi, phía sau tiến vào mạc hàn ngự. Lầu 2 có bốn cái phòng trống, bên trong có giường, cùng với một ít đơn giản vật phẩm. Các ngươi chính mình tuyển. Sửa sang lại hảo sau liền xuống dưới. Nói xong liền vào lầu một một phòng. Không chút nào lo lắng bọn họ có thể hay không đem Dương Hành Lý lấy đi lên, có thể hay không sửa sang lại. Bốn người nhìn nhìn, nâng Dương Hành Lý lên lầu. Tới rồi lầu 2, có 5 cái phòng, tận cùng bên trong một cái đại phòng ngủ là Mạc Hàng Ngự. Còn có 4 cái phòng nhỏ, Mạc Tử Lê là Mạc Vũ Du trước tuyển, Mạc Vũ Du tuyển tới gần thang lầu bên trái phòng dư lại phòng, Mạc Tử Thần tuyển bên trái tới gần Mạc Vũ Du phòng, Mạc Tử Lê tuyển Mạc Vũ Du đối diện phòng. Cuối cùng một cái chính là mặc tử huyền. Thuyền hảo phong sau, liền từng người vào phòng thu thập đồ vật. Trong phòng thả một chương dương đơn, màu trắng dương bộ, con màu xanh lục chan Còn có một cái bàn, một chương ghế bảnh. Còn có một cái dùng mảnh bố che khuất tủ quần áo. Bởi vì bọn họ chỉ dẫn theo chính mình quần áo, còn có một ít mặt khác ngày thường phải dùng đến vật dụng hàng ngày, cho nên thực mau liền thu thập hảo. Bốn người đem đồ vật thu thập hảo sau, cùng đi xuống lầu. Mạc Hàn Ngự đang ngồi ở phòng khách trên sofa, nhìn quân báo. Nghe được bọn họ xuống lầu thanh âm, vương báo chí. Đôi tay giao nhau đặt ở đầu gối, nhìn bọn họ. Chờ bọn họ đi lên trước, Mạc Hàn Ngự bình tĩnh hỏi. Hiện tại ta muốn đi sân huấn luyện, các ngươi là đại ở chỗ này, vẫn là cùng ta cùng đi. Chúng ta muốn đi sân huấn luyện. Mạc tử huyền chạy nhanh nhấc tay nói. Ơn ơn ơn mạc vũ du gật gật đầu, mang theo cười. Mạc tử lê cùng mạc tử thần không có bọn họ hai cái như vậy kích động, nhưng cũng gật gật đầu tỏ vẻ cùng mạc tử huyền nói. Vậy cùng ta cùng nhau đến đây đi. Mạc hàn ngự nói xong, liền đứng lên hướng ngoài cửa đi đến. Mạc tử lê bốn cái theo sát hắn bước chân, ra sân, lên xe. Mạc hàn ngự lái xe chiều sân huấn luyện khai đi. Vài phút liền đến, sân huấn luyện. Đình hảo xe, mạc hàn ngự mang theo bọn họ xuống xe. Sân huấn luyện huấn luyện binh lính nhìn đến mặt hàng ngự mang theo bốn cái hải tử, đặc biệt mấy cái hải tử đều cùng hắn lớn lên rất giống, vừa thấy chính là hắn hải tử. Những cái đó binh lính đều tò mò nhìn bọn họ. Và không hổ là kinh đô quân khu, sân huấn luyện đều so mặt khác quân khu đại một nửa, hơn nữa thiết bị đều hảo hảo. Mặc vũ du khắp nơi nhìn xung quanh, ngạc nhiên nói. Đúng rồi, ta dám khẳng định nơi này còn có mặt khác, chúng ta không có nhìn đến. Mạc tử huyền trong mắt mang theo tà khí, cười nói. Từ từ, xem tình huống kế tiếp thời gian chúng ta sẽ không nhằm chán. Nơi này thoạt nhìn thực hào chơi. Mạc tử thần mang theo ôn hòa mỉm cười, đối mạc vũ du nói. Là nha. Mạc vũ du gật gật đầu. Các ngươi chú ý điểm, không cần quá làm cản Nhớ kỹ ta quân khu đại môn lời nói. Mạc tử lê lo lắng bọn họ làm sẻ ra chuyện, nhắc nhở nói. Biết rồi, lao ca. Mạc Vũ Du cùng Mạc Tử huyền gật gật đầu, ngoan ngoan nói. Thức mau, Mạc Hàn Ngự mang theo bọn họ bốn cái đi vào nữ binh huấn luyện địa phương. Huấn luyện viên hảo. Nữ binh nhìn đến Mạc Hàn Ngự, đối hắn hô một tiếng. Đội trường hảo. Hồng bò cạp mười người cũng hô một tiếng. ân Mạc Hàn Ngự lánh lệ gật đầu. Hoa. lão ba người cư nhiên huấn luyện nữ binh. Mạc Tử huyền ngạc nhiên hô lên thanh. Nữ binh nhóm cùng hồng bò cạp 12 người theo thanh âm nhìn về phía mạc tử huyền phương hướng, nhìn đến bốn cái tiểu gia hỏa, trừ bỏ lục thỏ cùng xích chuột ngoại, đều giật mình nhìn bọn họ. Hải, các vị Mỹ nữ. Mạc tử huyền ngả ngớn đối nữ binh nhóm chào hỏi. Hảo Manh Hảo đang yêu. Đây là đại bộ phận nữ binh tiếng lòng, nhưng trong đó còn có một hai cái nhìn đến bọn họ đều thực tức giận, đặc biệt là một cái lớn lên thực diễm lệ nữ binh, đôi tay nắm chặt. Móng tay đều hãm sâu thịt. Nàng là trịnh tư lệnh nữ nhi, trịnh tình. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến mặt hàng ngự, nàng liền thật sâu bị người nam nhân này hấp dẫn. Tuy rằng biết hắn có thê tử, nhưng nàng xem bọn họ ở chung, nàng cho rằng bọn họ là hình thức phu thê. Chỉ cần nàng nỗ lực huấn luyện, tranh thủ biểu hiện hảo liền có thể hấp dẫn hắn trong mắt, làm hắn thích thượng nàng. Sau đó ly hôn, cùng nàng ở bên nhau. Mặt tử lê cảm giác mang một cổ bất thiện ánh mắt. Chiều cái kia phương hướng nhìn lại, nhìn đến trịnh tình. Trịnh tình nhìn đến mặc tử lê nhìn về phía nàng, thực mau che giấu chính mình, chiều hắn lộ ra hữu hảo mỉm cười. Mặc tử lê cao mày thu hồi ánh mắt, trong lòng bắt đầu cảnh giác nàng. Các ngươi còn thất thần làm gì, còn không huấn luyện. Mặc hàn ngự xem các nàng đứng không động tác, lạnh lùng nói. Xem mặc hàn ngự liền phải phát hỏa, hồng bò cạp 12 người khiến cho nữ binh nhóm huấn luyện. Hồng bò cạp người mang theo nữ binh đi vũ nước, tia đầu gỗ làm gặp bụng Bên này Mạc Tử Huyến yêu cầu Mạc Hàn Ngự mang theo bọn họ nơi nơi đi dạo, lý do là nếu là quen thuộc quen thuộc hoàn cảnh, bằng không về sau nếu là lạc đường liền khó coi. Mạc Hàn Ngự mang theo bọn họ cảm thấy không quá phận, liền dẫn bọn hắn nơi nơi đi đi. Tỷ lệ quay đầu không phải giống nhau cao. Bạch Nguyệt Khê ở cơ quan chỗ làm bóng dáng đi hỏi thăm một chút bọn họ tình huống, đã biết bọn họ ở sân huấn luyện khiến cho bóng dáng không cần đi hỏi thăm. Làm bóng dáng ra văn phòng, Bạch Nguyệt Khê đứng lên, đi đến văn phòng cửa sổ biên, nhìn xa biên sân huấn luyện, tuy rằng thấy không rõ, nhưng vẫn là có thể nghe được bên kia chuyển đến binh lính ở huấn luyện hò hét thanh. Chỉ cần có ta tại đây phiến quân nhân lãnh thổ thượng, liền sẽ không làm dơ bẩn người dùng xấu xa tâm đem nơi này ô nhiễm. Bạch Nguyệt Khê đối chính mình nói, lần này ở Tây Nam Biên vây bắt những cái đó trùn buôn thuốc phiện, Từ bọn họ trong miệng biết được, bọn họ sau lưng có người quân bộ người trong lưng, Bạch Nguyệt Khê rất là phẫn nộ. Khó trách phía trước vây bắt, đều không thuận lợi. Nguyên lai quân bộ có người cho bọn hắn mật báo, làm cho bọn họ trước tiên có chuẩn bị. Mà phải ra đi quân đội, phần lớn thương vong thảm trọng. Lần này cần không phải Bạch Nguyệt Khê vừa vặn không có việc gì, nghĩ đến những cái đó chùm buồn thuốc phiện hại như vậy đánh nước sĩ, muốn vì bọn họ báo thủ. Cho nên mang theo trên tay nàng tiếp thu huấn luyện hùng ngưng chiến đội người đánh bất ngờ chùm buôn thuốc viện bọn họ hăng ổ, bắt sống những cái đó trùm buồn thuốc viện, cũng bước ra tới không ý chuyện. Còn không biết có bao nhiêu quân nhân sẽ bị bọn họ hồ sát. Nghe nói bọn họ sau lưng chỗ rửa là kinh đô, cho nên Bạch Nguyệt Khê liền mang theo mặc tử huyền bọn họ trở về, gần nhất là vì tìm ra sau lưng người, thu thập bọn họ, làm cho bọn họ không hề nguy hại quốc gia. Thứ hai sao? Mặc tử lê bọn họ cũng nên xuất hiện ở mặc ra người trước mặt, miễn cho lại đại điểm bị nghĩ lầm là tư sinh nhi tử, nhận không ra người. Hơn nữa nàng có thể theo mặc ra này tuyến tìm được những cái đó bí ẩn tu chân thế gia, đem bọn họ nguy hại bóp chết ở trong nôi. Bạch Nguyệt khêm một buổi trưa liền đãi ở trong văn phòng xử lý văn kiện cùng điều tra sự tình. Buổi tối, mặc hàn ngự nơi. Mặc hàn ngự mang theo mặc tử lê bọn họ bốn cái tiểu gia hỏa đem quân khu xoay một cái biến. Trừ bỏ office building bên kia. Sau đó chờ bọn họ chuyển hảo, liền đến cơm chiều thời gian, Mạc Hàn Ngự mang theo bọn họ đi nhà ăn ăn cơm. Cơm nước xong liền trở lại sân bên này, chờ Bạch Nguyệt Khê lại đây. 7 giờ dưới, Bạch Nguyệt Khê liền một mình một người tới đến Mạc Hàn Ngự bên này. Đi vào trong phòng, liền nhìn đến Mạc Tử Lê 4 cái tiểu gia hỏa cùng Mạc Hàn Ngự ở phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ. Mọc mi, người rốt cuộc đã về rồi. Mạc tử huyền cùng Mạc Vũ Du vừa thấy đến Bạch Nguyệt Khê liền kinh hỉ chạy tới, ôm lấy Bạch Nguyệt Khê đuổi. Mọ mì, buổi tối hảo. Ăn cơm không có nha. Mạc tử thần trong mắt lộ vui sướng. Mọ mì. Mạc tử lê liền tương đối đơn giản vẫn an. Các ngươi hai cái, cho ta qua đi ngồi xong. Bạch Nguyệt Khê thối lui ôm nàng đuổi Mạc tử huyền cùng Mạc Vũ Du, ghét bỏ nói. Mọ mì người ghét bỏ chúng ta. Mạc Vũ Du làm bộ ủy khuất nói Mọ mì, ngươi chưa ngồi. Mạc tử huyền không thèm để ý vui cười lôi kéo bạch nguyệt khê ngồi xuống. Thế nào, chiều nay các ngươi ba ba đi dạo một vòng quân khu, cảm thấy không tồi đi. Bạch nguyệt khê ngồi xuống, liền mở miệng hỏi. Mọ mì ta còn không có hỏi ngươi đâu, lão ba như thế nào ở chỗ này. Mạc tử huyền mang theo tò mò nhìn bạch nguyệt khê lại nhìn nhìn một bên mặt hàng ngự. Các ngươi ba ba nha, hắn chính là thiếu tướng, vẫn là hồng bò cảm đặc chiến đội đội trưởng chính là cái kia trung ương quân phía dưới cái kia lợi hại nhất quân đội quan chỉ huy. Bạch Nguyệt Khê nhìn Mạc Hàng Ngự, cười đối Mạc Tử Lê bọn họ nói. Cái gì? Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du kinh ngạc há to miệng, Mạc Tử Lê cùng Mạc Tử Thần tuy rằng không có như vậy khoa trường, nhưng cũng mãn nhãn kinh ngạc nhìn Mạc Hàng Ngự. Bọn họ cũng đều biết hồng bò cạp đặc chiến đội, đó là một cái cùng mò mỉ huấn luyện ra đặc chiến đội không sai biệt lắm chiến đội. Nghe nói bọn họ đội trưởng thí thần Là quân sự chiến lược thiên tài, mặc kệ là cái dạng gì chiến lĩnh dịch, đều có thể nhanh nhất tìm ra điểm đột phá, sau đó đem địch nhân một lần là bắt được, bách chiến bách thắng. Bọn họ đã từng vì hiểu biết người này, còn trộm xâm lấn quá quân bộ nội hồ sơ tư liệu, chính là chính là cha không đến người này bất luận cái gì sự, liền cùng Long Hồ bên trong người giống nhau, hệ thống biểu hiện vô pháp tìm đọc. Không nghĩ tới người này nếu là bọn họ ba ba. Cái kia thần bí thí thần cư nhiên là bọn họ ba bà, hảo huyền huyễn. Các ngươi không phải nói nhìn thấy hồng bò cạp đội trưởng sau, phải hảo hảo chiêu đại hắn sau. Cho nên ta cho các ngươi thời gian cùng hắn hảo hảo ở chung, các ngươi này đoạn ở quân khu thời gian liền cùng hắn ở cùng một chỗ đi. Không cần quá cảm tạ ta, đây là ta cái này làm mò mì hẳn là vì các ngươi làm. Bạch Nguyệt Khê nhìn bọn họ kinh ngạc bộ dáng, mang theo xấu sắc gửi, đối bọn họ nói. Chiêu đai hai chữ còn cắn đặc biệt trọng, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Mọ mì, ngươi ngươi ngươi mặc tử huyền giật mình nhìn bạch nguyệt khê, lời nói đều nói không tốt. Bạch nguyệt khê xuyên tạc hắn ý tứ, cười càng thêm sáng lạ nói, tiểu huyền tử không cần quá kích động, biết ngươi thật là vui. Bất quá ngươi muốn chấn định điểm, ngươi xem ca ca ngươi bọn họ nhiều chấn định nha. Ngươi, ta, ta không phải, không phải cái kia, cái kia ý tứ. Mặc tử huyền nói năng lộn xộn trong lòng mau khóc. Mọ mỉ không mang theo ngươi như vậy hấu nhi tử. Tiểu huyền tử đừng thẹn thùng sao, nhìn đến vẫn luôn muốn chiêu đáy người, ta lý giải tâm tình của ngươi. Bạch Nguyệt khê hổ ly đôi mắt, cười nheo lại tới. Mọ mỉ, tiểu huyền tử ý tứ là, ba ba muốn muốn xem chúng ta, lại muốn huấn luyện những cái đó nữ binh, sẽ thực phiền thoái. Ngược lại là ngươi, huấn luyện người có cung a gì cô lang thúc thúc giúp ngươi. Cơ quan chỗ có bóng dáng thúc thúc hỗ trợ, người tương đối nhàn, cho nên vẫn là người xem chúng ta tương đối hảo. Mặc vũ du nhìn mặc tử huyền bại hạ trận, đành phải chính mình ra tiếng. Lại không ra tiếng liền phải bị mò mì hố, lao ba thoạt nhìn liền so mò mì không cần trọc, cho nên vẫn là rời xa điểm tương đối hảo. Mò mì, ta cảm thấy từ từ nói rất có đạo lý. Lao ba bận quá, không có thời gian trông giữ chúng ta. Mặc tử thần cũng ra tiếng. Mộc mì ta cảm thấy ta còn có rất nhiều sự muốn thỉnh giáo ngươi, cho nên vẫn là đại ở bên cạnh ngươi tương đối hảo. Mạc Tử Lê cũng bình tĩnh nói, Cái này có cái gì, các ngươi ba ba chính là rất vui lòng trông giữ của các ngươi, hơn nữa những cái đó nữ binh không phải còn có hồng bò cạp những cái đó thúc thúc nhìn sao, vừa vặn các ngươi cũng có thể cùng bọn họ nhiều học học. Bạch Nguyệt Khê lắt đầu, Nghiêm Trăng nói, Các ngươi không cần lo lắng cho ta xem không được các ngươi. Nghe ngươi mỏ mỉ nói các ngươi cũng thích quân doanh, hơn nữa từ nhỏ cũng ở quân doanh lớn lên. Đối với quân doanh bên trong một ít lưu trình rất quen thuộc, về sau ta nếu là ở huấn luyện, ngươi cũng đi theo cùng những cái đó nữ binh nhóm cùng nhau huấn luyện đi. Như vậy ta lại xem tới được các ngươi, các ngươi lại làm được chính mình thích sự. Mặc hàn ngự đúng lúc ra tiếng, thanh âm vẫn là trước sau như một lãnh đạo. Bất quá cặp kia đen nhánh chọc người tâm hồn hai mắt lại mang theo một chút ý cười. Khả năng chính hắn cũng không có chú ý tới. Các ngươi xem, ta liền nói các ngươi bà bà thực thích các ngươi đi. Hơn nữa hắn nói rất có đạo lý. Bạch Nguyệt Khê trong lòng cười nở hoa rồi này mặc hàn ngự tuyệt đối thần trợ công. lão ba ngươi là ở làm chính sự, sao lại có thể mang theo chúng ta, này không phải bị người khác chế rêu sao, cho nên ngươi vẫn là đem chúng ta giao cho ta mò mỉ trông giữ đi. Mặc tử huyền bài trừ mỉm cười, đối mặc hàn ngự nói. Lào ba ngươi xem ngươi đường đường hồng bò cạp đội trưởng, mang theo hải tử huấn luyện người khác, nhiều khó coi. Mạc Vũ Du cũng mỉm cười khuyên bảo Mạc Hàn Ngự. Mạc tử thần cũng gật gật đầu, đối Mạc Hàn Ngự nói, Lào ba, tiểu huyền tử cùng từ từ nói không tồi. Hùng chi chúng ta bốn cái tiểu gia hỏa nếu là cùng các ngươi cùng nhau huấn luyện, khẳng định sẽ kéo các ngươi chân sau. Cho nên vì ngươi hiệu suốt cùng thời gian suy xét, ngươi vẫn là đem chúng ta giao cho chúng ta mò mì đi. Chúng ta thực phiền toái, cho nên ngươi tốt nhất nghĩ kỹ. Mặc tử lê mang theo nhàn nhạt uy hiếp tính. Xem các ngươi ý tứ là, ta thực nhàn, ta sẽ không sợ mất mặt, sẽ không sợ kéo ta chân sau, các ngươi bốn cái thực hảo sao. Lao công ta cảm thấy bọn họ bốn cái có điểm thiêu giao hấn, cho nên liền giao cho ngươi. Bạch Nguyệt Khê nghe xong bọn họ nói, mặt hắc không thể lại hắc. Ngữ khí mang theo khó chịu, trực tiếp vô án quyết định bọn họ nơi đi đối còn không mang theo phản bác cái loại này. Mạc tử huyền cùng Mạc Vũ Du, cùng với Mạc tử thần Mạc tử Lê lúc này mới nhớ tới, bọn họ mò mì còn ở bên cạnh, bọn họ nói mặt ngoài không có gì vấn đề, nhưng tiềm ý tứ giống như thật là có tổn hại mò mì. Mò mì ngươi nghe chúng ta giải thích, chúng ta không có ý khác. Chính là chính là chính là Mạc tử huyền chạy nhanh ngồi ở bạch nguyệt khê bên người, ôm cánh tay của nàng, khoe me nói. Phía trước còn hào hảo. Nói xong lời cuối cùng liền biên không ra, nôn nóng hắn cái chán đều đổ mồ hôi. Chính là chúng ta đều hy vọng mò mì ngươi có thể dạy dỗ chúng ta, rốt cuộc từ nhỏ đến lớn đều là ngươi tới dạy chúng ta. nay đột nhiên sửa người, chúng ta có điểm không được tự nhiên. Mạc tử thần nói tiếp, để mạc tử huyền viên đi xuống. Mò mì chúng ta cái gì tính tình ngươi còn không rõ ràng lắm sao, chính là có đôi khi biểu đạt năng lực có điểm loạn, cho nên mò mì ngươi liền không cần sinh khí. Mạc Vũ Du nháy đôi mắt nhìn Bạch Nguyệt Khê. Ngươi nói không tội các ngươi cái gì tính tình ta ở nhất rõ ràng. Cho nên các ngươi bốn cái ở quân khu trong khoảng thời gian này, hảo hảo cùng các ngươi ba ba hảo hảo ở chung đi. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, sau đó từng câu từng chữ đem bọn họ chờ mong cấp tàn biến. Mọ mì ngươi không thể như vậy a Mạc Tử huyền thấy Bạch Nguyệt Khê quyết tâm muốn đem bọn họ giao cho Mạc Hàn Ngự quản giáo, hoa một tiếng kêu rên ra tới. Tiểu tử thúi ngươi tưởng hù chết mẹ ngươi ta nha. Kêu lớn tiếng như vậy, lỗ thai đều mau điếc. Bạch Nguyệt khê bị hắn bất thình lình một tiếng hoảng sợ, lỗ thai vừa vặn cũng ở hắn bên cạnh, bị chấn một chút. Bạch Nguyệt khê chụp một chút đầu của hắn, sau đó đem hắn thối lui. Mọc mì, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Mặc tử huyền kêu khóc nói. Ta không muốn cùng ngươi ở bên nhau. Bạch Nguyệt khê ghét bỏ nhìn hắn, Quang khóc không xong nước mắt bộ ráng. À! Các ngươi sẽ không sợ đi. Rõ ràng là một câu vấn an, nhưng mặc hàn ngự lại dùng chính là khẳng định ngữ khí. Ta sợ, ta sợ ngươi dạy không hảo chúng ta. Mặc tử huyền ngày thường lại như thế nào giống cái tiểu đại nhân, nhưng rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, dễ dàng xúc động. Bị hắn này một kích, đứng lên đối mặc hàn ngự nói. Phải không? Mặc hàn ngự mang theo hoài nghi ánh mắt đánh giá hắn. Ta mỏ mì dạy chúng ta hacker kỹ thuật, phản theo dõi, ám sát. Thương Pháp, khi giới lắp ráp hóa giải cùng với một ít cơ bản huấn luyện. Ngươi có thể dạy chúng ta cái gì? Mạc tử huyền cao ngạo nhìn mạc hàn ngự. Không bằng ngươi thử xem ta sẽ giao cho các ngươi cái gì? Mạc hàn ngự không có trực tiếp trả lời, mà là tung ra mồi. Mạc tử huyền đầu vóc nóng lên liền gật đầu nói, Thí liền thí, ta liền không được ta học không được ngươi dạy. Nói xong còn cao ngạo nhìn mạc hàn ngự. Ngươi ngốc nha, không biết hắn lại tạc ngươi nha. Mặc vũ du thấy mặc tử huyền đáp ứng rồi, đứng lên chiều hắn đầu một cái bàn tay qua đi, một bộ hận sắt không thành thép ngữ khí đối hắn nói. Gia hỏa này mỗi lần đều như vậy, một bị kích liền dễ dàng xúc động, hiện tại hảo, bọn họ đều phải đến đại ở bên này, tạm thời không thể ở cùng mò mì cùng nhau ở. Tiểu huyền tử ta cảm thấy ngươi cái kia một xúc động liền rồi dám tính tình sửa sửa đi, đừng tưởng rằng Lao Ba là chính mình người nhà liền thả lỏng cảnh giác. Mạc tử thần cũng mang theo bất đắc dĩ ngữ khi đối mạc tử huyền nói. Lần sau động điểm đầu góc, mạc tử lê cũng sinh khí, chính mình lần này lại đây chính là hy vọng bồi ở mò mì bên người, hiện tại hảo, bị cái này ngu xuẩn cấp lộng không có. Mạc tử huyền bị bọn họ như vậy vừa nói mới thanh tỉnh lại chính mình bị hố, hơn nữa vẫn là lôi kéo lao ca bọn họ cùng nhau. Ô, kế tiếp nhật tử không dễ chịu lắm, mạc tử huyền trong lòng tiêu khổ, lại không dám biểu đạt ra tới. Bằng không bọn họ khẳng định sẽ lại giống hắn một chân. Bạch Nguyệt Khê thấy bọn họ sự tình cứ như vậy thu phục. liền đối mặt hàn ngự nói, lao công nha, kế tiếp bọn họ liền giao cho người là người. Ta chờ người đem bọn họ giáo hảo giáo ngoan. Trong mắt mang theo xem kịch vui thân sắc. nay bốn cái tiểu gia hỏa nếu là như vậy ngoan ngoan bị hắn cấp quản giáo, đó chính là giả. Bạch Nguyệt Khê rất rõ ràng hiểu biết này bốn cái tiểu gia hỏa năng lực có giữ cảm bọn họ tuyệt đối sẽ làm ra đại sự tình, bất quá lần này nàng không quay về thu thập cục diện dối giám, sẽ để lại cho cái này lần đầu tiên làm phụ thân nam nhân. Hảo chờ mong thật nam nhân nhìn thấy bọn họ làm quái năng lực sau, cái kêu biểu tình, tuyệt đối thực xuất sắc. Bạch Nguyệt Khê ở trong lòng sướng lên mây náo bổ một chút, mặc hàn ngự lúc sau biểu tình. Mặc hàn ngự nghi hoặc nhìn Bạch Nguyệt Khê thay đổi thất thường mặt bộ biểu tình. Không phải thực minh bạch nàng vì cái gì nhìn vẻ mặt của hắn như vậy quỷ dị, bất quá tổng cảm giác không phải chuyện tốt là được. Nhìn nhìn thời gian, bạch nguyệt khê cảm thấy không còn sớm, liền cùng mặc hàng ngự chào hỏi, hồi chính mình bên kia. Mặc tử huyền bốn cái tích cực đưa nàng ra cửa, bạch nguyệt khê cười lắp đầu. nay mấy cái ra hỏa nhất định sẽ tiếp theo đưa nàng lấy cớ, cùng nàng hồi bên kia. Này sao lại có thể, nàng còn muốn nhìn diễn đâu? Cho nên cự tuyệt bọn họ nhanh chóng rời đi mặc Hàn Ngự bên này trở lại chính mình sân. Mạc Hàn Ngự nhìn bọn họ bốn cái trông mòn con mắt nhìn Bạch Nguyệt Khê rời đi phương hướng, lãnh đạm nói: "Ngày mai còn muốn dậy sớm, các ngươi còn không đi tắm rửa ngủ, nếu là ngày mai khởi không tới, ta rắc các ngươi cũng không cần thiết đại ở chỗ này." "Biết rồi, này liền đi rửa mặt ngủ." Mạc Vũ du hề phải nói. Mạc Tử lê ba cái không nói gì, nhưng động tác lại chạy lên lầu. Bốn người thay phiên tắm rửa xong, Liền từng người trở về phòng lên giường ngủ. Mặc hàn ngự thấy bọn họ ngủ sau, liền đi thư phòng. Ca, chuyện gì? Mặc hàn ngự tiến thư phòng, di động liền vang lên tới, tiếp lên bình tĩnh hỏi. Hàn ngự, ta có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ, chuyện này cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta. Bên kia mặc hàn ảnh nhìn bàn làm việc thượng về an gia tư liệu, xoa xoa mày. Đối bên kia mặc hàn ngự nói, hắn ngày hôm qua đã biết sự tình chân tướng. Đêm qua khiến cho người đi điều tra An Gia. Kết quả không nghĩ tới An Gia phía sau cư nhiên có một cổ lực lượng thần bí. Hơn nữa này lực lượng còn không phải bọn họ những người này có thể nhất cử giải quyết, liên lụy quá nhiều. Cho nên Mạc Hàn Ảnh liền cấp Mạc Hàn Ngự gọi điện thoại. Chuyện gì? Mạc Hàn Ngự biết chính mình cái này đại ca giống nhau sự tình sẽ không tìm chính mình. Muốn tìm chính mình cũng khẳng định là khó giải quyết sự. Hơn nữa vẫn là đại sự, cho nên hắn nghiêm túc nghe. Mạc Hàn ảnh đem chính mình tra được tư liệu nói cho Mạc Hàn Ngự, hơn nữa còn đem Bạch Nguyệt Khê nói tra tư liệu cũng nói cho hắn. Mạc Hàn Ngự nghiêm túc nghe, không buông tha một tia chi tiết. Sau khi nghe xong, Mạc Hàn Ngự đối Mạc Hàn ảnh nói, ngươi đem tư liệu chia ta một phần, chuyện này ngươi tạm thời không cần nhúng tay, ta trước điều tra một chút. Hảo, ta đã biết. Đúng rồi, Mạc Tử Lê bốn cái tiểu gia hỏa bị Bạch Nguyệt Khê đưa tới kinh đô vùng ngoại thành quân khu. Mạc Hàn Ảnh đáp ứng, sau đó đem chiều nay ôn nhã đi Mạc Hàn Ngự biệt thự tìm Mạc Tử Thần. Quản gia nói cho nàng bọn họ bị Bạch Nguyệt Khê kêu đi quân khu sự tình nói cho Mạc Hàn Ngự. Ta biết, bọn họ hiện tại ở ta nơi này, Bạch Nguyệt Khê cũng ở tại cách vách Mạc Hàn Ngự nói cho Mạc Hàn Ảnh, dù sao hắn sớm hay muộn liền biết. Ngươi như thế nào ở kinh đô quân khu, ngươi không phải ở Mạc Hàn Ảnh kinh ngạc nói, sau đó nhớ tới không thể nói ra kia địa phương, liền dừng lại có nhiệm vụ, cho nên tạm thời đóng quân ở bên này. Mạc Hàn Ngự nói đơn giản một chút. Hảo, vậy ngươi chú ý điểm. Mạc Hàn ảnh quan tâm hắn, sau đó nhớ tới một sự kiện, ngự khí mang theo nghiêm túc đối Mạc Hàn Ngự nói. Hàn Ngự, ta cảm thấy bạch nguyệt khê không đơn giản, nàng biết chúng ta tứ đại gia tộc cái kia thân phận, cũng biết những người đó tồn tại, lại còn có nắm giữ một ít tin tức. Nếu có thể ta cảm thấy ngươi chàng một chút nàng. Mạc Hàn ảnh nói xong. Mặc hàn ngự tính một chút, sau đó nói, thân phận của nàng ta không tư cách tìm đọc. Ta đoán nàng hẳn là quốc gia bí mật bộ đội người. Cái gì? Sao có thể, liền tính là bí mật bộ đội, kia cũng không có khả năng liền người cũng không thể tìm đọc nha. Chẳng lẽ quốc gia trừ bỏ Long Tổ, cùng người nơi ám dạ còn có mặt khác bộ đội? Cái này khó nói, theo ta phân tích nhất hào trong tay xác thật có một chi bộ đội, nhưng chưa từng có biết là cái gì, ngay cả danh hiệu. Đội trưởng là ai đều không thể biết. Mạc Hàn Ngự ngồi làm công ghế, quạm cu e nói. Xem ra quốc gia bí mật không thể so chúng ta này đó lãnh đời gia tộc muôn thiếu. Mạc Hàn ảnh cười như không cười nói. Nếu không có này đó, ngươi cảm thấy quốc gia còn sẽ như vậy hào hảo. Theo hắn biết, liền tỉ như vũ khí, quốc gia ngầm nghiên cứu ra không dưới 10 loại có thể so với đạn đạo huy lực súng lục. Lại cùng Mạc Hàn Ngự hàn huyên vài câu, làm hắn nhiều chú ý chú ý bạch nguyệt khê. Liền treo điện thoại. Khoài xong điện thoại, ngồi ở làm công ghế, mặc hàn ngự đen nhánh con ngươi lóe mạc danh thần sắc. Bạch Nguyệt Khê, ngươi đến tổn cùng là người nào 26 tuổi trung tướng, kinh đô quân khu phó tư lệnh, này cũng không phải là bình thường quan quân có thể được đến. Liên ta đều không thể tìm đọc ngươi tư liệu, còn biết tứ đại gia tộc lớn nhất bí mật, cùng với những người đó tồn tại. Ngươi thật sự chỉ là người thường. Mạc Hàn Ngự ở trong lòng âm thầm suy đoán Bạch Nguyệt Khê thân phận thật sự. Ở thư phòng, Mạc Hàn Ngự đợi cho 12 giờ mới về phòng nghỉ ngơi. Trở lại Bạch Nguyệt Khê từ Mạc Hàn Ngự bên kia ra tới, trở lại phía chính mình. Vừa vào cửa liền nhìn đến cung Thiển ngộng ba người ở phòng khách, xem tivi chờ nàng. Lão đại ngươi đã về rồi, thế nào, đem bốn cái tiểu ma vương thu phục không có. Cô lang nhìn thấy Bạch Nguyệt Khê, liền nôn nóng hỏi. Ngươi không thấy được chỉ có ta một người trở về sao này còn hỏi. Bạch Nguyệt Khê cho hắn một cái xem thường. Lao đại ngươi như thế nào thu phục bọn họ? kia bốn cái tiểu ma vương cư nhiên sẽ không cùng lại đây, hảo hiếm lạ. Đâu ra như vậy nhiều vấn đề, các ngươi chỉ cần biết rằng bọn họ lúc sau theo chân bọn họ ba ba ở cùng một chỗ thì tốt rồi. Bạch Nguyệt Khê có lệ trả lời hắn, sau đó tống cổ bọn họ đi ngủ. Chính mình cũng lên lầu rửa mặt. Thầy song Bạch Nguyệt Khê, cầm máy tính ở trên giường bùn bùn gõ. Ta liền biết mặc hàn ảnh tên kia sẽ không ngoan ngoán nghe lời, quả nhiên vẫn là đi điều tra an ra. Bạch Nguyệt Khê đem máy tính bắt được một bên, lương rửa đầu giường, nhỏ giọng nói. Đột nhiên di động của nàng văng lên, Bạch Nguyệt Khê nhìn đến di động điện báo biểu hiện là mỹ nhân, liền tiếp lên. Ui, mỹ nhân như vậy vãn cho ta gọi điện thoại có chuyện gì sao? Bạch Nguyệt Khê lười nhắc nói. Lao đại! Đảo Quốc bên kia có động tính động tính gì đã điều tra xong sao Bạch Nguyệt Khê nghe được đảo Quốc lập tức ngồi thẳng nghiêm túc nói còn không có tra được nhưng tra được ngàn Minh gia tộc người mang theo một bộ phận nì ra đi tới Hoa Quốc ta xem ra giả không tốt bọn họ lần này là đánh thảo luận y đi học học thuật tới hơn nữa tới lúc sau cùng phía trước ngươi điều tra An ra người có bí mật tiếp xúcàn Minha tộc đảo quốc Tam đại gia tộc trí nhất lấy y đi học là chủ giỏi về Tây học, lại còn có hiểu được trung y gì học. Gia tộc kinh doanh hết thẻ cùng y gì học có quan hệ nghiệp vụ. Ta nhớ rõ bọn họ khoảng thời gian trước đối dạ dày ung thư trị liệu nghiên cứu có rất lớn bột phá, xem ra lần này trừ bỏ có mục đích khác, còn có chính là vì khoe ra. Bạch Nguyệt Khê vừa nghe ngàn mình gia tộc, liền về cái này gia tộc tư liệu nói ra. Có rất lớn khả năng tính. Người đi trang một chút bọn họ học thuật giao lưu hội khi nào khai, có người nào đi. Sau đó nói cho ta, dám đến khiêu khích, ta làm cho bọn họ đắc ý tới, chật vật bất kham lăn trở về đi. Còn có nhớ rõ đem lần này đi đầu người cho ta điều tra rõ một chút? Bạch Nguyệt Khê Đen nhánh con ngươi mãnh liệt mê ngông, dường như dây tiếp theo là có thể đem người bảo phụ. Là, lão đại ngươi lần này cần tự thân xuất mã sao? Mỹ Nhân không có hỏi một câu. Ấn, vừa vặn có thể tiếp theo đến tận đây cơ hội nốt đánh vào này kinh đô thượng tầng xã hội. Như vậy cũng lợi cho ta kế tiếp nhiệm vụ. Bạch Nguyệt Khê giải thích nói. Ta đây đi trước khiến cho người đi tra, ngày mai cho người đáp án Lúc sau hai người liền treo điện thoại, Bạch Nguyệt Khê liền tạm thời đem chuyện này đặt ở một bên, tắt đèn ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, ở quân khu tiếng kèn còn không có vang lên, mặc tử huyền bốn cái liền lên chuẩn bị tốt. Mặc hàn ngự trong lòng thực vừa lòng bọn họ bốn cái biểu hiện, nhưng bên ngoài thượng vẫn là mặt vô biểu tình. Mang theo bọn họ bốn cái đi vào sân huấn luyện, Hồng Bò Cạp 12 người cùng nữ binh nhóm đều chỉnh tê trạm, chờ đợi Mạc Hàn Ngự đã đến. Huấn luyện viên Hảo đội trưởng Hảo Hồng Bò Cạp 12 người cùng nữ binh nhóm trăm miệng một lời hô. ân các ngươi bốn cái đứng ở các nàng bên cạnh. Sau đó cùng các nàng cùng nhau sớm hấn. Mạc Hàn Ngự gật gật đầu, sau đó chỉ vào nữ binh bên trái, đối mặt tử lê bốn cái tiểu ra hỏa nói. Là, huấn luyện viên. Bốn cái tiểu ra hỏa một thân chiến đấu phục, mang theo quân mũ, dùng tiêu chuẩn quân tư chiều mặc hàn ngự thối trào, sau đó chỉnh tề đi đến nữ binh bên trái, mặc tử thần đi đầu, từ lớn đến tiểu một liệt chẳng hảo. Nghiêm, nghỉ, tại chỗ đặt bộ, nhất nhị nhất, bắt đầu. Xem bọn họ chẳng hảo, mặc hàn ngự liền bắt đầu làm cho bọn họ bắt đầu. Đầu tiên là nhị thần tại chỗ đặt bộ, trên dưới ngồi sổm, đánh một bộ quyền. Mặc tử lê bốn cái tiểu ra hỏa một cái không kéo xuống, hơn nữa vẫn là tiêu chuẩn làm xong. Hồng bò cạp 12 người cùng nữ binh nhóm đều kinh ngạc nhìn bọn họ. Không rõ chân tướng bọn họ, cảm thấy này bốn cái hài tử cũng quá lợi hại, bước đặc hảo, cái kia quân lưu quyền càng là tiêu chuẩn. Hiện tại bắt đầu phụ trọng Việt dã 5 km, cơm sáng phía trước không trở về liền không cần ăn. Hiện tại bắt đầu chuẩn bị. Mặc hàn ngự sụ mặt đối bọn họ nói. Bọn họ cảm giác đem một bên phụ trọng bao bối hảo, sau đó chạm hồi nguyên lai like vị trí, chờ đợi Mạc Hàn Ngự bước tiếp theo mệnh lệ. Báo cáo huấn luyện viên, chúng ta không có. Mạc Tử huyền nhấp tay, là lớn. Các ngươi không cần, có thể chạy xong 5 km liền rất hảo. Mạc Hàn Ngự vẫn là không rõ lắm thực lực của bọn họ. Báo cáo, quay dày một chút. Đột nhiên một thanh âm từ bên cạnh văng lên. Mọi người vừa thấy, nguyên lai like là bóng dáng lại đây. Trong tay còn cầm một cái túi. Chuyện gì? Mặc hàn ngự lạnh lùng nói. Ngự thiếu tướng, quay dày một chút. Ta là tới cấp tiểu huyền tử bọn họ lấy đồ vật. Ảnh thuyết minh một chút chính mình ý đồ đến. Sau đó đôi mặc tử lê bốn người nói, tiểu quả lê các ngươi lại đây lấy một chút thiết chân hoàn. Lao đại nói nơi này không có có thể cho các ngươi phụ trọng bao vây. Cho nên các ngươi liền dùng này đó thiết chân hoàn coi như phụ trọng vật. Mỗi người hai cái, một cái hai cân. Tổng cộng 4 cân. Hảo, đồ vật ta đưa tới, ta triệt, túi trào. Bóng dáng nói song tích, đem trang thiết chân hoàn túi đặt ở trên mặt đất liền trực tiếp chạy. Mặc tử lê bốn người vâu ngữ nhìn như là mặt sau có sói đói truy bộ dáng chạy trốn bóng dáng. Nếu như vậy, các ngươi bốn cái liền dùng cái này phụ trọng đi, bất quá các ngươi các ngươi mang lên sau liền không được trên đường hái xuống, phải cho ta kiên trì đến cùng. Mình bạch sao? Mặc hàn ngự nhìn trên mặt đất túi. Có nghiêm khắc đối mặc tử lê bốn cái tiểu gia hòa nói. Minh bạch, huấn luyện viên. Bốn người chạm thẳng tắc hô. Vậy chạy nhanh mang lên, chuẩn bị xuất phát. Bốn người đem thiết chân hoàn một chân một cái mang hảo, mới vừa đi lộ có điểm không thích hứng, đi rồi vài bước thì tốt rồi. Sau đó chạm hồi nguyên lai like vị trí. Mặc hàng ngự thấy bọn họ chuẩn bị tốt, khiến cho bọn họ về phía sau chạm, sau đó la lớn, bắt đầu. Nữ binh nhóm liền con phụ trọng bao dọc theo lỗ bắt đầu chạy bộ. Sau đó là mặc tử lê bốn cái tiểu ra hỏa, hẳn là lâu lắm không có phụ trọng chạy quá, trên chân lại có cái gì không thích hứng, cho nên bắt đầu thời điểm lạc hậu những cái đó nữ binh còn có hồng bò cạp 12 người rất nhiều, chậm giải thích hứng trên chân lực đạo, bắt đầu nhanh hơn tốc độ, thực Mau liền đuổi theo hồng bò cạp 12 người cùng nữ binh. Hồng bò cạp nhân vi nhìn những cái đó nữ binh nhóm, cho nên chạy không phải Thật Mau cùng các nàng không sai biệt lắm. Nhìn đến mặt tử lê bọn họ bốn cái tiểu gia hỏa cư nhiên đuổi theo, lại còn có không mang theo xuyễn. Đều kinh ngạc nhìn bọn họ chạy, sau đó liền bắt đầu pháo kích những cái đó nữ binh. Các ngươi nhìn xem, bốn cái hài tử đều chạy nhanh như vậy, nhìn nhìn lại các ngươi chạy. Liền cái hài tử đều không bằng, các ngươi không biết xấu hổ sao. Nhân gia tuy rằng chỉ phụ trọng 4 cân, nhưng nhìn xem nhân gia tuổi, nhìn nhìn lại các ngươi. Các ngươi không cảm thấy mất mặt xấu hổ sao. Ta xem các ngươi trực tiếp bị đào thải hảo, còn đợi ở chỗ này làm cái gì. Nữ binh nhóm bị bọn họ nói mặt đỏ thai hồng, đối lập một chút chính mình cùng bốn cái hài tử, thật sự hảo phế. Cho nên bắt đầu nhanh hơn tốc độ, hy vọng có thể ném rớt bốn cái hài tử. Nhưng là các nàng một gia tốc, mặc tử lê bọn họ cũng ra tốc. Chạy một km sau, đột nhiên bọn họ cảm giác mặt sau lại tới một đội người. Ngươi nhìn xem phía trước những cái đó nữa bình nhìn nhìn lại các ngươi còn không nhanh lên chạy Bạch Nguyệt Khê Thanh âm từ nơi đó xuyên lại đây là ngọmị ra mặc tử huyền xoay người tại chỗ chạy nhìn mặt sau kia đội Nam binh bên cạnh bạch Nguyệt Khê kinh hỉ nói thật là làmọ mì mọ mì mò mì mọ mì, mì bên này mặc Vũ du cũng xoay người tại chỗ chạy xác định là Bạch Nguyệt Khê, liền huy xuống tay chiều nàng hô to các ngươi hai cái đang làm gì còn không mau chạy. Mạc Hàn Ngự đi vào bọn họ hai cái bên cạnh, cửa mắng. Lập tức lập tức lập tức. Mạc Vũ Du cùng Mạc Tử Huyền nhìn đến Mạc Hàn Ngự mặt lạnh, chạy nhanh thật là khủng khiếp, liền chạy nhanh quay người lại, đi phía trước chạy. Bên kia Bạch Nguyệt Khê nghe được Mạc Vũ Du than ầm, nhìn qua, liền nhìn đến Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du xoay người đi phía trước chạy, bên cạnh còn đứng Mạc Hàn Ngự. Không có gọi lại bọn họ, mà là đối những cái đó nam binh thúc dục. Làm cho bọn họ chạy mau. Lao ca, đại ca các ngươi như thế nào không xem mọ mì? Đuổi theo mạc tử Lê cùng mạc tử thần mạc tử huyền hỏi. Hiện tại ở quân doanh, chúng ta muốn tuân thủ quân doanh quý củ. Nếu muốn thấy mọ mì, chờ huấn luyện sau khi kết thúc, đều có thể. Mạc tử Lê nghiêm túc đối mạc tử huyền nói. Tiểu quả lên nói rất đúng, các người hai cái ngoan ngoan chạy bộ. Mạc tử thần ở bên cạnh phụ họa. Mạc tử huyền cùng mạc vũ du bị bọn họ nói liền ngoan ngoãn chạy vội. Nam binh rốt cuộc nữ binh chạy trốn mau, cho nên thực mau, Bạch Nguyệt Khê bọn họ liền đuổi theo Mạc Hàn Ngự bọn họ. "Thật xảo nha, các ngươi cũng phụ trọng chạy." Bạch Nguyệt Khê nhìn nhìn Mạc Tử Lê bốn cái, lại đối Mạc Hàn Ngự chào hỏi. "Ân." Mạc Hàn Ngự gật gật đầu, sau đó tiếp tục chạy. "Các ngươi quá chậm, chúng ta đi trước lạc." Sói con các ngươi còn không nhanh lên, cơm sáng chính là không đợi người nga. Mạch Nguyệt khê nhìn một chút nữ binh nhóm chạy tốc độ, đối nhanh sói những người đó hô. Nanh sói người nghe xong nàng lời nói nhanh hơn tốc độ. Huấn luyện viên, chúng ta đi trước lạc. Mạc tử huyền cùng mạc vũ du liếp nhau, sau đó đôi mạc hàn ngự hô. Sau đó cùng mạc vũ du nhanh hơn tốc độ, đuổi theo nanh sói người. Mạc tử lê cùng mạc tử thần xem bọn họ ra tốc, cũng nhanh hơn tốc độ chạy đi lên. Hồng bò cạp người cùng nữ binh ở phía sau nhìn bọn họ cư nhiên đuổi theo nhanh sói người, lại còn có có thể bảo trì ngang nhau khoảng cách. Trong lòng càng là giật mình, có thể cùng các nàng nữ binh chạy, liền tính lợi hại, hiện tại cư nhiên còn có thể cùng những cái đó nam binh giống nhau, này còn người như thế nào sống. Ta dựa, lão đại chính ngươi biên thái liền tính, vì cái gì liền con của ngươi nữ nhi đều như vậy biên thái. Hồng bò cạp lục thỏ phun tàu nói. Có sức lực nói cái này, còn không mau chạy. Liên cái hài tử đều các ngươi chạy trốn mau các ngươi còn ở nơi này cọ xác còn không mau chạy. Mặc hàn ngự không chút khách khí đối bọn họ nói. Nữ binh đành phải nhanh hơn tốc độ, nhưng lại mau cũng không có nam binh mau. Mặc tử lê bốn cái tiểu ra hỏa cùng nhanh sói người cùng nhau chạy, nhanh sói người cũng giật mình nhìn bọn họ. Nay toán ra đều là biến thái sao, hài tử như vậy tiểu, cư nhiên còn có thể chạy giống như bọn họ. Nanh xói nhân tâm âm thầm thổ phung tạo. Các ngươi bốn cái bất hòa các ngươi lão ba đái một hối, chạy tới làm gì? Bạch Nguyệt Khê vừa chạy vừa nhìn mặc tử lê bốn cái. Lào ba quá khủng bố, huấn luyện khởi người tới, toàn bộ hành trình đều là cao áp khí. Cùng hắn đãi ở bên nhau, ta cảm thấy hào áp lực. Mặc tử huyền đem chính mình cảm thụ nói một chút ra tới. Kia không phải thực hảo, vừa vẫn có thể đem các ngươi chân áp trụ. Bạch Nguyệt Khê không có đồng tình bọn họ còn điểm tán mặc hàn ngự biểu hiện. Mọc mi, chúng ta là ngươi thân nhi tử nữ nhi. Mặc vũ du điếu môi nhìn bạch người khê. a là thân, nhưng các ngươi cho ta tìm nhiều ít phiền thoái, các ngươi tìm chính mình tính tính. Nếu có thể đem các ngươi nhét trở lại trong bụng trong tạo, ta nhất định sẽ làm như vậy. Ngươi nhìn xem tiểu quả cam, chính là bị các ngươi chính mình cấp dạy hư, một cái ngoan ngoắn hài tử, lăng là bị các ngươi cấp thai họa thành cùng các ngươi giống nhau gian trá. Bạch Nguyệt Khê tưởng tượng đến chính mình vốn dĩ muốn cái ngoan ngoan tiểu tháo đông, chính là này mấy cái ra hòa đâu bề ngoài sắc thật giống cái tiểu tháo đông thực ngoan ngoãn, chính là nội tâm lại là tràn đầy lòng dạ hiểm độc miên. Trước kia bọn họ còn nhỏ thời điểm, tiểu quả cam nhiều ôn hòa, cười rộ lên làm người cảm giác thực ấm áp. Càng lớn tuy rằng còn ôn hòa, nhưng nội tâm cũng xấu xa. Mọ mì, này không phải ngươi dạy chúng ta không cần quá đơn thuần, dễ dàng bị người lửa sao. Như thế nào lúc này lại nói chúng ta hỏng rồi? Mặc tử huyền ủy khuất nhìn nàng. Ta là làm ngươi không cần quá đơn thuần, nhưng ta cũng nói qua các ngươi không cần nịch ngậm gây sự ngươi nghe song sao. Đặc biệt là Mặc Vũ Du cùng Mặc tử huyền các ngươi hai cái, gặp giác rối bản lĩnh thật là nhất đỉnh nhất hảo. Bạch Nguyệt Khê vừa nói khởi những việc này, liền cảm giác huyết áp bay lên. Nanh sói người cứ như vậy dọc theo đường đi nghe bọn họ mẫu tử, nữ, năm cái xảo tới xảo đi. Theo lý thuyết Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Tử huyền bọn họ nói chuyện, khả năng băn khoăn không đến bọn họ. Nhưng Bạch Nguyệt Khê mắng hai câu Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ Du, liền hướng nhanh sói người kêu một câu làm cho bọn họ nhanh lên, đừng không ăn cơm bộ dáng Nay còn không phải làm cho bọn họ nhất hỏng mất, nhất hỏng mất chính là bọn họ nhìn Mạc Tử huyền bốn cái tiểu ra hỏa cùng Bạch Nguyệt Khê nói một đường, 4 km. Tốc độ một chút cũng không kéo xuống, hơn nữa xem bọn họ thần sắc còn không mang theo thở dốc Một đường chạy tới, chính là sắc mặt hồng nhọn điểm, mặt khác nhìn không ra. Nay toán ra đều là biến thái, đại chính là biến thái, tiểu nhân càng thêm biến thái. Mặc vũ du bốn người cùng Bạch Nguyệt Khê bọn họ trước chạy về tới, Bạch Nguyệt Khê trực tiếp làm cho bọn họ chờ mặc hàng ngự bọn họ trở về, liền mặc kệ bọn họ mang theo nanh sói người đi rồi. Mặc tử lê bọn họ đành phải đứng ở buổi sáng tập hợp địa phương, chờ mặc hàng ngự bọn họ trở về. Không chờ rất dài thời gian. Mạc Hàn Ngự liền mang theo chạy thở hồn hển nữ binh nhóm đã trở lại. Hừ, một cái nho nhỏ chạy bộ, các ngươi cũng mệt mỏi thành như vậy, ngày sau dài hơn thể năng huấn luyện, hiện tại sửa sang lại một chút, lục thỏ các ngươi nhìn các nàng, chờ các nàng sửa sang lại hảo đi đầu đi nhà ăn ăn cơm. Mạc Hàn Ngự bỏ xuống này một câu, liền mang theo Mạc Tử Lê bốn cái tiểu ra hỏa đi rồi. Mạc Hàn Ngự mang theo bọn họ đi nhà ăn lầu hai ăn cơm sáng, chạy sáng sớm thượng. Mạc tử lê bọn họ đã sớm nói bụng, đi vào nhà ăn múc cơm cửa sổ, điểm một chén cháo, hai cái bánh bao thị tử. Tìm một chỗ, ngồi xuống nhanh chóng mà ưu nhã đem chúng nó cấp giải quyết rớt. Hô, hảo no. Mạc tử huyền bớt bụng, nói. Nhà ăn bữa sáng cũng không tệ lắm. Mạc vũ du ăn xong cuối cùng một ngụm cháo, vừa lòng nói. Mạc tử thần cùng mạc tử lên này hai cái lời nói tương đối thiếu liền không có phát biểu ý kiến. Chỉ là xem có thể làm mặc vũ du cái này kén ăn nghiêm trọng người đều vừa lòng, liền có thể thuyết minh nhà ăn đồ ăn ăn rất ngon. Ăn xong sau, mặc hàn ngự liền mang theo bọn họ hướng sân huấn luyện mà đi. Tiếp được một ngày, bọn họ liền cùng nữ binh nhóm cùng nhau huấn luyện, cái gì thể năng huấn luyện, đơn binh tác chiến huấn luyện, còn có thể thuật huấn luyện linh tinh. Một ngày xuống dưới, mặc tử lê bọn họ cũng kiên trì ở, bất qua rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử thân thể tới rồi mặt sau liền có điểm ăn không tiêu. Mặc hàn ngự cũng nhìn bọn họ, thấy bọn họ thân thể không thể kiên trì trụ, liền ngăn lại bọn họ, làm cho bọn họ ở một bên nghỉ ngơi, xem đường huấn luyện. Mặc tử lê cùng mặc tử thần đến không có thực miễn cương chính mình, chính là mặc tử huyền cùng mặc vũ du tương đối hảo cường, cho nên thấy mặc hàn ngự ngăn lại bọn họ, liền có điểm không vui. Mặc tử lê cùng mặc tử thần thấy bọn họ bộ dáng này, liền sụ mặt giáo hấn bọn họ vài câu. Làm cho bọn họ suy xét thân thể của mình, không thể làm liền không cần miễn cưỡng, bằng không đến cuối cùng còn muốn phiền toái đến người khác. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du bị nhà mình đại ca lão ca nói lúc sau, mới ngừng nghỉ xuống dưới, an tĩnh ngồi ở bên cạnh xem bọn họ huấn luyện. Bạch Nguyệt Khê sớm hấn xong liền không có lại huấn luyện nhanh sói người, mà là đem bọn họ giao cho cung thiện mộng cùng cô Lang Nàng tắc mang theo bóng dáng ở cơ quan chỗ. Rốt cuộc nàng là quân khu phó tư lệnh cùng với vừa tới, tuy rằng là bởi vì nhiệm vụ đi vào nơi này, nhưng mặt ngoài công tắc vẫn phải làm, lại còn có phải làm hảo. Cho nên chỉ có thể khổ bức hai bên chạy. Buổi sáng 10 giờ nhiều thời điểm ở cơ quan chỗ, Bạch Nguyệt Khê đang ở xử lý một ít văn kiện, liền nhận được Mỹ nhân điện thoại, nói đã đem đêm qua Bạch Nguyệt Khê làm hắn tra đổ vật đã tra được, tư liệu phát đến nàng hồng thư. Tư liệu biểu hiện ngàn minh gia tộc cùng hoa quốc y gì học học thuật giao lưu hội thời gian địa điểm là 3 ngày sau hoa đại sân vận động cử hành, hơn nữa lần này đảo quốc đi đầu người là thiên minh lưu xuyên, ngàn minh gia tộc thiếu chủ, hắn ở đảo quốc y gì học giới có quái tài chi xưng Được đến tin tức, Bạch Nguyệt Khê liền tìm Trịnh Ái Quốc nói chính mình có nhiệm vụ, muốn ra quân doanh. chính Ái Quốc thấy nàng như vậy nghiêm túc, trong lòng muốn biết, nhưng cũng biết có chút nhiệm vụ không phải hắn có thể biết đến cho nên khiến cho Bạch Nguyệt Khê đi ra ngoài. Bạch Nguyệt Khê được đến phê chuẩn liền lái xe ra quân doanh. Nàng muốn tham gia lần này giao lưu hội, cho nên không thể đại ở quân doanh, nàng trực tiếp đi vào Vạn Thảo Đường. Vạn Thảo Đường làm chung ý đi hệ giới giáo dục nhất có quyền uy cơ cấu, tất nhiên sẽ bị y học hiệp hội mời, tham gia lần này giao lưu hội. Bác Văn Bệnh viện cũng là Bạch Nguyệt Khê sáng nghiệp, nhưng nàng tương đối thích chung y đi cho nên đành phải tới Vạn Thảo Đường. hai ngày này, Bạch Nguyệt Khê đều đãi ở vạn thảo đường, không có việc gì nhìn xem ý hề thư, đùa nghịch đùa nghịch dự liệu, nghiên cứu chế tạo dược vở, hoặc là tiến không gian tu luyện linh tinh. Bằng không chính là đem lần này tham gia giao lưu hội người đều nghiên cứu một lần. Cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách tháng sau. Thời gian thực mau liền đi qua, thực mau liền đến giao lưu hội thời gian. Hoa đại sân vận động sáng sớm liền tiếng người hồn ảo, hoa đại y học viện học sinh hôm nay đều tới rồi hoặc là học y ghi hề người, còn có một ít mặt khác Linh vực người, cùng với phóng viên. Toàn quán vị trí đều ngồi đầy, nếu không có cảnh sát ngăn đón, phòng trường sân vận động muốn nổ mạnh. Tuy rằng lần này giao lưu đại hội chuẩn bị thời gian thực đoạn, thực hấp tấp, nhưng vì ở đảo quốc người không mất mặt mặt, cho nên bất quá là hoa đại cao tầng, vẫn là y ghi học hiệp hội người đều thực dụng tâm. Mời tới Bắc y ghi Đại Tây y ghi hề giáo thụ, bảo chân đường Trung y thánh thủ trần thần y ghi Thì bệnh viện chủ trị dạ dày ung thư lâm ý dìa sư Dù sao y dìa học giới nổi danh y dìa học giả Cùng với bọn họ đồ đệ cũng bị bọn họ mời lại đây Bác văn bệnh viện cũng có người lại đây Rốt cuộc nhân tế kết giao sao Không thể quá độc lập Học tập học tập người khác cũng là ớn Bế quan tạo xe là lao tư tưởng Bọn họ còn không có lợi hại đến nói bọn họ hiểu được toàn bộ bệnh lịch Lần này đại hội cũng là thực tốt học tập cơ hội Bắc Kinh 9 giờ 09 Ở mọi người chờ mong dưới ánh mắt, y học hiệp hội hội trưởng thẩm trường Thanh Cùng Thiên Minh Lưu Xuyên xuất hiện. Hội trường phân hai bên, một bên là Hoa Quốc, một bên là Đảo Quốc. Bọn họ vừa xuất hiện toàn trường an tĩnh lại, ngừng thở nhìn bọn họ. Thẩm hội trưởng đứng ở chính mình vị trí thượng, cầm mịp dô phu nói, Chào mọi người, thực hoan nên đại gia đi vào hôm nay giao lưu hội. Hôm nay là chúng ta Hoa Quốc cùng Đảo Quốc y học học thuật giao lưu đại hội. Thiên minh lưu xuyên tiên sinh mang theo đảo quốc ưu tú học giả, tới thỉnh giáo quốc gia của ta ưu Tú tây y y học giả cùng quốc tùy trung y y hề thần thủ, đại gia cùng nhau học tập học tập giao lưu. Đại gia hoang nên thiên minh lưu xuyên tiên sinh diễn thuyết, bạch bạch bạch thẩm trưởng thanh đơn giản diễn thuyết, lời nói giữa các hàng đều mang theo hố. Toàn trường ở hắn dẫn dắt hạ cũng bô tay. Thiên minh lưu xuyên mang theo tự tin mỉm cười đứng lên, mở miệng nói, quý quốc là trung y y học thủy tổ cho nên lần này chúng ta không riêng giao lưu tây y đi học, lại còn có thỉnh giáo trung y đi hay cũng không biết là quý quốc Trung y đi chuyển thừa có thể hay không so đến quá chúng ta chung y đi học. Mang theo khiêu khích ngữ khí, cuồng vọng không kềm chế được. Toàn quán người đều cảm thấy thiên minh lưu xuyên tự cao tự đại, nhưng chỉ có y học hiệp hội người biết, lần này bọn họ gặp được nan đề, lần này thiên minh lưu xuyên nói rõ là có bị mà đến. Đối tốt nhất tuổi Lao Y Đế Sư bọn họ còn không có vấn đề, nhưng tuổi trẻ, bọn họ liền có điểm không tốt. Thực mò thiên minh Lưu Xuyên lại nói, chúng ta đều biết y học giới tuổi càng lớn, tư lịch càng sâu, năng lực càng cường. Nhưng thế giới này rốt cuộc vẫn là muốn người trẻ tuổi đi tiếp nhận, cho nên chúng ta lần này tới cùng Quý Quốc Giao Lưu học thuật, là muốn người trẻ tuổi cùng người trẻ tuổi tới tỉ thí một phen, từ các ngươi này đó có danh vọng đại sư tới bình phán một chút cũng hảo chỉ điểm chỉ điểm chúng ta những người trẻ tuổi này, không biết thẩm hội trưởng ý hạ như thế nào. Quả nhiên người tới không có ý tốt, thẩm hội trưởng ở trong lòng thầm nghĩ, nếu không đáp ứng chính là nói chúng ta quốc gia người trẻ tuổi không bản lĩnh, nếu đáp ứng, so bất quá kia càng thêm mất mặt, lại còn có có tổn hại quốc uy. Thẩm hội trưởng ở trong lòng dối dám vạn phần. Nay có gì không thể, nhưng chỉ là không có điểm có tiền, này thí liền có điểm buồn kẻ vô vị điểm. Không bằng ngàn mình tiên sinh lấy ra một chút điểm có tiền, chúng ta bên này cũng lấy ra một chút điểm có tiền, thắng được người là có thể đạt được thế nào. đột nhiên sân vận động đại môn phương hướng, vang lên một cái quảng khu é e nữ tử Thanh âm, Thanh âm nghe tới không lớn, nhưng toàn quán người đều nghe rành mạch, dường như Thanh âm này liền ở bên thai nói. Toàn quán người đều nhìn về phía đại môn nơi đó, phản Quang đứng vải cá nhân. bọn họ chậm rãi không nhanh không chậm đến gần những cái đó chuyên gia vị trí, Lúc này toàn bộ người đều thấy rõ ràng những người này. Tổng cộng 5 người, tam thiếu hai lão, ba nam hai nữ. Giả dạ dạng. khu khu khu, có điểm khó mà nói. Trừ bỏ hai nữ tử xuyên tương đối bình thường, mặt khác ba nam nhân có điểm điên đảo. Bạch Nguyệt Khê đứng ở đằng trước, thượng thân ăn mặc hưu nhàn phục, hạ thân một cái quần jean. Tóc nửa khoác, trên mặt không có hóa trang. Bên trái nữ tử mị cơm một thân màu tím váy liền áo. Cuộn sóng cuốn tóc dài dối tung ở phía sau, trên mặt hóa trang vũ mị đào hoa trang. Thoạt nhìn phong tình và trùng, dáng vẻ muôn vàn. Mục tiêu đứng ở bên phải lão giả mặt sau, một bộ màu xanh lá hán phục trong tay còn cầm một phen giấy phiến, tóc cũng tửa cổ nhân giống nhau, dùng phát quan thúc khởi mặt sau một chút bông, khoác ở phía sau. Trên mặt còn mang theo nho nhã mỉm cười, giống cái cổ đại nhẹ nhàng công tử. Bạch Nguyệt khê hai bên lão giả, tối sầm một cao bồi háo khoác. Bên trong một màu trắng Sam phía dưới quần jean, tóc sơ chỉnh tề, mang theo một bộ tơ vàng mắt kính, thoạt nhìn rất là thời thượng. Hơn nữa trên mặt còn mang theo mỉm cười, hòa ái dễ gần. Thiên minh lưu xuyên tiên sinh, xem ngươi không nói lời nào là không dám lạc. Bạch Nguyệt Khê xem bọn họ đều không nói lời nào, mang theo công thức hóa mỉm cười nói. Sợ, ta thiên minh lưu xuyên còn không có sợ quá. Chỉ là không biết vị tiểu thư này người có cái gì tư cách có thể nhảy qua thẩm hội trường, tới quyết định loại sự tình này. Chẳng lẽ tiểu thư là tới ta bãi? Thiên minh lưu xuyên cười ha ha một tiếng, mang theo không ai bị nổi đối Bạch Nguyệt Khê nói. Vị tiểu thư này, xin hỏi các ngươi là? Thẩm hội trưởng cũng lấy lại tinh thần, nhìn Bạch Nguyệt Khê bên cạnh người, chiều chiều khoe miệng, nghiêm túc hỏi. Bạch Nguyệt Khê có điểm thất vọng nhìn hắn? Lúc này cư nhiên xuẩn đến bạo tới hỏi cái này sự kiện, thật không biết hắn như thế nào lên làm y học hiệp hội hội trưởng. Bạch Nguyệt Khê cũng không thể làm cho đảo quốc người mặt hủy đi hắn đài, cho nên mỉm cười nói, thầm hội trưởng không có gặp qua ta cũng không thấy quái, ta là vạn thảo đường đường chủ, nghe nói hôm nay nơi này có một hồi y học học thuật giao lưu hội, nghĩ đến gần nhất không có việc gì, cho nên liền mang theo người tới kiến thức kiến thức, thuận tiện học tập học tập. T. Vạn thảo đường Là ta biết cái kia sao? Bọn họ đường chủ cư nhiên là như vậy tuổi trẻ nữ nhân. Này cũng quá không thể tin tưởng. Thính phòng người đều giật mình nhìn nàng. Không phải đâu, vạn thảo đường đường chủ cư nhiên như vậy tuổi trẻ. Vạn thảo đường lịch sử lâu như vậy, đường chủ cư nhiên như vậy tuổi trẻ. Ta nhất định xuất hiện ảo giác, vạn thảo đường đường chủ cư nhiên xuất hiện. Cái kia bị người truyền vô cùng kỳ diệu đường chủ cư nhiên là như vậy tuổi trẻ nữ nhân. Thính phòng người đều giật mình trâu đầu ghé thai thảo luận. Những cái đó chuyên gia tịch thượng đại sư chuyên gia cũng đều giật mình nhìn bọn họ. Ngươi nói ngươi là vạn thảo đường đường chủ. Thầm hội trưởng cũng thật lâu mới lấy lại tinh thần, hoán hoán hỏi. Thầm hội trưởng, ngươi chưa thấy qua chúng ta chủ tử, kia cũng xem qua ta đi. Ta chính là vạn thảo đường chấp sự trí nhất, không có khả năng liền nhà mình chủ tử đều nhận sai. Mỹ cơ ngừng đầu nhìn thẩm hội trưởng thanh âm mang theo mị hoặc nói. Mị cơ vốn dĩ tử tiến vào liền cúi đầu, cho nên thẩm hội trưởng mới không có nhận ra bọn họ là vạn thảo đường người. Hiện tại mị cơ ngừng đầu, lại còn có thấy được mục kiêu thẩm hội trưởng liền lại hoài nghi bạch nguyệt khê thân phận. Thẩm trường thanh biết mị cơ cùng mục tiêu, mỗi lần đi vạn thảo đường chính là này hai người tiếp kiến hắn. Nguyên lai like là vạn thảo đường đường chủ, thật là thất kính thất kính, không biết đường chủ dòng họ. ha, ha, ha. Thẩm hội trưởng không cần như thế. Ngươi không quen biết ta là bình thường, rốt cuộc ta chưa từng có xuất hiện quá. Ta họ bạch, ngươi kêu ta bạch đường chủ hảo. Bạch Nguyệt Khê cười ha ha, đối thẩm hội trưởng nói. Bạch đường chủ liền trước hết mời liền ngồi, chúng ta ngồi xuống thương lượng lần này giao lưu đại hội. Thẩm hội trưởng mang theo hữu hảo nói. Bạch Nguyệt Khê chiều hắn gật gật đầu, sau đó đi đến vì bọn họ chuẩn bị địa phương ngồi xong. Bạch Tiểu Thư thật là thâm tàng bất lộ nha. Ta biết vạn thảo đường không chỉ có ở Hoa Quốc nổi danh, ngay cả ở quốc tế thượng đều thanh danh Lan xa Trong đó này vạn thảo đường chủ nhân càng là thân bí, có bao nhiêu người đều hỏi thăm không ra, không biết bạch tiểu thư là gia tộc nào. Thiên minh lưu xuyên biết bạch nguyệt khê thân phận, nắm tay nắm chặt, trong mắt hiện lên một kia tàn nhẫn. Ngan minh tiên sinh chúng ta hiện tại thảo luận chính là y học học thuật giao lưu, không biết ta để nghị như thế nào, chúng ta hai bên các lấy ra điểm có tiền. Mặc kệ là chúng ta ai thắng, đều đem điểm có tiền cấp thắng được người. Bạch Nguyệt Khê không trả lời hắn, mà là đem đề tài quay lại đi. thẩm hội trưởng ngượng ngùng đoạt ngươi nổi bật. Lần này điểm có tiền liền từ chúng ta vạn thảo đường ra hảo. Bạch Nguyệt Khê quay đầu đối thẩm hội trưởng nói. Bạch Đương Chủ nói quá lời, nay có cái gì nổi bật không nổi bật. Thầm trường thanh cười lắt đầu, trong lòng tưởng ước gì nàng chạy nhanh cấp đi. Loại này thao tắc vẫn là người khác tới làm tương đối hảo. Thắng thi đấu cố nhiên hảo, nếu bị thua liền cũng không phải chính mình bối nổi. Kiếp hảo, thiên minh lưu xuyên tiên sinh, chúng ta vạn thảo đường lần này lấy ra vạn dược tập cùng ngàn năm nhân xâm tới làm lần này tiền đặc cược. Vạn dược tập bên trong ghi lại đủ loại nghi nan tạp chứng cùng giải quyết phương pháp. Không biết có không? Bạch Nguyệt Khê quay đầu đối thiên minh lưu xuyên tung ra mồi. Này mồi đủ lại đi, không tin ngươi không thượng cầu, không nói kêu buồn vạn dược tập. Liền chỉ cần cái kiếm ngàn năm nhân xâm liền giá trị liên thành. Hai cái thêm lên dụ hoặc lực không thể không đại nha.